Quy 1 chương 144, Long kỷ kết luyện. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 144, Long kỷ kết luyện. Vạn thánh đan đỉnh bên trong tự thành không gian, so với ngoại bộ biểu hiện thể tích, phải lớn hơn rất nhiều, cũng không có gia nhập dược liệu hạn chế. Chỉ là Vũ Phong lần thứ nhất sử dụng, cũng vẹn vẹn tập trung vào một bộ luyện huyết đan phương pháp phối chế dược liệu. Tuy rằng những dược liệu kia không tính quý giá, nhưng Vũ Phong trên tay cũng không nhiều, cũng không thể uống phí hết. Xảy ra chuyện gì? Thật giống không phản ứng gì a. Đem dược liệu tập trung vào vạn thánh đan đỉnh sau, Vũ Phong hơi có chút nghi ngờ không thôi, nếu là vạn thánh đan đỉnh không thể luyện đan, hắn nhưng là thiệt thòi lớn hơn rồi nay địa hỏa nguyên sung túc có địa hỏa quần cuộn không ngừng hỏa nguyên không là vấn đề dược liệu cũng là theo đệ phương pháp phối chế tập trung vào cũng không phạm sai lầm chỗ vì sao không hề có một chút luyện đan phản ứng vũ phong trong lòng xót ruột nhưng tập trung vào dược liệu sau đã xem đan đỉnh phong bế lúc này cũng không thể kiểm tra dù sao vũ phong vẫn chưa tới linh vũ cảnh võ giả hồn lực bên ngoài thành hồn tức cảnh giới quá nửa ngày vũ phong rốt cục không chịu được tính tình mở ra vạn thánh đan đỉnh nắp đỉnh thành đan dòng dã mười viên một bộ phương pháp phối chế luyện đan cao nhất tỷ lệ thành đan vũ phong kinh hỉ kêu lên Hắn vốn là muốn kiểm tra tập trung vào dược liệu tình huống, nhưng không muốn nhìn thấy vô cùng kinh hỉ một màn. Hả? đây là trung phẩm đan dược. Lấy ra đan dược sau, Vũ Phong lại là cả kinh, phát hiện đan dược phẩm chất vô cùng tốt, so với trước tiếp xúc được hạ phẩm đan dược tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn so với lúc trước Lăng Đan thần luyện ra trung phẩm đan dược, thậm chí càng tốt hơn. Vạn Thánh Đan đỉnh, lấy linh hỏa vì là vận hành năng lượng, đều là luyện đan chi hỏa, đan đỉnh tự chủ điều tiết linh hoạt đẳng cấp, hỏa nguyên quá thịnh thì lại từ chối hấp thu, cấp thấp hỏa nguyên có thể dự trữ xúc tích, cao nhất chứa đựng đồng cấp linh hỏa. Vạn Thánh Đan đỉnh, luyện chế đan dược không thất bại, 100% thành đan. Luyện chế đồng cấp đan dược thành đan trung phẩm, luyện chế thấp nhất cấp đan dược thành đan thượng phẩm, luyện chế thấp nhị cấp đan dược khả năng thành đan thượng phẩm. Đang lúc này, Vạn Thánh Đan đỉnh truyền đến hai cái tin tức, giải vũ phong một ít nghi hoặc, nhưng vì sao luyện đan không có phản ứng chút nào, vũ phong vẫn như cũ không hiểu. Có điều chỉ cần không ảnh hưởng luyện đan, hơn nữa tỷ lệ thành đan 100%, thành đan phẩm chất cũng là cực cao, vũ phong đã thỏa mãn cực điểm. Từ Vạn Thánh Đan đỉnh hết lần này tới lần khác truyền ra tin tức, vũ phong cũng xác định trong đó có khí linh tồn tại, hắn hiện tại không thể phát hiện, hay là bởi vì phong ấn duyên cớ? Theo đệ khí điện chủ nói, Vạn Thánh Đan đỉnh khí linh. Hẳn là đan điện chủ linh hồn bổn nguyên thành, nhưng vạn thánh đan đỉnh bị nhiều rèn luyện vô số năm tháng, dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Trong này biến hóa, vũ phong vẫn là không biết, nhưng vạn thánh đan đỉnh truyền ra tin tức, mang mang đến cho hắn một cảm giác, chính là như vậy. Còn có ba phó phương pháp phối chế linh dược tài, liền đồng thời tập trung vào đan đỉnh, nhìn có phản ứng gì đi. Hiện tại đã có 10 viên luyện huyết đan, nên đủ để ta khôi phục phổ thông huyết dịch. Bản mệnh tinh huyết cần thời gian rất lâu chậm rãi cố động, chỉ là cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiêu hao, tạm thời đến không có ảnh hưởng gì. Vũ phong nghĩ, liền đem còn lại ba phó luyện huyết đan dược liệu, đồng thời tập trung vào vạn thánh đan đỉnh. Hả? Có sóng linh khí? Đây là vì sao? Chứ không có bất kỳ phản ứng nào, cũng đã ở bất chi giác bên trong tự chủ thành đan, mà lần này nhưng có nhẹ nhàng sóng linh khí truyền ra. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng Vũ Phong cũng biết, chính mình đối với Vạn Thánh Đan đỉnh hiểu có ít, cần càng nhiều tìm tòi, là lấy cũng không có gốc, chờ cái kia sóng linh khí dừng lại, mới mở ra đan đỉnh. Không hề bất ngờ, dòng dã ba viên đan dược, tất cả đều là trung phẩm đan dược phẩm chất. Đang lúc này, Vạn Thánh Đan đỉnh lần thứ hai truyền đến một luồng tin tức, một lần luyện đan, nhiều nhất chứa đựng 10 bộ đan dược phương pháp phối chế. chuyện này quả thật không giống như là đồ vật chỉ là khí linh chưa từng xuất hiện xem kỳ linh trí sợ là muốn so với long kỳ còn cao hơn vũ phong thở dài nói nghĩ đến long kỳ vũ phong lần thứ hai cả kinh thầm nói long kỳ tình huống bây giờ không rõ ta nhất định phải mau mau khôi phục thực lực vạn thánh đan đỉnh sau đó lại thăm dò luyện huyết đan liền để cho ta tới nhìn này thất truyền đang lược hiệu quả sẽ làm sao tự nói vũ phong tại chỗ quanh trần, ăn vào luyện huyết đan sau liền bắt đầu vận công luyện hóa nửa ngày sau vũ phong đình chỉ vào công như có điều suy nghĩ nói trung phẩm luyện huyết đan hiệu quả so với nguyên lai hạ phẩm ngưng huyết đan, đầy đủ mạnh gấp ba, lần này luyện hóa bảy viên luyện huyết đan, đã đem mất máu dịch hoàn toàn bổ sung, tinh huyết cũng lần thứ hai ngưng luyện ra một lần dọn. Thực lực bây giờ có thể hoàn toàn phát huy, nếu là xuất thủ cứu Long Kỳ, cũng có thêm một phần nắm. Tuy rằng khôi phục thực lực, nhưng Vũ Phong tâm lý, kỳ thực cũng rất rõ ràng, đừng nói hắn chỉ là khôi phục thực lực, chính là thực lực phóng to gấp 10 lần, muốn đánh vỡ Cựu Long hỏa luyện chi pháp trận pháp, độ khả thi cũng không lớn. Dù sao, lúc trước khí điện chủ lấy Cựu Long hỏa luyện chi pháp là muốn luyện chế nghịch thiên thần khí tồn tại, Vũ Phong không biết Cựu Long hỏa luyện chi pháp lợi hại tới trình độ nào. Tuy rằng thần khí là truyền thuyết, nhưng ít ra có thể luyện chế ra thanh khí. Thanh khí, vậy cũng là trong truyền thuyết, truyền thuyết ba cảnh giới võ giả sử dụng vũ khí, đối với hiện tại Vũ Phong, tương tự là xa không thể với truyền thuyết. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Long Hỏa luyện chi pháp, tuyệt đối là một môn mạnh mẽ luyện khí chi pháp, đối ứng phụ trợ trợ pháp, tiên có nhược thế lý lẽ. Có điều, Vũ Phong chắc chắn sẽ không đối với Long Kỳ bỏ mặc, chỉ cần có từng kia một khả năng, Vũ Phong liền muốn đi thử nghiệm. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng Cửu Long Hỏa luyện chi pháp trợ pháp, bởi vì thời gian xa xưa mà có bướng lòng. Long Kỳ, Long Kỳ, ở động thủ trước, Vũ Phong thử đối với Long Kỳ, hô vài tiếng, trong lòng do dự, không biết tình huống bây giờ đối với Long Kỳ đến tột cùng là tốt hay xấu, tùy tiện đem cứu, liệu sẽ có lòng tốt làm chuyện xấu. Có điều, ở Vũ Phong xem ra, ở phụt lên địa hỏa trên nốt cháy, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Tuy rằng Long Kỳ đến nay chưa từng xuất hiện nguy hiểm, hắn đối với này cũng khá là ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn là quyết định cứu Long Kỳ. Hống. Đang lúc này, Long Kỳ không còn là ngủ say, đột nhiên phát sinh một tiếng thống khổ gầm rú. Nay một tiếng gầm rú bên trong thống khổ, kiên định hơn Vũ Phong già tay niềm tin. Hống hống. Long Kỳ lại là liên tục một trận gầm rú. hay là nhìn ra Vũ Phong ý đồ, đột nhiên một luồng tin tức thông qua khế ước lan truyền cho Vũ Phong. chuyện gì thế này? Vũ Phong cảm thụ ra đạo kia tin tức bên trong ý tứ, rất là khó có thể tin tưởng được. Long kỳ hiện tại rõ ràng rất thống khổ, nhưng là ngăn cản Vũ Phong ra tay, để Vũ Phong không cần lo nó. Kiếp luyện, Long kỳ lần thứ hai truyền cho Vũ Phong một luồng tin tức, nhưng phải so với trước tin tức rõ ràng rất nhiều, Vũ Phong có thể rõ ràng, đó là kiếp luyện hai chữ. có điều Vũ Phong cũng không biết kiếp luyện là có ý gì. Vũ Phong vốn đã lấy ra Lang Văn Thương, chuẩn bị công kích phụt lên địa hỏa long đầu, lần này cũng không biết nên làm gì. Kiếp luyện. vừa là cơ duyên cũng tràn ngập nguy hiểm tiếp luyện huyết mạch thuế biến long kỳ lần thứ hai đức quắng mà truyền đến một ít tin tức những tin tức này so với trước đây thông qua khế ước cảm ứng đều muốn rõ ràng rất nhiều không cần vũ phong vọng thêm suy đoán nhưng đối với xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân vũ phong càng là nghi hoặc không rõ lẽ nào long kỳ là tiếp nhận rồi cha mẫu lưu lại truyền thừa long kỳ cùng ta thông qua khế ước lan truyền tin tức đã rõ ràng rất nhiều này rõ ràng là long kỳ linh hồn lực mạnh mẽ duyên cớ vũ phong suy từ nói nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán hống hống long kỳ vẫn cứ thỉnh phẳng mà dích đạo trong đó thống khổ tâm ý càng sâu. Vũ Phong mấy lần không nhịn được muốn ra tay, nhưng nghĩ tới cái này có thể là Long Kỳ cơ duyên, vẫn là nhịn xuống. Dù sao, cơ duyên hiếm thấy, nếu là Long Kỳ nắm chắc, ở tại thử thách bên trong kiên trì đi qua, tự nhiên sẽ được lợi ích to lớn. Như tình huống như vậy, kéo dài mấy canh giờ, đạo kia thủ hộ Long Kỳ sức mạnh thần bí vẫn như cũ tồn tại, nhưng cũng đang không ngừng yếu bớt, Long Kỳ chịu đựng địa hỏa rèn luyện hòa nguyên lực càng sâu. Thang đến lúc này, Long Kỳ nguyên bản bộ lông màu xám, đã biến mất không còn tăm hơi, một ít bé nhỏ như vậy, cũng có tổn thất rất lớn thương. Khóe miệng mơ hồ có vết máu chảy ra, nhưng rất nhanh bị ngọn lửa đốt cháy. Hứng. Đột nhiên, Long Kỳ phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hôn mê đi qua. Vũ Phong có thể xác định là hôn mê, mà không phải lúc đầu loại kia, nghi giống ngủ say trạng thái. Nguyên bản liền vì là Long Kỳ lo lắng không thôi, lần này càng là lo lắng sốt ruột. Nhưng Vũ Phong cũng rõ ràng, Long Kỳ lúc này hôn mê, tất nhiên là đến huyết mạch thuế biến thời khắc sống còn, quyết định không thể bị quấy dậy. Huyết mạch thoát biến, đây đối với Long Kỳ, tuyệt đối là to lớn nhất cơ duyên. Long Kỳ nguyên bản huyết mạch hô tạm, Long tộc, Kỳ lân tộc. tuyết ngọc sư tộc hắc lân giao tộc ở bề ngoài là này bốn tộc huyết mạch hay là còn muốn tính cả sư tộc xà tộc huyết mạch hoàn toàn là hỗn độn hồng bét mới bắt đầu cùng long kỳ thành lập khế ước thì vũ phong chỉ muốn đến long kỳ có long tộc cùng kỳ lần tộc huyết mạch thiên phú tất nhiên rất cao nhưng không nghĩ tới huyết mạch hôn tạc quá nhiều cũng tồn tại rất lớn mầm họa Liên đan từ huyết mạch mang đến thuộc tính long kỳ có thủy thổ băng ba loại thuộc tính yêu thú nhiều thuộc tính so với đan thuộc tính được nhưng cũng phải phân tình huống cụ thể như long kỳ có bao nhiêu loại huyết mạch lại có bao nhiêu loại thuộc tính liền không chắc là chuyện tốt Kỳ thực, Vũ Phong tuy không biết kiếp luyện là vật gì, nhưng biết được Long Kỳ đang tiến hành huyết mạch thuế biến sau khi tâm lý cũng mơ hồ vì đó chờ mong. Long Kỳ hôn mê đi qua, tình huống không rõ, nhưng Vũ Phong nhưng chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Từ từ, Long Kỳ bốn phía sức mạnh thần bí, cùng địa hỏa nguyên lực kết hợp lại, hình thành một màu đỏ rực kén lớn, đem Long Kỳ bao bao ở trong đó. Vũ Phong đã không thể trực tiếp nhìn thấy Long Kỳ tình huống, chỉ có thể thông qua khế ước cảm ứng. Vô ngay ở màu đỏ kén lớn hoàn toàn thành hình thời gian, trên mặt đất duy trì cựu Long hỏa luyện chi pháp, phụt lên địa hỏa chín cái Long đầu cựu thủy trang bị, đột nhiên đồng thời nổ tung. Đồng thời, mất đi địa hỏa dẫn dắt trang bị, địa hỏa không lại tiếp tục phun ra. bao vây long kỳ cái kén, cũng lạc ở trên mặt đất. vũ phong bị nổ tung mảnh vụn tiên thương, cũng may hắn có không kém tam giai linh thể, trên người còn ăn mặc linh khí hộ giáp, tốc độ phản ứng cũng không chậm. tuy rằng bị thương, nhưng đều chỉ là một ít bị ở ngoài vết thương nhẹ. không lo được chính mình, vũ phong đầu tiên kiểm tra long kỳ tình huống, xác định không việc gì, mới yên lòng, đơn giản xử lý chính mình ngoại thương. cựu long hỏa luyện chi pháp trang bị nổ tung sau, long kỳ nằm ở màu đỏ dược kén lớn bên trong, hết thảy đều rất bình tĩnh, như vậy quá ba ngày. K, k, bao vây long kỳ cái kén. bắt đầu vỡ tan, húng, long kỳ gầm rú một tiếng, bắt đầu từ vỡ tan nơi nô đầu ra. nghe được âm thanh quen thuộc đó, vũ phong vốn là trở nên kích động, sau đó nhìn thấy long kỳ răng rấp, vũ phong nhưng chấn kinh rồi. quy một chương 145, băng hỏa long lần thú, quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ, chương 145, băng hỏa long lần thú. chỉ thấy long kỳ lộ ra đầu, tuy rằng vẫn là đầu sư tử, nhưng bộ lông nhưng không còn là màu xám mà là nhạt hoàn vẻ. theo màu đỏ rực cái kén phá tan, long kỳ răng rấp hoàn toàn biểu diễn ở vũ phong trước mặt, vũ phong càng là giật mình há to miệng. Vũ Phong trước nhìn thấy Long Kỳ bộ lông bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, nếu là Chọc Lốc một thân xuất hiện, hắn còn có thể tiếp thu một ít. Nhưng hiện tại, xem Long Kỳ một thân màu vàng nhạt đầu sư tử, đỉnh đầu một cái màu đỏ rực độc giác, độc giác bên trên dường như ngọn lửa nhấp nháy. Thân thể chủ thể vẫn là giống như sư tộc, phần sau như dao long vĩ, chỉ là màu sắc phần lưng bộ lông màu sắc liền như đỉnh đầu cái kia màu đỏ rực độc giác hiện bộ lông màu đỏ rực, mà bụng nhưng là băng xương bình thường tuyết bạch bao phát vẫn kéo dài đến cuối bộ, cuối đuôi càng là dường như băng tinh. Hiện tại Long Kỳ toàn thân có ba loại màu sắc. phần lưng bộ lông là màu đỏ rực, bụng cùng phần sau tứ chi nhưng là trắng như tuyết vẻ, đầu vì là nhạt hoa vẻ lại như bạch cùng đỏ tổng hợp đặc thú nhất nhưng là đỉnh đầu hỏa diễm độc giác, cùng phần sau băng xương cuối đuôi. Ngoại trừ độc giác cùng cuối đuôi, thân thể còn lại bộ phận ngoại tại đều là bộ lông hiển lộ. ở bộ lông bên trong thì lại che kín đồ tế nhuyễn miếng vảy, miếng vảy màu sắc cùng bộ lông nhất trí, nếu không có vũ phong tỉ mỉ rất khó phát hiện miếng vảy. Ngoài ra, long kỳ thể tích cũng cao lớn hơn không ít, hầu như cùng vũ phong vai trở cao, đã hơn nhiều bình thường mã thú cao hơn nữa. long kỳ thực lực cũng từ nguyên lai nhị giai sơ kỳ. trực tiếp vượt qua đến nhị giai đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào thăm giai nhìn long kỳ biến hóa vũ phong khiếp sợ một lúc lâu lấy lại tinh thần sau khi vẫn cứ có chút ngốc dạng hướng về phía long kỳ hỏi ngươi vẫn là long kỳ sao hống hống hống long kỳ một trận thoải mái teo to sau đó mới thông qua khế ước hướng về vũ phong lan truyền một luồng tin tức chủ nhân ta đương nhiên là long kỳ có điều ở huyết mạch thuế biến sau khi đã có thân phận mới long kỳ truyền đến tin tức trực tiếp thông qua khế ước phản ứng ở vũ phong linh hồn ý thức bên trong đại khái chính là như vậy ý tứ long kỳ ngươi tại sao phải gọi ta chủ nhân a chúng ta là ký kết bình đẳng khế ước nha vũ phong không hiểu hỏi ở hắn tâm lý vẫn không có đem long kỳ coi như thú sủng cũng không phải là bởi vì khế ước truyền thừa của ta trong ký ức có quan hệ linh thú cùng nhân loại quan hệ nhân loại nhiều là nô dịch linh thú bình đẳng khế ước chính là thú tộc tiền bối sáng lập một loại khế ước quan hệ để linh thú có thể không bị chủ nhân nô dịch nhiều hơn một chút tự chủ quyền lực nhưng mặc dù là bình đẳng khế ước vẫn cứ là lấy nhân loại làm chủ long kỳ thông qua khế ước đáp lại nói thì ra là như vậy giữa chúng ta tuy rằng bằng vào ta làm chủ nhưng ta lao thẳng đến ngươi cho rằng thật đồng bọn bạn tốt thậm chí là huynh đệ tốt sau đó ngươi liền không nên gọi ta chủ nhân liền cứ gọi đại ca ta đi vũ phong đối với long kỳ nói rằng long kỳ không có trực tiếp đáp lại mà là trở mặc một quãng thời gian mới ở trong khế ước chuyển đến một luồng tin tức nói ta nghe chủ nhân sau đó chủ nhân chính là đại ca ta đại ca vũ phong phát hiện lần này long kỳ đáp lại nhiều hơn một loại cảm tình long kỳ là bởi vì tiếp thu truyền thừa mà để linh hồn lực lớn mạnh trong truyền thừa dung tin tức để nó hiểu sự tình nhiều hơn một chút nhưng nó dù sao có điều hai tuổi to nhỏ linh trí vẫn là cực thấp trước nói tới thu tộc bị loại người nô dịch cũng là rất bình thản ngư khí mà hiện tại Long Kỳ một tiếng đại ca gọi ra, cũng đã bắt đầu có cảm tình. Điều này nói rõ Long Kỳ đang trưởng thành, là ở Vũ Phong dưới ảnh hưởng trưởng thành. Đúng rồi, ngươi huyết mạch phát biến, là xảy ra chuyện gì? Còn có, ngươi vừa nhắc tới, cái gì thân phận mới? Vũ Phong đối với Long Kỳ hỏi. Ta thân phận mới, cũng là bởi vì huyết mạch phát biến. Ta trước đây huyết mạch, quá mức hỗn tạp, ở sơ kỳ tu luyện sẽ không có ảnh hưởng gì, chính là thấp nhất một loại huyết mạch, cũng là không kém huyết mạch. Thế nhưng tu luyện tới thấp nhất một loại huyết mạch cảnh giới sau khi, liền khó có thể tiếp tục tu luyện. Lần này ta huyết mạch được rèn luyện, Hỗn độn huyết mạch bị tiêu trừ, chỉ để lại Kỳ Lân tộc huyết mạch cùng Long tộc huyết mạch, ta thân phận mới chính là Long Lân thú. Long Lân thú? Kỳ Lân tộc huyết mạch cùng Long tộc huyết mạch cùng tồn tại. Vũ Phong ngạc nhiên hỏi. Ta truyền thừa trong ký ức chính là như vậy, hai tộc huyết mạch cắt chiếm một nửa. Long Kỳ đáp lại nói, hơn nữa, ta nguyên bản lấy băng thuộc tính làm chủ, trước lại có đại ca hỏa linh tụỷ vào thể, lần này rèn luyện chính là lấy địa hỏa tiến hành, ta hiện tại thân thể thuộc tính cũng là băng hỏa thuộc tính cắt chiếm một nửa. Cái gì? Kỳ Lân cùng Long hai tộc huyết mạch cắt chiếm một nửa, băng hỏa thuộc tính cắt chiếm một nửa. Vũ Phong lần thứ hai chấn kinh rồi. lại nghe Long Kỳ tiếp tục nói chính là như vậy vì lẽ đó ta hiện tại chính là băng hỏa long lần thứ ha ha quá tốt rồi Vũ Phong đại hỉ hoan hô xoa xoa Long Kỳ bộ lông hào khí mà nói rằng ta có diễn mạch nghịch thiên tư chất ngươi có huyết mạch thuế biến nghịch thiên thể chất hai huynh đệ chúng ta chắc chắn vấn đỉnh con đường tu luyện đỉnh cao như ngày ngăn trở chúng ta con đường chúng ta liền đi ngược lên trời hống hống hống Long Kỳ tuy rằng không phải hiểu lắm Vũ Phong nhưng cũng rõ ràng bất cẩn hơn nữa được Vũ Phong cảm hóa cũng là hưng phấn liên tục kêu to không đúng rồi Vũ Phong phản ứng lại phát hiện có rất nhiều điểm đáng ngờ không hiểu hỏi ngươi là làm sao biết được nơi đây trận pháp có thể giúp ngươi tôi luyện huyết mạch còn có cái kêu bảo vệ ngươi sức mạnh thần bí lại là chuyện ra sao cha và mẹ của ta ở đối với ta tiến hành bí thuật chuyển thừa thời gian cũng từng người đem linh hồn bồn nguyên bám vào ta thể nội có thể ở ta có nguy hiểm tính mạng thì bảo đảm tính mạng của ta đạo kêu bảo vệ ta sức mạnh thần bí chính là cha mẹ ta hai đạo linh hồn bồn nguyên liên hợp đồng thời triển hiện ra sức mạnh vũ phong nghe được ra long kỳ để lên cha mẹ mình thì tương tự có một loại không tên cảm tình vận sóng cho tới này địa trận pháp có thể rèn luyện ta huyết mạch, đó là bởi vì nơi đây có một đạo không có ý thức hỏa long chi hồn, phụ thân linh hồn cùng với hô ứng, mở ra ta tôi luyện huyết mạch truyền thừa. Long Kỳ đáp lại nói, những tin tức này đều cùng với trong truyền thừa dung tương quan, tuy rằng chính nó cũng không hiểu, nhưng cũng có thể thuật lại báo cho Vũ Phong. Nơi đây có vô ý thức hỏa long chi hồn. Vũ Phong cả kinh, suy tư nói, hỏa long chi hồn, lẽ nào là cùng Cựu Long Hỏa luyện chi pháp tương quan? mà hỏa long hồn bởi vì rèn luyện Long Kỳ huyết mạch đã hoàn toàn tiêu hao, là lấy Cựu Long Hỏa luyện chi pháp chất pháp, mới lại đột nhiên phá nát nổ tung. Mặc kệ làm Hà suy đoán, cũng đã không quá quan trọng. Vũ Phong cũng không có tra cứu, tiếp tục đối với Long Kỳ hỏi, ngươi hiện tại là băng hỏa Long Kỳ thú, huyết mạch thuế biến, xuất hiện loại biến hóa này sau khi, có thể có cái gì mầm họa tồn tại. Long Kỳ tình huống mới là Vũ Phong quan tâm vấn đề. Tuy rằng trước bởi vì Long Kỳ thể chất mà cảm thấy hưng phấn không thôi, nhưng hưng phấn sau khi cũng phải cân nhắc mặt trái nhân tố. Biến hóa sau khi không có cái gì không tốt, chỉ là nguyên lai like rất nhiều phương thức chiến đấu không lại áp dụng. Ngoại trừ bảo lưu Tuyết Ngọc sư bộ tộc truyện thừa Thiên Phú sư tử hống, sau đó ta cũng chỉ có thể tu luyện Long tộc cùng kỳ lân tộc chiến đấu kỹ có thể cùng pháp thuật cha mẹ ta lưu lại hai loại truyền thừa. cũng đã kết hợp một loại mới truyền thừa ta đỉnh đầu độc giác chính là hỏa long giác phần sốc nhưng là hàn băng kỳ vĩ đây là ta ngoại trừ dùng thân thể tác chiến ở ngoài dùng để triển khai pháp thuật hai nơi vị trí long kỳ đối với vũ phong tuyệt đối tín nhiệm cũng không hề có một chút bảo lưu hầu như là hỏi cái gì phải trả lời cái gì như vậy vũ phong đối với long kỳ tình huống cũng có toàn diện hiểu rõ xác định long kỳ không việc gì vũ phong yên lòng mặc kệ long kỳ phát sinh biến hóa gì đó thực lực là cường là yếu nó đều là vũ phong tâm lý thật đồng bọn chân vũ bí cảnh mở ra chỉ có thời gian một tháng chúng ta ở đây chỉ hoãn sợ là không xuống 10 ngày mà sau đến dành thời gian a vũ phong như là đối với long kỳ nói cũng như là lẩm bẩm lầu bầu có điều lần này chúng ta cũng coi như là có thu hoạch lớn ta chiếm được nghi giống thần khí vạn thánh đan đình ngươi cũng được thay đổi thể chất nghịch tiên cơ duyên mặc dù ở bí cảnh bên trong không có còn lại đoạt được chúng ta cũng không ngừng công chuyến này nhưng ta đối với trần vũ môn diện trần tướng khá có chút ngạc nhiên đến tột cùng là cái gì kiếp nạn muốn cho trần vũ môn trên giới cùng nhau đối mặt còn một đi không trở lại vũ phong lẩm bẩm bầu bán là không giảng hòa suy tư sau đó đối với long kỳ nói rằng Chúng ta chạy đi chân vũ môn gì chỉ chủ thể kiến trúc, những này địa phương hay là sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng cũng vẫn là cần tắc vô ưu, ngươi hãy cùng ở ta mặt sau cất bước. Sau khi nói xong, Vũ Phong ở tâm lý cảm thán, có thể cùng Long Kỳ thông qua khế ước giao lưu, có thể so với trước đây thuận tiện hơn nhiều, cũng không dùng ta trái phải khoa tay, cũng không cần phải lo lắng Long Kỳ lý giải sai lầm. Hống hống. Long Kỳ gầm rú hai tiếng, đồng thời thông qua khế ước hồi âm Vũ Phong, biểu thị chính mình rõ ràng, nghe theo Vũ Phong sắp xếp. Khí điện chủ ảnh lưu niệm bên trong, từng bao cho chân vũ môn chủ thể kiến trúc, ở đan khí các phía tây 10 dặm nơi. vũ phong hồi ức đi ra khí điện luyện khí thất đi đi ra bên ngoài vũ phong lại vì khó khăn suy nghĩ nói này trong bí cảnh tự thành không gian không khách khí giới thiên nhật cũng không gặp hạo nguyện tinh thần làm sao có thể phân biệt ra phương hướng a vũ phong xuất ruột ở bên ngoài lạc đường sau có thể căn cứ nhiều loại nhân tố phán đoán nhưng những yếu tố này ở bí cảnh bên trong hoàn toàn vô hiệu chính là ngoại giới đặc thù linh khí chỉ về châm ở bí cảnh bên trong cũng mất đi tác dụng điểm này kỳ thực từ lao từ lâu báo cho nói như vậy tiến vào bí cảnh võ giả đều sẽ vẫn thăm dò tờ bảo mãi đến tận một tháng kỳ mãn bị truyền thống ra bí cảnh sẽ không tồn tại vũ phong loại này, có mục đích tính độ công kích mà tham dò. Hơn nữa, từ khi có khí điện trải qua sau, vũ phong biết mình đã ở vào chân vũ bí cảnh bên trong chủ yếu nhất khu vực gần gũi nhất chân vũ môn di chỉ khu vực. đã không phải bốn đến cựu cấp khu vực, còn có hay không là nhất cấp khu vực, vũ phong cũng không xác định, hay là một đến tam cấp suy đoán, vốn là một loại sai lầm. vũ phong cũng không biết, ở như vậy đất nòng cốt, chính mình có thể hay không bị truyền tống đi ra ngoài. nếu là trận pháp truyền tống ở chỗ này vô hiệu, hắn bị nhốt trong đó không cách nào đi ra ngoài, vậy thì phiền phức lớn rồi. mặc kệ nơi đây ở vào nơi nào. nếu quyết định tìm kiếm chân vũ môn di chỉ chủ thể kiến trúc trước hết đem tìm được lại nói hay là có thể có được bí cảnh tin tức tương quan đến lúc đó tất cả nghi hoặc đều sẽ giải quyết rất nhanh vũ phong cũng quyết định ra đến nếu ta không cách nào phán định phương hướng về vậy thì liền tùy tiện lựa chọn một phương hướng đi ra 10 dặm sau lại chuyển hướng 10 dặm lộ trình đối với tốc độ của ta cũng không phải dài lắm trên đường cũng có thể tìm kiếm linh vật sau khi có quyết định vũ phong lập tức hành động lên mang theo long kỳ đồng thời một bên tìm kiếm linh vật một bên tìm kiếm chân vũ môn di chỉ rốt cục ở sau 3 ngày vũ phong tìm tới chân vũ môn di chỉ Hắn tâm lý hưng phấn không thôi, tuy rằng sớm đã biết, Chân Vũ Môn Gi chỉ bên trong sẽ không có lưu lại bảo vật, tất cả mọi thứ đều bị lúc trước Chân Vũ Môn môn chủ tàng đến nào đó mà Mưu Đồ Đồng Sơn tái khởi. Nhưng hắn tìm kiếm Chân Vũ Môn Di chỉ, chỉ vì mở ra trong lòng một ít nghi hoặc, tham dò thời cổ bí ẩn. Quy một chương 146, Đại kiếp bí ẩn. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 146, Đại kiếp bí ẩn. Mang theo tìm kiếm bí ẩn lòng hiếu kỳ tình, Vũ Phong mang theo Lam kỳ hướng đi Trần Vũ Môn Di chỉ. Gi chỉ vị trí nơi, chính là một chỗ to lớn tung lũng, hình tròn tung lũng đường kính không xuống bên trong mà ở giữa thung lũng lại có một tòa đứng vững ngọn núi, ngọn núi cao tới ba trăm trượng. nơi đây vì là hiếm thấy thung lũng vùng núi hình, xác thực là tông môn kiến trì, kiến tạo trận pháp thật địa phương. Tông môn kiến trì. ở thung lũng bốn chu sơn dốc, thiết lập đệ tử ở lại khu, mà cốc trung sơn ngọn, thì lại vì là tông môn chủ thể, thiết lập các hạng cơ cấu, kiến tạo trận pháp, thì lại căn cứ thung lũng địa hình chung quanh, ở cốc trung sơn thiết trí trận cơ, liền đủ để kiến tạo ra bao phủ toàn bộ thung lũng phòng ngự đại trận. đứng thung lũng dốc trên, vũ phong đối với chân vũ môn bố cục, đã có đại thể hiểu rõ. chân vũ môn phạm vi rộng khắp, vũ phong cũng vô lực từng cái tìm đòi. chỉ được trực tiếp đi tới chủ phong điều tra. Trần Vũ Môn Di chỉ chủ thể kiến trúc, vô cùng hành đại tráng quan, chỉ là có vẻ lùi bại cũ nát. Từ chân núi bắt đầu, Vũ Phong liền cẩn thận tìm kiếm kiểm tra, đệ tử quản lý nơi, nhiệm vụ quản lý nơi, chấp pháp điện trở mà, Vũ Phong cũng không có một buồn tha. Nhưng mà, một ngày đi qua, Vũ Phong chỉ tìm tòi sơn thể 1/3, này vẫn là hết thể địa phương, đều giống tuyết, hầu như có thể vừa xem hiểu ngay, Vũ Phong mới có thể nhanh chóng điều tra. Thế nhưng, 1/3 phạm vi tìm tòi, Vũ Phong đều không có một chút nào phát hiện. Cũng may, tình huống như thế, Vũ Phong sớm có dữ liệu vốn là ôm tìm vận may trong lòng mà tới, mà bản thân của hắn cũng là tính cách kiên nghị, nhận định sự, chắc chắn sẽ không giữa đường từ bỏ. ngày thứ hai, vũ phong tiếp tục lục soát, rốt cục, công phu không phụ hữu tâm nhân, vũ phong ở một vị trưởng lão nơi ở, phát hiện một bộ giản dị bí cảnh địa đồ. bản đồ đơn giản, chỉ là không liên quan đến nhỏ bé chỗ, nhưng bao hàm toàn bộ bí cảnh, có thể làm cho vũ phong được rất nhiều tin tức. nay chân vũ bí cảnh, thật có thể nói là là to lớn nha. vũ phong cảm thán một tiếng, từ trên bản đồ xem ra, chân vũ bí cảnh chi lớn, có tới toàn bộ đông thần quốc địa vực một phần mười, hầu như tương đương thanh dương, vân dương. Minh Dương, Nam Dương bốn thành chiếm đoạt địa vực. Bí cảnh bên trong địa hình liền lấy thung lũng cùng ngọn núi làm chủ. Trần Vũ môn di chỉ vừa vặn nằm ở bí cảnh vùng đất trung tâm, đan khí các vị trí, nguyên bản là một chỗ núi lửa đang hoạt động, bị trận pháp phong ấn. Sau đó đối với địa mạch chi hỏa, hơn nữa lợi dụng thành lập đan điện cùng khí điện. Còn đối với bí cảnh khu vực phân chia, cũng không tồn tại cái gọi là một đến tam cấp, ngũ đến cửu cấp, xác thực là tồn tại, đã bị Đông Dương tông nhà thám hiểm chứng thực quá. tứ cấp khu vực cũng như thế tồn tại, chỉ là tạm thời không người phát hiện. Nếu là muốn phân chia một đến tam cấp khu vực, chính là chân vũ môn di chỉ làm trung tâm khu vực trung tâm. Chân vũ môn di chỉ vì là nhất cấp khu vực, di chỉ đến đăng khí các này 10 dặm phạm vi khu vực thì lại vì là nhị cấp khu vực, sau khi lại mở rộng 10 dặm, vì là tam cấp khu vực. Chỉ là, trên bản đồ cũng không một đến tam cấp khu vực biểu thị, vũ phong cũng chỉ là loại suy mà thôi. Lấy chân vũ môn hạt nhân làm trung tâm, đường kính rộng giá 20 dặm mà khu vực đều là hạt nhân địa vực. Ở ngoài chính là tứ cấp khu vực. 4 đến cựu cấp khu vực, trên địa đồ cũng vô minh xác thực phân chia, mà là căn cứ linh mạch xu thế, linh khí mức độ đậm đặc lấy Viễn trận ăn để cho trở thành đệ tử trong môn phái bên trong thí luyện chi địa Đông Bắc vượt tầm bảo võ giả bị truyền tống vào đến chỉ có thể ở đối ứng khu vực tầm bảo cũng là bởi vì như vậy trong đó Viễn Trận thậm chí có thể nhốt lại trường kỳ sinh sống ở bên trong yêu thú có thể thấy được lợi hại trình độ có điều cũng cũng may này vượt khu Viễn Trận chỉ có mê Viễn cùng khốn hiệu quả Kỳ thực thật ở chân vũ bí cảnh đất năng cốt Vũ Phong cũng vì linh khí trong đó mức độ đậm đặc mà kinh ngạc hắn hiện ở thể nội chân khí cấu tạo đặc thủ, tuy có lục thành linh khí nhưng chỉ là hấp thu linh khí nhưng không thể tăng cường tu vi nếu không có như vậy hắn vẫn đúng là muốn khỏe mạnh ở chỗ này tu luyện một phen, được bản đồ này cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Tuy còn chưa biết được đại kiếp bí ẩn, nhưng đối với sau khi thăm dò bí cảnh, nhưng có giúp đỡ rất lớn. Vũ Phong tự nói, đi ra này mảnh khu vực, dựa theo kinh nghiệm, những này trưởng lão khu dân cư, cũng không có đồ gì lưu lại được địa đồ sau. Vũ Phong thì càng có độ công kích mà lục soát. Đầu tiên đi tới chân vũ môn tàng kinh cát, có điều chân chính thất tầng cao lầu tàng kinh cát, giống tuyết mặt đất, từ từ trải rộng không biết nhiều dạy cho bụi. Sau đó, Vũ Phong lại siêu tầm lượng lớn địa phương, vẫn không có phát hiện gì. Vũ Phong quyết định siêu tầm trạng cuối cùng, liền rời khỏi di chỉ vị trí, cuối cùng một chỗ, chính là trên đỉnh ngọn núi một chỗ vách núi một bên hai gian tiểu viện, phân biệt có đơn giản đánh dấu môn chủ, chân vũ sứ. Vũ Phong suy đoán, nơi đó hẳn là chân vũ môn môn chủ, cùng vậy không biết là cái gì chân vũ khiến chỗ ở mà nơi đó, cũng là Vũ Phong tìm kiếm bí ẩn hy vọng cuối cùng. Chân vũ khiến bên trong khu nhà nhỏ, không thu hoạch được gì, Vũ Phong đi vào chân vũ môn môn chủ tiểu viện, vừa xem hiểu ngay phòng chống bên trong, một cái tủ sách trên lặng lặng mà bày ra một cũ kỹ quyển trục Vũ Phong đem triển khai, từng hàng thượng cổ văn tự cho thầy đến. Cũng may vũ phong trước đây không thể tu luyện thì vì là giải quyết tự thân vấn đề cha tìm quá rất nhiều tư liệu đối với những ngày thời cổ văn tự cũng có một chút hiểu rõ đại kiếp tức sắp giáng lâm thập địa đại lục thông thiên thanh sứ lẫn nhau lan truyền tin tức hoàn toàn xác định đại kiếp đã không cách nào tránh khỏi lần này đại kiếp thập địa đại lục trước nay chưa từng có nếu không thể vượt qua thập địa đại lục tu vũ giả đem đoạn tuyệt vũ đạo con đường ta vũ thị một mạch vì là chân vũ đại lục cổ gia tộc tuy nhân số không vượng nhưng từ viễn cổ nói theo trải qua thượng cổ thời kỳ hiện tại càng là chấp trưởng chân vũ môn cùng tộc huynh đệ mặc cho chân vũ đại lục thông thiên sứ phong hào chân vũ sứ nhưng mà mặc dù là thật là chân vũ môn thậm chí toàn bộ chân vũ đại lục hết thảy võ giả hợp lực cũng khó có thể ứng đối với lần này kiếp nạn nhìn thấy này vũ phong phân tích nói chân vũ môn nên tồn tại với cận cổ thời kỳ ngay lúc đó chân vũ môn hẳn là chân vũ đại lục đỉnh cấp thế lực cái kia cái gì thông thiên thanh sứ ở toàn bộ trên đại lục có vô cùng trọng yếu thân phận và địa vị tiếp theo tiếp tục xem của trục bên trên ghi chép đại lục võ giả mặc dù tu vi đạt đến phá giới cảnh giới cũng không cách nào đối mặt trên chín tầng trời tồn tại cửu trọng thiên giới thiên thần giận giữ, thập địa đại lục kiếp nạn khó thoát kiếp nạn này rốt cục chính diện đề cập cái kia kiếp nạn kiếp nạn là cái gì vũ phong tiếp tục nhìn xuống tuy không cách nào chống đỡ kiếp nạn đến nhưng chúng ta cũng không thể ngồi lấy cho chết mà ta vũ ra cùng chân vũ môn trên linh giới càng nên thể sống chết thủ vệ đại lục kiên quyết cùng kiếp nạn chống lại chuyện gì thế này đến cùng là cái gì kiếp nạn cái này tại bên trong nhưng thực sự mơ hồ vũ phong không nói gì nói kiếp nạn không thể tránh được chỉ có chống lại đến cùng buồn môn chủ đem chân vũ môn tiếp tục mấy chục ngàn năm tu luyện vật tư công pháp võ kỹ linh khí đang dược toàn bộ nấp trong một chỗ bí mã làm người hữu duyên phá giải này quyển trục bí ẩn liền có thể tìm được tàng bảo chi địa võng người hữu duyên trùng kiến chân vũ môn nhận thủ hộ chân vũ đại lục trọng trách người lai like, lúc trước chân vũ môn lại có thủ hộ đại lục trách nhiệm vũ phong thán phục một tiếng suy tư nói chân vũ môn chủ lưu quyền chủ cho là vì chỉ dẫn tàng bảo mà bên trên liên quan với đại kiếp ghi chép tin tức lượng cực nhỏ không nói còn rất giải rác cũng không phải là hoàn toàn rằng giải hơn nữa suy đoán tình huống lúc đó cũng không phải là thời gian nội vàng chân vũ môn chủ nói không tỉ mỉ càng nhiều mà nhưng như là ở kiêng kỵ cái gì lẽ nào điều này cũng cùng cái tiết để chân vũ môn diện đại kiếp có quan hệ nay cận cổ thời kỳ đến tận cùng phát sinh cái gì đại kiếp hiện tại vũ đạo tu luyện xa xôi, có hay không cũng cùng chi có quan hệ. vũ phong suy đoán nói, chân vũ môn chủ ghi chép bên trong, thường đề cập đến thập địa đại lục, cùng cửu trọng thiên giới. nay thập địa đại lục lẽ nào là chỉ mười khối đại lục, chân vũ đại lục chỉ là một người trong đó. nhưng này cửu trọng thiên giới lại là nơi nào? thiên thần giận dữ, thập địa đại lục võ giả tại kiếp khó thoát, mặc dù phá giới cảnh võ giả cũng vô lực chống đỡ, cái tiêu cửu trọng thiên giới thiên thần lại lợi hại đến trình độ như thế. ta vốn cho là tương hư cảnh chính là võ đạo yên phòng, truyền thuyết ba cảnh cũng không tồn tại. nhưng từ những này ghi chép bên trong, truyền thuyết ba cảnh ở thời cổ. có rất nhiều võ giả tu vi đạt đến như vậy cảnh giới. Hơn nữa, truyền thuyết ba cảnh giới phá giới cảnh, vẫn cứ không phải võ đạo điên phong, còn có cái kia càng mạnh hơn cửu trọng thiên giới thiên thần. Từ chân vũ môn chủ lưu lại đôi câu vài lời bên trong, lại trải qua vũ phong suy đoán cùng suy đoán, mang cho vũ phong chính là không dừng tận chấn động. chân vũ đại lục ở ngoài, còn có còn lại đại lục. truyền thuyết ba cảnh chân thực tồn tại, phá giải cảnh giới không phải võ đạo điên phong. những tình huống này, để vũ phong chấn động, tương tự cũng có càng nhiều nghi hoặc. đương nhiên, cũng có niềm vui bất ngờ. quyển trục chỉ dẫn chân vũ môn tàng bả Tuy còn không thể phá giải bí mật trong đó mật, nhưng cũng hầu như được bảo tàng một nửa. Mà chân vũ môn người chất trưởng lại lấy vũ vì là tính, cũng làm cho Vũ Phong khá là bất ngờ. Vũ Phong bản ý là cha xét chân vũ môn diện kiếp nạn bí ẩn, nhưng cũng liên lụy ra càng nhiều nội mạc. Chỉ là, những này nội mạc mang cho Vũ Phong cũng không phải là muốn đáp án, mà là càng nhiều nghi hoặc. Quy một chương 147, thăm dò bí cảnh. Chương 147, tham dò bí cảnh. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 147, thăm dò bí cảnh. Thu cẩn thận cái kia chỉ dẫn tàng bảo quần chủ. Vũ Phong cũng không nghĩ đi phá giải bí mật trong đó. Vừa đến hiện tại thời gian không đủ. Thứ hai hắn rõ ràng, chân vũ môn tàng bảo cũng không phải thực lực bây giờ của hắn có thể đủ vào. Bất kể có hay không có người biết chân vũ môn tàng bảo, hắn đều phải đem trôn thật sâu ở đáy lòng, mãi đến tận có thực lực mở ra tàng bảo thời điểm. Chân vũ môn di chỉ không hề có thứ gì, cũng không có cần thiết tham tra được, vẫn là rời đi đi. Chân vũ bí cảnh bên trong linh khí phong phú, tất nhiên có rất nhiều linh vật, có thể cố gắng siêu tầm một phen cơ hội này nhưng là hiếm thấy. Vũ Phong suy tư nói, có điều, chân vũ môn dược viên, ta có thể đi nhìn. Dù sao những vật khác. cũng có thể trực tiếp mang đi, mà linh dược ở thành thúc trước nhưng là không dùng được. nghĩ đến này, vũ phong cũng hưng phấn hạ xuống. mấy vạn năm trước linh dược viên, trải qua mấy chục ngàn năm thời gian, mặc dù lúc trước chỉ có một cây linh dược cây non lưu lại, từ lâu thành khó được chân bảo. chân vũ môn linh dược viên, ở chân vũ môn di chỉ mặt nam, cùng mặt đông đan khí cát, nằm ở phương hướng khác nhau, cũng là theo. đệ vũ phong hoa phân khu vực bên trong, chân vũ môn nhị cấp khu vực trong, duy nhất một không có điều tra phương hướng. tuy rằng trước ba phương hướng không hề đoạt được, nhưng dược viên di chỉ, vũ phong nhưng ôm ấp rất lớn hy vọng. hả nơi này chính là dược viên, có điều. Vũ Phong tìm tới dược viên di chỉ, nhưng thật chặt nhiễu những như mày, nhìn thấy dược viên cỏ dại rậm rạp cũng không có phát hiện hắn chờ mong vạn năm linh dược. Cẩn thận tìm xem xem, nghĩ đến lúc trước nơi đây linh dược có thể bị sử dụng, cũng đã hái lưu lại tảng lớn chống không dược điển, mà này linh khí sung túc, mặc dù là cỏ dại cũng sinh trưởng rồi rào, hay là ở trong cỏ dại cũng có thu hoạch bất ngờ. Vũ Phong như vậy ở trong lòng an ủi chính mình, tuy rằng Vũ Phong vừa bắt đầu sẽ không có ôm khắp núi bảo vật ảo tưởng thế nhưng hy vọng thất bại tâm lý đều là không dễ chịu, mà ý nghĩ của hắn cũng không chỉ là an ủi mình, cũng là đối với mấy vạn năm trước. Trần Vũ môn đại kiếp đêm trước tình huống hợp lý nhất suy đoán dược viên tình huống cũng xác thực như hắn suy đoán cứ việc thất vọng Vũ Phong cũng không có trực tiếp rời đi vẫn là ở tràn đầy cỏ dại trong ruộng thuốc siêu tầm có điều ông may mắn ý nghĩ hắn đối với mỗi khối dược điển cũng chỉ là đại thể quét qua vài lần sau đó cảm ứng một phen linh khí trong đó nhưng mà thật sự có kinh hỉ xuất hiện nơi đó sóng linh khí rất kịch liệt Vũ Phong một có cảm ứng ngay lập tức đi vào cỏ dại trồng huyết phục linh không sai chính là huyết phục linh xem khối này đầu tuyệt đối có mấy vạn năm niên đại thậm chí là mấy trăm ngàn năm. Vũ Phong vui vẻ nói, đồng thời cũng đang suy tư, Phục Linh trời sinh linh dược, 10 năm vào nhất phẩm, 100 năm nhị phẩm, 300 năm tam phẩm, 800 năm tứ phẩm, ngàn năm chính là ngũ phẩm. Mà vạn năm linh dược đều có một ít đặc thù hiệu dụng, đã không thể dùng cấp bậc phân chia. Hơn nữa, này cây Phục Linh, tất nhiên là vạn năm linh dược, chỉ là cụ thể có bao nhiêu vạn năm, ta nhưng miệng không nhận ra. Tuy rằng biết được Trần vũ môn tao ngộ đại kiếp là ở cận cổ thời kỳ, nhưng hiện tại tu vũ giới, đem 30 vị trí đầu vạn năm đến vạn năm trước, đều chia làm cận cổ, lấy này cũng không cách nào suy đoán thời gian chính xác. Thu hoạch một cây mấy chục ngàn năm linh dược, Vũ Phong tâm tình thật tốt. Đối với mặt sau dược điển thăm dò, cũng càng thêm cẩn thận một chút. Chỉ là, vận may cũng không có lần thứ hai giáng lâm. Sau khi tìm tỏi, lại không một đoạt được. Dược điển tuy rằng rộng rãi, nhưng Vũ Phong tìm tỏi càng lại nhanh chóng. Mấy trăm gần nghìn khối dược điển, chỉ dùng đại bán ngày cũng đã toàn bộ đi xong. Mà thu hoạch chính là cái kia một cây mấy chục ngàn năm huyết phục linh. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Vũ Phong tiếp tục tra xếp tam cấp khu vực, vẫn như cũ không chỗ nào. Ở này bí cảnh chủ yếu nhất địa phương, lại đoạt được rất ít. Dù là Vũ Phong cũng cảm thấy khó mà tin nổi. lúc này mới phát hiện trước mơ hồ cảm giác chỗ không bình thường này bí cảnh hạt nhân khu vực quá mức gâm u đầy từ khí chỉ có thảo loại thực vật tồn tại biểu lộ ra một con đường sống ngoài ra ở này chu vi hai mười đô ly trong phạm vi vũ phong nhưng không có gặp phải một con yêu thú như vậy liền thời gian vũ phong dấu chân cũng hầu như đạp mãn này mảnh khu vực nếu không gặp phải liền nói do không tồn tại nhưng ngẫm lại cũng vậy bốn đến cửu cấp khu vực làm chân vũ môn di chỉ ngoại vi lúc trước chỉ là môn hạ đệ từ bên trong thí luyện chi địa mỗi nhất cấp khu vực đều có trận pháp tách ra trong đó vẫn sinh hoạt có yêu thú linh dược khoáng vật chờ tu vũ tài nguyên cũng không có bị thanh lý, trái lại làm môn hạ đệ tử thí luyện khen thưởng. mà bên trong hạt nhân khu vực ở vào tông môn di chỉ phụ cận, lúc trước ngoại trừ tông môn thuần dưỡng linh thu ở ngoài liền không thể có yêu thu sinh hoạt, còn lại tu vũ tài nguyên cũng bị thu thập thanh lý quá. như vậy tất cả những thứ này hiện tượng cũng giải thích được đi qua, lại không nói hạt nhân khu vực đã bị đại thể từng điều tra, chính là không có điều tra ở có như thế nhận thức sau khi vũ phong cũng sẽ không lưu ở chỗ này. quả đoán mà vũ phong tiến vào chưa bao giờ có tầm bảo võ giả bước vào tứ cấp khu vực. hơn nữa vũ phong có bí cảnh địa đồ. những kia cách khu huấn trận đối với vũ phong tạo tác dụng cũng không phải rất lớn nói cách khác vũ phong có thể ở các thí luyện khu qua lại đây là người khác không cách nào so với ưu thế hừm tuy rằng trong không khí linh khí muốn mỏng manh một chút nhưng ta rõ ràng cảm giác được phụ cận có không ít địa phương sóng linh khí kịch liệt nên chính là linh dược hoặc là linh quáng loại hình bắt đầu tâm bảo vũ phong lầm bầm lầu bầu tinh thần cũng biến thành trở nên hưng phấn ngũ cấp linh dược tứ cấp linh thảo ồ đây là ngũ cấp linh quáng lớn như vậy một khối trong lúc nhất thời vũ phong như người hái thuốc tân cần lao lực vừa giống như là thám hiểm tầm bảo giả hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tràn đầy bảo vật. Gào. Ngay ở vũ phong thu hoạch khá là lên hưng, hái một cây mà linh quả sau, đột nhiên một tiếng yêu thú rít gào chuyển đến. thanh âm kia, không xa. nguy rồi, có chút vong hình, thả lòng cảnh giác. vũ phong đống nhiên kinh giác, cảm ứng một phen sau, mới thở phào nhẹ nhõm, nói, là nhị cấp đỉnh, cao yêu thú, cách ta còn có 10 trượng khoảng cách, nên có thể một trận chiến. đối mặt không rõ tình huống, vũ phong cũng không có kích động, lấy ra lăng vân đường, chờ đợi ở tại chỗ, chuẩn bị di dật lao. khí. nhìn thấy yêu thú kia giáng dấp, vũ phong hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói. địa giáp long là địa giáp long địa giáp long cũng không phải là long tộc cũng không long tộc huyết mạch cùng long tộc không có một chút nào quan hệ địa giáp long là thổ thuộc tính yêu thú nhưng cùng lúc có thổ thuộc tính biến dị thạch thuộc tính hai thuộc tính cùng ra một trong ngũ hành mạch dường như chỉ một thuộc tính biến dị thạch thuộc tính tuy so với thổ thuộc tính có vẻ trì trệ nhưng phòng ngự nhưng càng cường hãn hơn đồng thời gồm cả thổ thạch thuộc tính có thể tưởng tượng được địa giáp long phòng ngự cường hãn bao nhiêu được gọi tên ngoại trừ nhân ngoại hình giống quá ca sấu, cùng long cũng đại thể gần gũi thuộc tính vì là thổ ở ngoài cũng là bởi vì phòng ngự được gọi tên một giáp tự có thể đừng cho rằng phòng ngự cứng hãn lại là thổ thạch thuộc tính tốc độ cũng chậm trái lại ở thổ thạch bên trên địa giáp long tốc độ cực nhanh càng là có ngang qua bùn đất năng lực duy nhất nhược thế chỗ chính là công kích chỉ một tam giai bên trên có thần thông thổ đâm nhưng tam giai bên dưới chỉ có lấy thân thể tác chiến có điều có sự mạnh mẽ phòng ngự làm làm hậu thuẫn tốc độ cũng là cực nhanh đủ để bù đắp công kích trên lệnh cái tên này có thể khó đối phó a vũ phong tự nói trước là ta thả lòng cảnh giác ở này tứ cấp khu vực bên trong tất nhiên có yêu thú mạnh mẽ nơi đây tình huống bất định nếu là chiến đấu quá lâu tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. nếu là ở bên ngoài, gặp phải loại này phòng ngự cường hãn đối thủ, vũ phong tất nhiên sẽ từ từ chiến đấu, để cho mình thích ứng cùng phòng ngự hình đối thủ tác chiến kinh nghiệm. vũ phong gặp phải đối thủ bên trong, mặc kệ là võ giả vẫn là yếu thú, tốc độ hình rất nhiều, lực lượng hình cũng không có thiếu, chỉ có tự thân phòng ngự cường hãn cũng rất ít. dù sao đông bắc vượt võ giả, đối với võ kỹ chiến đấu tôn trọng chính là duy khoái bất phá, mà quên luyện thể. gào, vũ phong còn đang suy tư, địa giáp long đã gầm thét lên, đối với hắn trùng đủ tới. cũng may vũ phong phản ứng cũng không chậm cũng không có ham chiến cũng không phải muốn chạy trốn nhanh chóng tránh sang một bên từ hai thú hoàn bên trong ra long kỷ, thông qua khế ước đối với hắn hô đồng thời công kích đánh nhanh thắng nhanh trước tiên không muốn đem giết chết nhưng muốn cho mất đi sức phản kháng từ nhìn thấy địa giáp long thời gian vũ phong cũng đã đại cảm thấy hứng thú lúc này quyết định không hạ tử thủ cũng rất có tâm ý long kỷ không có suy nghĩ nhiều đối mặt đều là nhị giai đỉnh cao yêu thú chiến ý một hồi liền bị gây nên địa giáp long cũng giống như thế gào hứng chiến đấu đốn lửa va chạm trong nháy mắt liền lẫn nhau khởi xướng công kích long kỳ cách tam giai còn có cách xa một bước không thể vận dụng hỏa diễm độc rắc cùng băng xương cuối đuôi công kích nhưng thân thể tác chiến tương tự là long kỳ nhất quán cường hạng cũng không thua với địa giáp long vũ phong phát hiện địa giáp long tốc độ xác thực là rất nhanh cùng với tương quan giới thiệu vô cùng phù hợp nhưng tốc độ kia nhanh chóng chỉ giới hạn ở thẳng tắp xuống kích nếu là vu hồi chuyển hướng thì lại ít đi mấy phần linh hoạt mà long kỳ nhưng là phòng ngự tốc độ công kích ba hạng đồng dạng mạnh mẽ có hai loại thần thú huyết mạch dị thú mười mấy cái hiệp hạ xuống long kỳ cũng chiếm cứ thượng phong vũ phong cũng không có nhàn rỗi mà là đang tìm kiếm vừa sẽ không để cho địa giáp long trí mạng lại có thể để cho đánh mất công kích năng lực cơ hội đột nhiên vũ phong động nhảy lên thật cao một chiêu phi lăng thương pháp phi thiên thức xuất kích né qua mùi thương băng súng mạnh mẽ đâm vào địa giáp long cổ bên trên gào địa giáp long kêu thảm thiết nửa tiếng liền im bật đi rơi vào hôn mê hống hống long Kỳ quay về vũ phong giống lên hai tiếng hướng về lan truyền một chút vẻ bất mãn hơi có chút không có chiến đấu tận hứng oán giận vũ phong ra tay can thiệp tâm ý ha ha được rồi hiện tại thời gian cấp bách sẽ có cơ hội để ngươi cẩn thận đại chiến vũ phong xoa xoa long kỳ bộ lông đối với hắn động viên nói đồng thời hắn phát hiện hắn đã không thể tiện tay tìm thấy long kỳ đầu long kỳ đầu ngẩng lên thì đã cùng vũ phong xê xích không nhiều thấy điệu giáp long mất đi đã hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng vũ phong đem thu nhập hai thú hoàn hai thú hoàn bên trong có hai cái độc lập không gian linh thú long kỳ chỉ là chiếm cứ một trong số đó nếu như đem này điệu giáp long đưa cho đại ca đại ca nhất định rất cao hứng đi đối với ta long kỳ hắn nhưng là rất hâm mộ đây vũ phong tự nói khoe miệng lộ ra một nụ cười Sau đó lại có chút hứa lo lắng, lấy đại ca tư chất, sau khi đi vào nên ở thất cấp khu vực, ta nhất định phải gia tăng thời gian tìm tới mới được. Bí cảnh lúc bắt đầu một tháng, hiện tại đã đi qua hơn một nửa, ở trước nửa tháng, mọi người đều sẽ ăn ý tầm bảo, mà phần sau tháng thì lại sẽ lẫn nhau chém giết bảo bảo, nguy hiểm so với trước lớn hơn rất nhiều. Bất luận là Vũ Thiên Hành, vẫn là Vũ gia còn lại con cháu, hoặc là toàn bộ Vũ gia liên hợp, ở tiến vào bí cảnh võ giả bên trong, Vũ gia bất luận từ người nào phương diện, đều nằm ở như thế. Đương nhiên, nếu như tính luôn Vũ Phong cùng Long Kỳ, Vũ gia đã có thực lực, đột kích ngược bí cảnh bên trong bất kỳ thế lực Chương 148, Tâm tình thủy biến. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 148, Tâm tình thủy biến. Cùng điệu giáp long tao ngộ sau khi, Vũ Phong cũng trở nên cẩn thận. Sau đó gần 10 ngày bên trong, Vũ Phong từ tứ cấp khu vực trằn trọc ngũ cấp khu vực, lại tới lục cấp khu vực. Ở tứ cấp khu vực, Vũ Phong ở yêu thú cấp 3 đội bắt dưới đào tẩu, thậm chí xa xa mà cảm nhận được tứ gia yêu thú khí tức. Ở ngũ cấp khu vực, cũng có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, nhưng Vũ Phong mục đích không phải chiến đấu, phàm là sớm cảm ứng được, đều sẽ nghĩ biện pháp né qua. Ngũ cấp khu vực, vẫn không có còn lại võ giả thăng rõ. Vẫn là Vũ Phong Thiên Hạ của một người, có điều từ tứ cấp khu vực đi ra, Vũ Phong nhãn quang cũng cao rất nhiều. Cũng không phải là Vũ Phong không cần, mà là thời gian không đủ. Không chỉ là Vũ Phong cẩn thận, còn có vận may thành phần, hầu như không có gặp gỡ cái gì trận pháp, có hai lần gặp phải phát động thức cấm chế, cũng bị hắn lấy dò đường, cây gậy chút sớm phát hiện, lẽ qua nguy hiểm, cũng giảm mất nhiều phiền toái. Hơn nữa, ở tại một người độc bà 4, ngũ cấp khu vực, Vũ Phong thu nhập cũng rất tốt, ngoại trừ từ bỏ bị 3, tứ giai yêu thú chờ đợi khu vực, hắn bắt hái lượng lớn linh dược linh quáng, tuy rằng không nhất định đẳng cấp rất cao, nhưng cũng đều là ngoại giới Đông Bắc vực, cực kỳ khan hiếm hiếm thấy đồ vật. Tiến vào lục cấp khu vực, Vũ Phong suy từ nói, Đông Bắc vực bên trong, có thể ở 20 tuổi bên dưới, tu vi đạt đến chân vũ cảnh võ giả, bản thân tư chất đều sẽ không kém. Tuy rằng ở ngũ cấp khu vực không có gặp phải võ giả, nhưng này lục cấp khu vực, sợ có không ít người có thể đạt đến. Bị thăm dò số lần hơn nhiều, cố nhiên thu hoạch sẽ thiếu một ít, nhưng trong đó trận pháp cấm chế, không nói tọa xấu hầu như không còn, cũng kém không xa. Hơn nữa, từ tương ứng linh khí nồng nặc, cùng bốn, ngũ cấp khu vực yêu thú phân bố tình huống xem, lục cấp khu vực có lẽ có yêu thú cấp ba. nhưng chủ yếu tồn tại vẫn là yếu thú cấp 2. mọi việc có lợi có hại lục cấp khu vực chưa chắc đã không phải là một khối bảo điện vũ phong cũng không có bởi vì đến cấp thấp khu vực thì có xem thường hoặc là xem thường tâm thái mấy chục ngàn năm sinh sôi sau khi cựu cấp khu vực cùng tứ cấp khu vực kỳ thực cũng không bao lớn khác biệt toàn bộ đông bắc vực sáu đại thế lực quần quận không ngừng sản sinh linh vũ cảnh võ giả cũng nhiều là dựa vào 6, 7, 8, 9 này bốn cái khu vực linh vật mà đồng dạng vẫn lạc võ giả nhiều nhất nơi cũng là này bốn cái khu vực chân vũ bí cảnh bên trong khu vực phân chia căn cứ linh mạch địa thế giả thiết trận cũng không phải là quy tắc lượng định Nhưng chân vũ bí cảnh toàn thể là một cái vòng tròn hình địa vực. Như vậy, càng tiếp cận hạt nhân khu vực, hết thể phạm vi liền càng nhỏ, phản chi thì lại càng lớn. Tức là nói, bí cảnh bên trong, cựu cấp khu vực to lớn nhất, tứ cấp khu vực nhỏ nhất. Chính là như vậy, cấp thấp khu vực mới có thể tiếp nhận càng nhiều võ giả. 4, ngũ cấp khu vực mới sẽ bị vũ phong nhanh chóng đại thể dò xét xong. Hả? Phương hướng này có người, hai người kết bạn mà đi, đều là chân vũ cảnh nhị tầng tu vi. Cẩn thận tiến lên vũ phong, phát hiện phía trước có võ giả, này vẫn là hắn tiến vào bí cảnh sau, lần thứ nhất rõ ràng mà cảm ứng được võ giả khí tức. có điều Vũ Phong vẫn chưa chuẩn bị tiến lên cùng với gặp gỡ vì bảo vật ra tay đánh nhau võ giả rất nhiều cướp người xa lạ bảo vật cũng không nhận rõ bản tính tốt xấu võ giả thế giới vốn là thực lực như vậy làm đầu Vũ Phong một người gặp phải đồng bạn hai người khó bảo toàn đối phương không thấy hơi tiền nổi máu tham xuống tay với hắn Vũ Phong tự nhiên không có một chút nào sợ hãi nhưng hắn nhưng không muốn giết người đối với kẻ địch lòng dạ gắt nhưng hắn sẽ không dụ dỗ người khác trở thành kẻ địch bản tâm vẫn là một viên thiện lương hạt giống lấy tác phong của hắn cũng xem thường với chủ động đánh cướp người khác nhưng mà Vũ Phong đang chuẩn bị đổi phương hướng mà đi. hắn phát hiện hai tên đồng bạn giữa các võ giả nhưng bạo phát chiến đấu xảy ra chuyện gì trải qua cùng tộc tương tàn thời gian đối với đồng bạn sau lưng xuyên đao hành vi vũ phong nhưng là vô cùng căm hận không có làm bất kỳ suy nghĩ nhiều vũ phong liền xông tới đi qua nam minh quốc người của hoàng thất phát sinh nội chiến nhìn thấy hai người trang phục vũ phong một chút liền nhận ra hai người tương ứng thế lực hơn nữa hai người chính đang sốt ruột chiến đấu bên trong một người phần eo uy hiếp bị thương nhưng vũ phong nhãn lực nhưng nhìn ra được người kia thực lực muốn so với tên còn lại hơi mạnh mặc dù là bị trọng thương trong thời gian ngắn cũng chiếm cứ ưu thế thất hoàng huynh ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta bị thương người bi thương đối với tên còn lại hô mười nhị đệ thu hồi ngươi cái kia bị trăng đi hoàng huynh tâm lý rõ ràng cực kỳ ta không ra tay với ngươi ngươi cũng sẽ tìm cơ hội động thủ với ta ngươi có điều là dựa vào thực lực mạnh cho ta không vội vã thôi thất hoàng huynh cười cười nói không chút nào huynh đệ tương tàn giắt nộ dường như đối mặt là câu tâm đấu giác bất cứ lúc nào muốn trí đối phương với tử địa kẻ địch ừ thất hoàng huynh nói xong không lâu đột nhiên lạnh dê một tiếng nói ta nói mười nhị đệ tính cách có thể không giống như là nhiều sầu nhiều cả người Hóa ra là muốn kéo dài thời gian áp chế thương thế. Đang khi nói chuyện, thất hoàng huynh đã vung về trường kiếm, hướng về mười nhị đệ công kích đi qua. Bị ngươi nhìn thấu thì lại làm sao? Tuy rằng bị ngươi đánh lén, nhưng lấy thực lực của ngươi, còn vọng tưởng giết ta? Mười nhị đệ xì cười một tiếng, đối với thất hoàng huynh cực kỳ xem thường. Một đôi tử mẫu việt bay lượn, hoàn toàn đỡ thất hoàng huynh công kích. Ai sống ai chết, ai giết ai, không phải dùng miệng nói, coi như mười nhị đệ ngươi ẩn giấu sâu hơn, ta xem đã chọn thương ngươi, làm sao đối mặt ta công kích? Hoàng tộc cùng thế hệ con cháu ở trong, ngoại trừ đại ca, chính là ngươi và ta ưu tú nhất. Nhưng mà đại ca một lòng hướng về vũ, đối với hoàng vị không có một chút nào hứng thú. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đó là đại ca ngụy trang. Từ hai năm trước, đại ca ở tổ tông linh trước lập lời thề, cũng chiêu cáo văn võ quân thần, một đời không lên hoàng vị, chỉ cầu an tâm tu vũ. Từ đó trở đi, giữa chúng ta tranh đấu, vẹn vẹn chỉ chúc với giữa chúng ta tranh đấu cũng đã bắt đầu rồi. Mời nhị đệ, ngươi thỉnh thoảng muốn ngoại trừ ta mà thay thế được, ta làm sao thường không muốn giết người đánh tan mầm hoạn? Thất hoàng huynh đúng là người rõ ràng, có điều âm mưu quỷ kế không ra gì, trong bóng tôi đánh lén cũng không có gì tài bà, chỉ có thực lực mới là tất cả căn bản. mười nhị đệ vẫn như cũ xem thường nhưng là đột nhiên thả ra tự thân khí thức rõ ràng là chân vũ cảnh tam tầng người lúc nào đột phá thân hoàng huynh kinh hãi hỏi hắn rất có tự mình biết mình biết thực lực mình không bằng đối phương mới lại đột nhiên đánh lén lại bị đối phương phản ứng đi qua vẫn chưa được chí mạng vết thương có điều thân hoàng huynh cũng không thất vọng phần eo uy hiếp bị thường, vừa sẽ ảnh hưởng thực lực cũng không dễ dàng trong thời gian ngắn khôi phục mặc dù thực lực của hắn không sánh được mười nhị đệ cũng tự nhận là có thể từ từ thôi có thể dây dưa đến chết đối phương nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện mười nhị đệ tu vi đã cao hơn chính mình ra nhất tầng đồng cấp tu vi thì thực lực của chính mình còn kém một bậc hiện tại tu vi còn thấp nhất tầng thất hoàng huynh khi thế trực tiếp liền yếu đi xuống ta đột phá tu vi tự nhiên là vì là tiến vào bí cảnh làm chuẩn bị lẽ nào cũng chỉ có ngươi sẽ tinh kế, ta chính là ngu ngốc sao mười nhị đệ cười nói hắn tình huống bây giờ cũng không được tuy rằng có thể giết chết thất hoàng huynh nhưng thương thế chế áp chế sẽ lưu lại mầm họa ảnh hưởng tu luyện về sau hiện tại ổn định thất hoàng huynh có thể kéo dài một ít thời gian hắn cũng yên tâm không ít biết. biết được tiến vào bí cảnh ta liền biết đây là ngoại trừ ngươi cơ hội tốt ta nghĩ ngươi cũng là loại ý nghĩ này chứ Ở bí cảnh bên trong, ngươi và ta đều không có hộ vệ, cũng không có phụ hoàng người giám sát bí mật. Mặc kệ ai chết rồi, cũng có thể giao cho bí cảnh, cũng không cần lo lắng người chết người ủng hộ đàn hồi. Cỡ nào cơ hội tốt ta, ta lại sao lại bỏ qua. Đều không phải thứ tốt, hai người đều đang chết. Vũ Phong nhìn thấy là Nam Minh Hoàng thất người, liền nút trong bóng tối chưa hề đi ra, bây giờ nghe thấy hai huynh đệ đối thoại, đã đem hai người xếp vào hắn phải giết danh sách. Nguyên bản liền cùng Nam Minh Hoàng thất có cử oán, chỉ là Vũ Phong làm người lý trí, mặc dù báo thủ, cũng là tìm kẻ thù cùng đồng lõa, nhiều nhất lại giết mấy cái kẻ thù thân cận người cho hạ giận. vẫn chưa đối với nam minh hoàng thất tất cả mọi người tuyên án tử hình mà hắn báo thù kế hoạch cũng là dấu giếm thân phận không cần lo lắng vì là vũ ra lưu lại mầm hoạn nhưng hiện tại vũ phong đối với nam minh hoàng thất ảnh hưởng càng thêm ác liệt một phần nếu là cùng người tốt có cửu hoán cựu hận có lẽ sẽ làm nhạt nhưng cùng ác nhân có cửu hoán cựu hận chỉ có thể sâu sắc thêm đương nhiên người trước chỉ thích hợp một ít lòng dạ chống trải người đối với tiểu cửu tiểu hận thái độ như vũ phong như vậy giết mẫu đại thủ không thể làm nhạt chỉ có thể sâu sắc thêm liền như hiện tại vũ phong đối với kẻ thù cửu hận đã bắt đầu hướng về toàn bộ nam minh hoàng thất lan tràn Tuy rằng tâm lý đã đối với thất hoàng huynh cùng mười nhị đệ hai người tuyên bố tử hình, nhưng Vũ Phong vẫn chưa lập tức động thủ. Cũng không những nguyên nhân khác, mà là hắn tâm lý lật lên xoắn xuýt sóng lớn. Thình huynh đệ, lẽ nào liền như vậy yếu đuối? Hai người này vì là hoàng thất huynh đệ, mặc dù không giống mẫu, nhưng cũng cùng phụ, bây giờ làm hoàng vị mà tự giết lẫn nhau. Cùng phụ huyết mạch tình nghĩa huynh đệ, còn không sánh được cái kia hư vinh địa vị cùng quyền thế. Vũ Phong ở trong lòng tự hỏi, hắn lúc này trạng thái, nằm ở một loại kỳ diệu tâm cảnh, chính đang nguy hiểm con đầu. Hắn cũng không biết đây là hắn lúc trước bị vũ kiến dẫn người đánh giết sau đó hắn nhớ ra tộc tình nghĩa vì là chính mình ra ra địa vị suy nghĩ vương tha đối với vũ kiến trả thù này chính là lúc trước lưu lại tâm cảnh mờ họa kỳ thực hắn cùng vũ kiến tuy cùng ra một nhà tồn tại huyết mạch quan hệ nhưng đã cách xa nhau mới bối huyết mạch tình từ lâu trở thành nhạt so ra vũ phong đã từng trải qua cùng lúc này nhìn thấy cỡ nào tương tự chỉ là lúc này hai người lẫn nhau tính kế mà lúc trước là vũ phong mình bị người tính kế đây chính là huynh đệ sao vũ phong tự hỏi không này không phải huynh đệ Vũ Phong trong lòng hò hét, cũng không phải là có huyết mạch liên hệ, chính là huynh đệ, lẫn nhau tính kế, cùng tộc tàn sát. Mặc dù có huyết mạch quan hệ, vậy cũng là kẻ địch, không phải huynh đệ. Đại nghĩa đi theo, đồng sinh cộng tử, đó mới là huynh đệ. Mặc dù không tồn tại huyết mạch, nhưng đồng sinh cộng tử, giúp bạn không tiếc cả mạng sống không oán không hối hận giả, đó mới là huynh đệ. Vũ Kiến lúc trước vì một cơ hội, liền muốn giết ta mà yên tâm, mặc dù cùng ta cùng có vũ gia huyết mạch, cũng không phải huynh đệ ta. Đại ca Vũ Thiên Hành, cùng ta cùng huyết mạch, càng là khắp nơi bảo vệ ta, đây mới là huynh đệ của ta. Thiên Lang Dung binh đoàn mấy vị huynh đệ. Theo đại ca mạo hiểm chinh chiến, đối với ta chân tâm tương giao, tương tự là huynh đệ ta. Lý hổ đại ca ca nguyện đi theo cho ta, tuy là bởi vì báo ân tri đọc nhưng cũng chân tâm thực lòng, tương tự là huynh đệ của ta. Thiết Ngọc Long cùng Tần Dương hai người, nếu là biết được thân phận ta sau khi vẫn cứ không khí từng giao, cũng như thế là huynh đệ ta. Thời khắc này, Vũ Phong tâm cảnh bắt đầu thê biến. Đối với huynh đệ hai chữ này nhận thức, để Vũ Phong dứt bỏ rồi truyền thống tư tưởng công xiềng, tâm niệm trở nên hiểu rõ, đồng thời cũng càng thêm tùy tính tự nhiên, nhắm thẳng vào bản tâm. Chương 149: Thiên hành gặp nạn. 26 quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 149, thiên hành gặp nạn. Đi ra tâm tình bóng tối, đối với huynh đệ hai chữ, có cái nhìn của chính mình, Vũ Phong tâm tình lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Có điều, Vũ Phong tâm tình vẫn dẫn trước với Tu Vi, hiện về tâm cảnh tăng cao, vẫn chưa có thực lực biến hóa. Đương nhiên, trong này chỗ tốt to lớn sâu xa sẽ ở Vũ Phong tu luyện về sau bên trong, chậm rãi hiện hiện ra. Cùng tộc tương tàn, đáng chết. Ta ngày hôm nay vì là Nam Minh hoàng thất thanh lý môn hộ, ngày khác trở lên môn đòi nợ. Vũ Phong tự nói một tiếng, Lăng Vân Thương ở tay, khí thế một hồi bộc phát ra. xuống về cái kia chiến đấu không lướt Nam Minh Hoàng thất huynh đệ hai người mà đi. Người nào? Ở Vũ Phong khí thế bạo phát thời gian, Nam Minh Hoàng thất thất hoàng huynh cùng 10 nhị đệ hai người, đồng thời có cảm ứng, đều là giật nảy cả mình. Hai người cũng dừng lại chiến đấu, cảnh giới mà nhìn một phía, cuối cùng khóa chặt Vũ Phong vị trí. Hai người không dám có chút bất cẩn, dù sao hai người cũng đã trọng thương, thực lực giảm mạnh. Nếu là ở bên ngoài, ỷ vào bọn họ hoàng tử thân phận, chỉ cần không phải đối địch thế lực, bọn họ liền không sợ. Nhưng ở chân vũ bí cảnh bên trong, đã phát sinh tất cả, ngoại giới đều không thể biết được, người khác cũng sẽ không kiêng kỵ bọn họ hoàng tử thân phận. hữu hồ chân vũ bí cảnh chính là tầm bảo nơi cũng đồng dạng là giết người đoạt bảo nơi trong bụi cỏ vũ phong hiện ra thân hình lạnh nhạt nói nam minh hoàng thất có ngơi chờ hai người cũng nhất định cách suy sụp không xa có điều ta hôm nay vì là nam minh hoàng thất thanh lý môn hộ ngược lại là làm một chuyện tốt vũ phong ngữ khí rất hờ hững trong đó có sự tự tin mạnh mẽ không chút nào đem hai người để ở trong mắt sự thực cũng là như thế đừng nói một chân vũ cảnh nhị tầng cùng chân vũ cảnh tam tầng hai người vẫn là trọng thương thân thể chính là hai cái chân vũ cảnh lục tầng vũ phong cũng không để vào mắt một chân vũ cảnh lục tầng bản thân hắn thực lực liền không sợ nếu là hai cái hắn nhưng còn có long kỳ phải biết vũ phong cùng long kỳ liên thủ nhưng là có thể cùng yêu thú cấp 3 chống lại ngươi là người nào có tư cách gì vì là nam minh hoàng thất thanh lý môn hộ chỉ bằng ngươi chân vũ cảnh nhất tầng thực lực sao thực sự là nói khoác không biết ngượng mười nhị đệ khinh thường cười nói tựa hồ là phải về ứng vũ phong hờ hứng, cố ý chỉ ra vũ phong tu vi mà thất hoàng minh nhưng là lui về phía sau nửa cái thân vị mơ hồ để mười nhị đệ chặn ở mặt trước bởi vậy có thể thấy được mười nhị đệ tôn trọng thực lực tuy rằng đồng dạng vì là quyền thế không chọn thủ đoạn nhưng cũng còn có một kia võ giả thô bạo cùng tôn nghiêm, mà thất hoàng huynh, chính là mười phần tiểu nhân hèn hạ. Đầu tiên là đối với huynh đệ mình ra tay đánh lén, hiện tại lại muốn mượn huynh đệ vì là bia đỡ đạn. người này đê tiện, cùng đối với quyền thế lưu luyến, rõ ràng đã vượt qua võ giả đối với thực lực theo đuổi. vũ phong đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng đồng dạng sáng sủa. đối với 10 nhị đệ chất vấn, vũ phong không có hồi đắp gì, lạnh nhạt nói: ta giết người, không cần lý do, cũng sẽ không giải thích. giết người liền giết người, ha tất như vậy dông dài. Vũ Phong Tử vừa mở miệng nắm thương ra tay, đến hắn lời nói xong, đã đem Nam Minh Hoàng thất hai huynh đệ chém giết với thương dưới. Chính như Vũ Phong nói, giết người lý do, không cần giải thích. Đối với hai người này, hắn chỉ là vì giết người, mà không phải chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn xuất kỳ bất ý mà công kích. Nam Minh Hoàng thất hai huynh đệ, nguyên vốn đã trọng thương, thực lực không đủ một nửa, nhiều nhất cùng chân vũ cảnh nhất tầng tương đương, gặp phải Vũ Phong thực lực này, lịch thiên võ giả. Hơn nữa đối với địch nhân Vũ Ngọn Không Lưu tình thủ đoạn, hai người kết quả dĩ nhiên nhất định. Mặc kệ là kẻ thủ, vẫn là kẻ địch. Mặc kệ giết người bản ý làm sao? Giết người. chiến đấu, chiến lợi phẩm cũng không thể buông tha. Vũ Phong Thu rồi vũ khí của hai người cùng nhận chứa đồ. ở tại trong nhận chứa đồ, kiểm kê hai người thu hoạch, nhưng là giật nệ cả mình. Nam Minh Hoàng thất hai huynh đệ, ở không không nể mặt mũi trước, vẫn liên thủ ở lục cấp khu vực thăm dò, thu hoạch tự nhiên cực kỳ phong phú. kinh kiểm kê, hai người tổng cộng linh dược nhất cấp gần trong cây, nhị cấp hơn 70 cây, tam cấp hơn 30 mươi cây, tứ cấp hơn 20 cây, ngũ cấp hơn 10 cây. trong này, rất nhiều linh dược, đều là Đông Bắc Vực đã tuyển tích linh dược. Đông Bắc Vực linh khí mỏng manh, không có linh ngọc quá mạnh, mặc dù tam cấp linh dược đều rất ít ỏi. tứ cấp linh dược cơ bản sản với bắc lộc sơn mạch bên trong khu vực ngũ cấp linh dược chỉ có bắc lộc sơn mạch nơi sâu xa vẫn là vạn rằng khó gặp một cây trong đó linh quáng cũng không có thiếu chỉ là vũ phong cũng không phải là hiểu rất rõ cũng không có đi thanh lý kể cả nhận chưa đồ đồng thời thu cẩn thận nhìn hai người thi thể vũ phong hai mắt lang nhiên đạm mặt nói không ngờ tâm tình của ta tuy cao nhưng sớm có mầm họa nếu không có gặp phải hai người này đến sau đó chân chính tâm niệm không hiểu rõ thời gian thì lại nguy hại lại rồi này lời nói mặc dù lãnh đạo nhưng trong giọng nói nhưng có mấy phần vui mừng tùy theo vũ phong ngữ khí ác liệt lạnh lùng tự nói đối với vũ kiến như vậy người ta nhớ tình nghĩa huynh đệ kiên kỵ ra tàu huyết mạch bởi vì ra ra địa vị mà thỏa hiệp này nguyên vốn là sai lầm muốn giết ta người liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị vũ kiến người như thế lưu lại chỉ là vũ ra mối họa vào đúng lúc này vũ phong đã ở tâm lý làm ra một quyết định gặp phải nam minh hoàng thất hai huynh đệ cái này khúc nhạc giọng ngắn đối với vũ phong sau đó tu vũ một đường ảnh hưởng sâu xa nhưng hắn cũng chưa đem việc này ký ở tâm lý tiếp tục bắt đầu ở lục cấp khu vực thăm dò về tâm cảnh thuế biến sau khi vũ phong cất bước bí cảnh bên trong không tiếp tục cẩn giấu chân vũ cảnh nhị tầng tu vi gặp phải còn lại võ giả cũng không lại hết sức lảng tránh ở lục cấp khu vực trong lúc vũ phong tổng cộng gặp phải 9 bát võ giả trong đó nhiều nhất ba người quân thể cũng có một người đồng hành có mấy cái quân thể ỷ vào phe mình nhiều người bắt nạt chỉ có chân vũ cảnh nhị tầng vũ phong một thân một mình trước sau đối với vũ phong ra tay luôn muốn, muốn giết người đoạt bảo kết quả không hề ngoại lệ toàn bộ chết vào vũ phong thừa dưới chín bát võ giả tổng cộng có 17 người hơn nữa nam minh hoàng thất hai huynh đệ có thể thấy được Đông Bắc vực tu vũ giả tư chất cũng không kém, đây chính là 19 cái thượng phẩm tư chất võ giả nha. Nhưng đối với Vũ Phong ra tay quân thể, tổng cộng có 11 người, Vũ Phong mặc kệ thân phận, cũng mặc kệ tư chất, giống nhau chém giết. Tâm tình thuế biến sau khi, không lại cho rằng thực lực vi tôn thế giới, đoạn bảo chính là bình thường việc. Chỉ cần dám ra tay với hắn, nhân tính tham lam, cũng đã nhất định tự chịu diệt vong. Vũ Phong cách làm, cũng không phải là thị sát, mà là nhắm thẳng vào bản tâm. Mà hắn giết người nhiều, vẹn vẹn là bởi vì hắn tu vi thấp, nhưng thực lực cực cường. Nếu là hắn tu vi cao, người khác sẽ không ra tay với hắn. nếu là thực lực của hắn thấp hắn sẽ chết với người khác tay đối với ở đây vũ phong nhìn ra rất rõ ràng cùng này chín bắt võ giả gặp gỡ sau vũ phong cũng hầu như đi xong lục cấp khu vực lúc này hắn chính cầm địa đồ đối chiếu tìm kiếm đi hướng về thất cấp khu vực con đường vũ thiên hành sẽ tiến vào thất cấp khu vực vũ phong tâm lý nhưng là vẫn nhớ lo lắng thất cấp khu vực bên trong vũ thiên hành ở một chỗ bên hàn đàm phát hiện một cây băng thuộc tính linh hảo thân thể thuộc tính lấy băng thuộc tính làm chủ vũ thiên hành tự nhiên là thập phần hưng phấn ở hái linh dược thời gian càng là vận may không ngừng cảm ứng được trong hàn đảm kịch liệt sóng linh khí Vũ Thiên Hành có thể phán đoán ra, cái kia không phải yêu thú cận sóng. Liền, hắn lặn xuống nước, phát hiện một thanh mượn hàn đàm ôn dưỡng linh khí bảo kiếm, trôi kiếm có khắc kiếm tên Hàn Tinh. Vũ Thiên Hành không nhận ra Hàn Tinh kiếm phẩm giai, nhưng cũng biết kiếm này là hiếm có bảo bối. hưng phấn rút kiếm mà ra, muốn đem nhỏ máu nhận chủ. Nhưng mà Hàn Tinh kiếm ở trong hàn đàm, không biết ôn dưỡng mấy vạn năm, cũng chính là hấp thu hàn đàm hàn khí, dẫn đến hàn khí giảm nhiều, Vũ Thiên Hành mới có thể lẹn vào trong đó. Hàn Tinh kiếm hàn khí cực thịnh, nhưng hàn khí đã nội liễm, Vũ Thiên Hành bản thân hàn băng thủ tính, ở chưa nhỏ máu trước, Hàn Tinh kiếm hàn khí không ảnh hưởng tới hắn. nhưng nhỏ máu nhận chủ thì hàn tinh kiếm hàn khí bạo phát vũ thiên hành trực tiếp bị đông thành băng điêu nhà rột còn gặp mưa thuyền chỉ lại ngộ ngược gió Lời ấy chính là nói vũ thiên hành tình huống bây giờ hắn bị hàn tinh kiếm hàn khí đóng băng đồng thời tham dò thất cấp khu vực còn lại võ giả có ba nhóm người ở phụ cận cảm ứng được nơi này linh khí gọn sóng đến đây tầm bảo kết quả có thể đoán trước cũng may vũ thiên hành bị đông thành băng điêu nhưng băng điêu hàn khí cũng không phải những người còn lại có thể được vào tạm thời nguy hiểm vẫn là đến từ chính hàn tinh kiếm vệ có điều phát hiện nơi này võ giả đã đem vây quanh những người này chỉ đợi băng điêu hàn khí tiêu tan sẽ động thủ với hắn ở băng điêu bên trong vũ thiên hành cũng không có mất đi ý thức trái lại ý thức rất tỉnh táo đối với chính mình tình huống trong cơ thể cùng với tình huống xung quanh đều có nhất định cảm giác chỉ là vũ thiên hành đã hoàn toàn không có thể khống chế thân thể của chính mình hàn tinh kiếm bên trong hàn khí theo cánh tay của hắn quần quận không ngừng tràn vào thân thể của hắn hàn khí dũng vào thân thể vũ thiên hành tự nhiên cực lực phản kháng hắn tuy là băng thuộc tính thể chất chút ít hàn khí xâm lấn đối với tu vi hữu ích vô hại nhưng nếu là hàn khí thừa thãi nhưng là thai hại vô ích cũng là vũ thiên hành băng thuộc tính thể chất, cũng là tu luyện băng thuộc tính công pháp, mới có thể chống lại cái kia hàn khí, bảo vệ ý thức không bị xâm lấn, còn có thể đem một phần bài ra ngoài thân thể. chính là những này bị bài trừ hàn khí, đem đông thành băng điều. Hằng tinh kiếm đem hàn khí, cuồn cuộn không ngừng truyền vào vũ thiên hành thân thể, vũ thiên hành bức ra ngoài thân thể một phần, nhưng bám vào bên ngoài thân kết thành kiên cố hàn băng. mà một phần khác, thì lại ở lại trong thân thể hắn càng quấy. như tình huống như vậy, có thể tưởng tượng vũ thiên hành lúc này, đối mặt bao lớn nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền có thể có thể bị hàn khí xâm lấn ý thức, thật sự biến thành một tòa điều khác. Hơn nữa, mặc dù hắn ý thức không bị hàn khí xâm lấn, chính là thể nội hàn khí không ngừng tăng quái, hắn cách chân chính điều khắc cũng không xa. Nhưng mà, Vũ Thiên Hành ngoại trừ thủ vững bản tâm, sau đó không ngừng tăng nhanh tốc độ, đến vận hành tu luyện băng thuộc tính công pháp ở ngoài, cũng không một tia giải quyết nguy cơ biện pháp. Nơi này chính là huyễn trận bạc được nơi, lấy thực lực của ta, đã có thể ung dung xuyên qua. Đứng lục cấp khu vực cùng thất cấp khu vực chỗ giao giới, Vũ Phong chính suy tư, đột nhiên hơi nhướng mày, rất có chút tâm thần không yên. Lẽ nào đại ca có nguy hiểm gì? Vũ Phong có chút lo lắng, ở bí cảnh bên trong, để hắn quan tâm, cũng chỉ có Vũ Thiên Hành một người. Lo lắng không làm nên chuyện gì, Vũ Phong cũng chỉ có nhanh chóng chạy tới thất cấp khu vực. Có điều, Vũ Phong cũng biết, thất cấp khu vực so với lục cấp khu vực còn muốn càng bao la một ít, hơn nữa hoàn cảnh xa lạ, muốn ở trong đó không tìm ra manh mối mà tìm người, rất khó. Chương 150, đúng lúc chạy tới. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu Vũ. Chương 150, đúng lúc chạy tới. Cao phẩm giai linh khí bảo kiếm xuất thế, cầm kiếm người bị trực tiếp đông thành băng điêu, nên khu vực hết thảy võ giả đi tới đở bảo. Biết được những tin tức này, Vũ Phong trong lòng dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt. Ngay ở vừa nãy, tiến vào thất cấp khu vực Lung Tung không có mục đích hắn, nắm lấy một võ giả, mạnh mẽ hỏi thăm thất cấp khu vực tình huống, biết được ba cái lẫn nhau liên hệ, đều chỉ về cùng một chuyện, cùng một chỗ địa phương tin tức. Căn cứ người kia kể rõ, người khác không biết cái kia địa phương, cầm trong tay bí cảnh địa đồ Vũ Phong, nhưng là rất rõ ràng. Chân Vũ bí cảnh tự thành không gian tiểu thế giới, bên trong chúc tính linh mạch đầy đủ, thuộc tính ngũ hành ở hạt nhân khu vực. Chân Vũ môn di chỉ bên dưới, chính là thuộc thuộc tính linh mạch, đăng ký các vị trí nơi, ở vào hỏa thuộc tính trên linh mạch, linh vực viên vị trí nơi, nhưng là một thuộc tính linh mạch, còn lại kim, thủy hai chúc tính linh mạch thì lại ở chân vũ môn di chỉ tây bắc 2 mới. Trân Vũ bí cảnh không giống với ngoại giới, linh mạch phân bố vì là thích ứng địa hình, cùng ngoại giới đại lục đông mục, nam hỏa, tây kim, bắc thủy, trung thổ Bố cục cũng vô tướng giống chỗ. Ngũ hành tương sinh tương khắc không giả, nhưng cũng không thích hợp bất kỳ địa phương. Trừ ngũ hành trúc tính linh mạch ở ngoài lớn nhất đại biểu tính ba loại biến dị thuộc tính băng, phong, lôi ba chúc tính linh mạch cũng như thế tồn tại với bí cảnh bên trong. Chỉ là ba loại linh mạch linh khí táo bạo, lực phá hoại lớn, hai bên lại không ngăn được, mới bị phong lớn ở mặt đất dưới, chỉ trừ có ba chỗ linh mạch cầu, ba chỗ linh mạch cầu phân biệt ở thất cấp khu vực thiên linh hàn Đàm Bắt cấp khu vực cường phong bạo cốc, hữu cấp khu vực lôi điện triều trạch. Này ba chỗ địa phương, trên địa đồ đều có rõ ràng biểu thị, hơn nữa đều chia làm trùng nguy khu vực. Báo cho Vũ Phong tin tức người kia, miêu tả địa điểm, chính là Thiên Linh Hàn đạm vị trí. Hơn nữa, nhất làm cho Vũ Phong lo lắng chính là, người kia nói tới bảo kiếm xuất thế, cầm kiếm người bị trực tiếp băng phong tình huống, phát sinh ở 3 ngày trước. 3 ngày nay tới nay, nhận được tin tức võ giả không ngừng chạy đi, bị Vũ Phong nắm lấy người kia, vẫn là cách đến quá xa, tin tức chế, hiện tại đang muốn chạy tới. Vũ Phong cũng không có khó khăn người võ giả kia, biết được tin tức sau, liền để rời đi. Người kia nguyên bản là muốn chạy đi Thiên Linh Hàn Đàm, nhìn có hay không tiện nghi có thể kiếm, nhưng hiện tại bị Vũ Phong thực lực kinh sợ, quả đoán mà từ bỏ trước ý nghĩ. Bởi vì hắn vừa bắt đầu phản kháng Vũ Phong, Vũ Phong chỉ dùng một cái tay, liền đem ung dung bắt giữ. Có điều, cũng chính là hắn lựa chọn rời đi, mới bảo vệ một cái mạng. Chờ hắn sau đó biết được Thiên Linh Hàn Đàm tình hình trận chiến sau khi, đối với Vũ Phong nhưng là cảm tạ không hết, có điều hắn cũng không quen biết Vũ Phong. Nói đến, đúng là rất có duyên, bị Vũ Phong nắm lấy người kia, lại còn là Đông Dương Tông đệ tử, nguyên bản không ở tiến vào bí cảnh võ giả hàng ngũ, cũng là bởi vì mới phát thế lực chống lại hết thể phù hợp điều kiện võ giả tiến vào bí cảnh, nay người mới có thể lấy mới vừa vào chân vũ cảnh tu vi, được tiến vào bí cảnh cơ hội. mà hắn không quen biết vũ phong, vừa đến là ở đông dương tông bên trong, hai người chưa từng gặp. thứ hai ở tiến vào bí cảnh sau khi vũ phong để cho tiện làm việc, cũng đã thay đổi đông dương tông đệ tử trang phục, đồng ý người kia rời đi, vũ phong liền đối với không lại để ý tới, trực tiếp hướng về thiên linh hàn đạm phương hướng chạy đi, trong lòng lo lắng không ngớt một bên hô to, hy vọng còn có cơ hội cứu viện, đồng thời cũng chờ đợi, hy vọng người kia không phải đại ca. nhưng Vũ Phong trong lòng dự cảm không tốt, cùng với Vũ Thiên Hành chính là băng thuộc tính làm chủ thể chất, Vũ Phong trực giác đến người kia chính là Vũ Thiên Hành. Có lúc huyết thân trong lúc đó cảm ứng, vẫn là rất chuẩn xác. Ta hiện tại nằm ở nơi đây, từ phương hướng này chạy đi Thiên Linh Hàn Đàm, bằng vào ta tốc độ nhanh nhất cũng cần 3 ngày, chỉ mong kịp. Thiên Linh Hàn Đàm một bên, một tòa cứng rắn hình người băng điêu dựng nên, bốn phía vây quanh gần trăm tên võ giả, tình cờ có người không phục đối với băng điêu tiến hành công kích, nhưng chút nào không làm gì được cái kia băng cứng. Băng điêu bên trong người chính là Vũ Thiên Hành. Thời gian quá ba ngày, ba ngày tới nay, Vũ Thiên Hành vẫn cùng Hàn Tinh kiếm chống lại. Ngày thứ nhất, hắn chỉ có thể chịu đựng thống khổ. Ngày thứ hai, hắn bài trừ hàn khí tốc độ, có thể so với hàn tinh kiếm tràn vào hắn thể nội hàn khí tốc độ. Nhưng hắn lại phát hiện một cái cực kỳ bi kịch sự, hắn bài trừ thể nội hàn khí, vẫn tụ tập ở bên ngoài thân không tiêu tan, đóng băng hắn băng điều càng ngày càng dày. Tuy rằng hàn băng trong suốt, nhưng đầy đủ dày băng cứng, cũng hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của hắn, nhưng hắn nhớ tới trước đã có mấy chục người đem hắn vây quanh. Ngày thứ ba, hắn phát hiện mình bài trừ bên ngoài cơ thể hàn khí, không lại thêm dày băng điều, nhưng là trở về hàn tinh kiếm. Hàn tinh kiếm cũng không lại hướng về hắn thể nội tràn vào hàn khí. Thang đến lúc này, Vũ Thiên Hành tâm lý hoan hô, rốt cục không lại hướng về ta chuyển vào hàn khí, là ta chiếm được hàn tinh kiếm nhận rồi sao? Cuối cùng cũng coi như là kiên trì lại đây. Kỳ thực, Vũ Thiên Hành đã sớm phát hiện, hàn khí tuy rằng ở chính mình thể nội cất quái, vì chính mình mang đến kịch liệt thống khổ, nhưng hàn khí nhưng ở cải tạo thân thể của chính mình, thanh trừ thân thể tạp chất. Mà có Vũ Thiên Hành vừa bắt đầu, đối với hàn tinh kiếm nhỏ máu nhận chủ, lúc này hắn tự nhiên cho rằng là hắn đến hàn tinh kiếm tán thành. Ở trong mắt hắn, hàn tinh kiếm là vì là mạnh mẽ và thần bí. đương nhiên, sự thực cũng là như thế. Không được, nếu là hàn khí tan hết. ta cũng không thể ứng với bên ngoài võ giả. Vũ Thiên Hành Hoan Hô chưa xong, mới sầu lo tai sinh. Hắn giống như mình rõ ràng, hắn nguy cơ đến từ chính hai đại phương diện, một là Hàn Tinh kiếm phản vệ, hai là Chu Vi mắt nhìn chằm chằm, chờ đợi đoạt kiếm còn lại võ giả. Bên ngoài võ giả chỉ có thể càng ngày càng nhiều, nguyên bản mấy chục người, ta còn không phải đối thủ. Hơn nữa, ta chống đỡ hàn khí, hàn khí rèn luyện thân thể ta, tuy rằng ta hiện tại nội khí biến tinh thuần, nhưng nội khí mức tiêu hao cũng là to lớn, chờ ta phá băng mà ra thời gian, thực sự không thích hợp đánh lâu, nhất định phải mau chóng đào tẩu a. Vũ Thiên Hành trong lòng rõ ràng nhưng là đang vì mình giành đường lui từ khi hàn tinh kiếm bắt đầu về hấp hàn khí thì vũ thiên hành cũng đã cả người khoan khoái cùng hàn tinh kiếm trong lúc đó cũng có một loại vi diệu luyện tập chỉ là thân thể hắn vẫn còn băng điêu bên trong tuy rằng không có thống khổ ý thức cũng rất tỉnh táo nhưng nhưng không cách nào khống chế thân thể ta bị đông cứng ở hàn băng bên trong thì bên ngoài thì có người công kích nỗ lực đánh pha kiên băng đoạn kiếm hiện tại hàn tinh kiếm chậm rãi hấp thu hàn khí băng cứng cũng sẽ từ từ hòa tan đợi được tầng băng biến mạc những người kia sẽ lại ra tay nếu là như vậy ta còn chưa lao ra hàn băng sẽ bị người chu diệt Mặc dù ta hảo không một tiếng động mà đột nhiên phá tan hàn băng, cũng không phải bên ngoài những người kia đối thủ, phải nghĩ biện pháp, ở ta khôi phục thực lực trước, ổn định những người kia, ta mới có một tia cơ hội chạy trốn. Vũ Thiên Hành trong lòng lưu như tính, nhưng cũng rõ ràng, mặc dù thực lực của hắn toàn thịnh, cũng không nhất định có thể ở mấy chục người trong vòng vây la tàu. Dù sao, này mấy chục người, không phải sơ vũ cảnh võ giả, mà tất cả đều là tu vi cùng hắn không kém nhiều chân vũ cảnh võ giả, đều là đến từ Đông Bắc vực các nơi, trẻ tuổi tuấn kiệt. Nếu là ta có thể khống chế Hàn tinh kiếm hàn khí là tốt rồi. Vũ Thiên Hành nghĩ như vậy nói. "Hả?" Vũ Thiên Hành cả kinh. Ngay ở hắn có khống chế hàn tinh kiếm ý nghĩ thì, một luồng ba động kỳ dị truyền vào hắn trong ý thức. Mũi kiếm phóng thích hàn khí, trôi kiếm hấp thu hàn khí, ta có thể khống chế hàn khí, thông qua cánh tay kinh mạch, chạy trở về trôi kiếm bên trong. Vũ Thiên Hành có ý tưởng như vậy, thử đưa cánh tay trên một tia hàn khí, thông qua kinh mạch đạo vào hàn tinh kiếm bên trong, phát hiện quả thật có hiệu. Hắn cũng không kịp nhớ suy đoán, chính mình trước tại sao lại có như vậy kỳ dị ý nghĩ. Âm thầm nói, ta trước hết rõ ràng tình huống bên ngoài, trước đem ngăn cản ta tầm mắt hàn băng phá vỡ. Liền, Vũ Thiên Hành khống chế phong bế con mắt trước hàn băng, đem hóa thành hàn khí hút vào thể nội, sau đó thông qua kinh mạch để hàn khí tiến vào hàn tinh kiếm hiệu quả cũng không tệ lắm chăm chú một mảnh khu vực có khống chế chuyển hóa hàn khí tiêu trừ băng cứng tốc độ so với hàn tinh kiếm tự chủ toàn diện hấp thu hàn khí phải nhanh hơn mấy lần vũ thiên hành mừng rỡ không đất phòng chứng nói lấy như vậy tốc độ như vậy chỉ cần nửa canh giờ ta liền có thể xuyên thấu qua biến bạc tầng băng quan sát tình huống bên ngoài tại sao lại như vậy lẽ nào này mảnh khu vực hết thảy võ giả đều càn tới sao không xuống hơn trăm mấy võ giả ta còn có hà đào tẩu hy vọng sau nửa canh giờ vũ thiên hành xem đến tình huống bên ngoài nhất thời tim đều ngồi nửa đoạn hắn mơ hồ có thể xuyên thấu qua hàn băng mơ hồ mà nghe đi ra bên ngoài người đàm luận này băng điêu có phải là có muốn hòa tan su thế nhỉ cái gì muốn hòa tan xu thế này băng điêu sớm liền bắt đầu hòa tan không thấy trên đất thủy tích sao nghĩ đến cũng là được bảo kiếm người kia sợ là từ lâu chết đi cũng xứng đáng hắn xui xẹo thực lực không đủ cũng muốn lấy được bảo kiếm thần minh mặc dù không bị đông cứng chết cũng không thể sống sót rời đi ở như vậy hàn băng bên trong bị đông lại ba ngày người kia còn có cơ hội sống sót sao chúng ta chỉ chờ băng điêu hòa tan liền có thể ra tay cướp đoạt bảo kiếm cũng không phải ta nhớ tới tông môn điện tịch có ghi chép có người thể chất đặc thù có thể không ý kỵ hỏa diễm hàn băng loại hình tu vi càng mạnh sức đề kháng liền càng mạnh có điều mặc dù người kia còn có thể sống cũng không đủ sợ hãi chúng ta đoạt kiếm sau khi muốn đối mặt nhưng là chu vi còn lại võ giả tuy rằng ta tông môn ở chỗ này có tới hơn 20 vị sư huynh đệ là nơi đây thực lực mạnh nhất đoàn thể nhưng còn lại võ giả một khi liên hợp cũng không phải chúng ta có thể ứng đối nghe đến mấy cái này mơ hầu nghị luận vũ thiên hành nhưng là hơi suy nghĩ suy tư nói ta nếu là gây xích mích bên ngoài võ giả trước tiên lẫn nhau tranh đấu lên ta chưa chắc không có cơ hội chạy trốn hiện đang hấp thu niêm phong lại khoe miệng hàn khí để âm thanh của ta có thể chuyện đi ra bên ngoài vũ thiên hành thầm nghĩ thẳng đến lúc này hàn tinh kiếm đối với hàn khí hấp thu trên căn bản đã đem gần kề thân thể hắn bộ phận hàn băng tiêu trừ ý thức có thể chậm rãi khôi phục đối với thân thể đã khống chế vũ thiên hành chính mình cũng không có phát hiện tuy rằng hắn lấy băng thuộc tính thể chất làm chủ nhưng ba ngày trước mà bất luận hàn tinh kiếm tràn vào hàn khí vẹn vẹn là bao lấy thân thể tầng băng liền để hắn khó có Quy một chương một tâm tình biến quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương một tâm tình biến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 mà hiện tại cũng phải hàn khí không chuyển vào thức tràn vào thân thể của hắn hầu như sẽ không lại cảm thấy khó chịu có điều vũ thiên hành kế hoạch cũng chưa kịp thực thi lại một đám võ giả tới rồi không nghe trước tiên đến đó địa vũ giả khuyên bảo chưa từ bỏ ý định mà công kích băng điêu k băng điêu lại phát sinh phá nát âm thanh mọi người nguyên bản trở chế dễ hiện trường đều rất tiến tĩnh âm thanh này chuyển ra đặc biệt trói thai không được vũ thiên hành xuất sáng nhưng không có biện pháp nào băng điêu muốn phá mọi người nhanh cướp bảo kiếm có người hô biết rõ bảo kiếm chỉ có một cái cách làm như vậy để tâm rõ ràng thực lực bản thân không đủ Ý đồ thừa nước đục thả câu. Quả nhiên, ở người kia có ý đồ riêng cổ động dưới. Tình cảnh nhất thời đại loạn, rất nhiều võ giả đều đối với mình phụ cận người ra tay. Chỉ có hơi hơi tỉnh táo một điểm võ giả, phân biệt làm ra hai loại lựa chọn, một loại là lùi tới bên cạnh, chuẩn bị làm ngư ống, một loại là tới gần băng điêu, chuẩn bị bùng nổ ra tay. Nguy rồi, ta phỏng chừng sai lầm, nghiêm phong lại ta băng cứng là băng, cũng không phải là tất cả đều là hàn khí kết. Hàn khí chỉ là kết băng năng lượng, chân chính kết băng nhưng là trong không khí lượng nước. Hàn khí đã sớm bị hàn tinh kiếm hấp thu hơn nữa, tầng băng sở dĩ chưa hòa tan, cũng chỉ là chút ít hàn khí duy trì. cũng không thể gặp ngoại lực đặc kích. Vũ Thiên Hành Nguyên bản rất nghi hoặc, ở tầng băng bạc được thì vẫn còn không thể bị những võ giả kia đánh vỡ, lúc này tầng băng đầy đủ độ dày, nhưng suýt nữa bị người đánh nát. Có này không rõ chi tâm, Vũ Thiên Hành cẩn thận cảm ứng tầng băng tình huống, rất nhanh sẽ phát hiện trong đó duyên cớ, bởi vậy rất là sốt ruột. Hắn biết, nếu là lúc này lại có thêm người công kích băng điêu, băng điêu chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn phá nát. Mà hiện tại, cách hắn gần nhất mấy cái võ giả đều lẫn nhau cảnh kỳ phòng bị, đồng thời chuẩn bị công kích băng điêu. Muốn chết. Đột nhiên quát to một tiếng truyền đến, liên tiếp một nhánh mũi tên thì bay tới. ván thẳng về phía băng điêu phụ cận người, chính là Vũ Phong chạy tới. Tấu chương giới thiệu khá nhiều, thậm chí mấy chương trước bên trong liên quan với chân vũ bí cảnh giới thiệu, là vì là sau văn làm làm nền. Chân vũ bí cảnh sẽ không chỉ xuất hiện một lần, cụ thể làm sao lưu cái hồi hộp. Quy 1 chương 151, đại sát tứ phương. Chương 151, đại sát tứ phương. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 151, đại sát tứ phương. Ca. Vậy, có người công kích, rơi vào băng điêu bên trên, băng điêu đầu tiên là không thể tả và chạm vỡ tan, một lần cuối cùng hoàn toàn nổ tung. Băng điêu bên trong một mờ hồ bóng người bay ngược mà ra. Vũ Phong tiến pháp tinh chuẩn tự nhiên không cần phải nói, nhưng khoảng cách quá xa, lại một hồi liên tiếp nhiều tiễn, uy lực đều không phải rất mạnh, chỉ có thể để mục tiêu bị thương, trọng thương đều không nhất định. Hơn nữa, đang bị băng điêu ngăn trở một mặt, còn có hắn xạ kích góc chết. Đại ca! Vũ Phong quát to một tiếng, hắn cũng không có xem thanh nhân ảnh, không xác định người kia có hay không Vũ Thiên Hành, vẹn vẹn chỉ là theo bản năng mà kêu ra tiếng, đó là một loại trực giác. Không muốn chết người, cút cho ta cách nơi này đi. Vũ Phong hét lớn một tiếng, tốc độ không giảm, hướng về băng điêu bên trong bóng người chạy như bay. tiến vào chiến đấu bên trong đám người như vào chỗ không người thương đại ca ta giả chết vũ phong giận dữ không thôi cách xa nhau khoảng cách gần một ít sau đã thấy rõ trước băng điêu bên trong người chính là vũ thiên hành nhưng vũ phong vẫn chưa đánh mất lý trí nhìn thấy vũ thiên hành chỉ là trọng thương vẫn chưa lập tức vì đó báo thủ mà là chạy đi cứu rút đồng thời hắn thả ra long kỳ hứng hứng đó là yêu thú nào thật giống là nhị giai đỉnh cao khí tức long kỳ vừa ra khiếp sợ toàn trường thuế biến sau khi long kỳ vẹn vẹn xem rằng dốc, ngoại trừ huy vũ liền vẫn là huy vũ đối với người thị giáp chấn động thật là mãnh liệt bởi vì vũ phong xuất hiện khiêu khích toàn trường ngông cuồng ở đây võ giả đã dừng lại chiến đấu lúc này thấy đến long kỳ đều rất khiếp sợ đầu tiên là đối với hắn uy vũ ngoại hình sau đó là nhị giai đỉnh cao thực lực sợ cái gì nhị giai đỉnh cao thì lại làm sao chúng ta nhiều như vậy người ở đây mặc dù yêu thú cấp ba cũng dám cùng đánh một trận bọn họ có điều một người một thú thôi người kia vẫn là chân vũ cảnh nhị tầng có một chân vũ cảnh tam tầng võ giả khinh thường nói nỗ lực cổ động tất cả mọi người đầu thủ người kia tuy rằng đối với thực lực mình khá là tự tin nhưng đối mặt nhị giai đỉnh cao yêu thú hắn cũng tìm thấy sợ hãi ý đồ gây xích mích người khác lấy mượn thế long kỳ đừng làm cho người tới gần tới gần giả chết vũ phong đối với những người kia vẫn chưa để ở trong lòng hắn tin tưởng những kia đến từ không giống thế lực võ giả là không thể chân chính liên hợp đối với long kỳ đơn giản rơi xuống mệnh lệnh liền hướng về vũ thiên hành nơi chạy đi đại ca vũ phong lo âu kêu một tiếng chuẩn bị ôm lấy ngã xuống đất vũ thiên hành phong đệ ta không có chuyện gì hiện tại đừng động tới ta vũ thiên hành sắc mặt tái nhợt, khoe miệng có từng tia từng tia vết máu kết thành màu đỏ băng tinh khó khăn mở miệng nói đại ca ngươi thường thế làm sao vũ phong lo lắng hỏi hàn tinh kiếm đã bị ta nhận chủ sẽ không lại có thêm phản vệ tình huống ở băng điêu phá hoại trước hàn tinh kiếm đã hấp về hà khí tầng băng đã cách ly thân thể ta vì lẽ đó ta chỉ là nội phụ chịu đến rung động cũng không lo ngại ta đã ăn vào đan dược chữa trị vết thương tính dưỡng một hồi là tốt rồi vũ thiên hành giải thích cha xét vũ thiên hành tình huống sau khi vũ phong cũng biết mình là quan tâm sẽ bị loạn vũ thiên hành hiện tại trạng thái không thể bị di động nhưng cũng không có chí mạng thường chính như lời nói hắn chỉ là bị chấn động gây thương tích cũng không phải là bị băng phong thì tầng băng phá nát gây thương tích nếu là hàn tinh kiếm không có hút đi hà khí tầng băng chăm chú đem đóng băng trong đó không có một tia hỏa tan không gian cái tia băng điêu phá nát thời gian vũ thiên hành từ lâu tàn xương nát thịt hống hống hống giết nha cướp bảo kiếm giết vũ phong điều tra vũ thiên hành thương thế thời gian bốn phía võ giả không cam lòng từ bỏ đã chém giết tới cùng lòng kỳ chặn tay phong đệ đại ca hiện tại là người liên lụy nếu không đem cái này lình kiếm giao giả quên đi phát hiện bốn phía vây công võ giả vũ thiên hành thăm dò mà nói rằng không được đừng nói là đại ca đồ vật phạm là muốn giết người đoạt bảo giả đều đáng chết vũ phong lăng như đạo. chút nào không đem những người kia để ở trong mắt tùy theo nhưng là hờ hững đối với vũ thiên hành cười nói đại ca yên tâm những người này muốn cướp đại ca ta đồ vật vẫn không có thực lực đó ồ đại ca người này linh kiếm vũ phong nhìn thấy vũ thiên hành trên tay phải hàn tinh kiếm cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng làm sao chính là cái này hàn tinh kiếm đem ta đóng băng ba ngày ta môn cực kỳ vũ thiên hành nói rằng trong giọng nói nhưng không có một kia hoáng giận trái lại là nồng đậm yêu thích yêu thích tâm ý cực kỳ tự nhiên đại ca cũng biết phòng giai đem nhận chủ sao vũ phong bằng phản quyết tâm tình mở miệng hỏi ta cũng không biết Vũ Thiên Hành khẽ lắc đầu một cái, nói rằng, ta chính là ở đối với hắn nhận chủ thời gian, gặp phải phản vệ, đơn giản ta kiên trì lại đây, hẳn là nhận chủ thành công. Ta cùng Hàn Tinh Kiếm trong lúc đó có một loại kỳ diệu liên hệ, Hàn Tinh Kiếm cũng cho ta rất có linh tính cảm giác. Đúng rồi, vậy thì không sai. Đại ca là đem nhận chủ thành công. Vũ Phong xuất phát từ nội tâm mà vì là Vũ Thiên Hành cao hứng, nghiêm túc nói rằng, đại ca này Hàn Tinh Kiếm nên đạt đến thiên giai, đại ca vẫn cần từ từ thôi luyện cùng với phù hợp trình độ. Có điều ở đại ca có đủ thực lực trước, không thể lại để Hàn Tinh Kiếm xuất hiện ở người khác trước mắt. Thiên giai. Vũ Thiên Hành nghe vậy cả kinh, thật là khó có thể tin tưởng được, nhưng trong giọng nói cũng đẩy dây nồng đậm kinh hỉ. Đúng, chỉ ít chính là thiên giai hạ phẩm, cụ thể cấp bậc ta cũng phán đoán không ra, nhưng đạt đến thiên giai ta nhưng có thể khẳng định. Vũ Phong khẳng định mà nói rằng, ta nhận chủ quá địa giai linh kiếm, địa giai linh kiếm như thế còn kém rất rất xa đại ca hàn tinh kiếm, nhận chủ sau cũng chỉ là hơi có linh tính cảm giác. Vũ Phong nói tới địa giai linh kiếm, tự nhiên là Lang Đan Thần lưu lại địa giai hạ phẩm linh kiếm thần dương kiếm. Nói như vậy, huyền hoàng cấp hai lục phẩm linh vũ khí cũng không phải là nhất định cần nhận chủ. nhưng nhận chủ sau khi có thể càng tốt mà mọi người luyện võ cùng vũ khí trong lúc đó độ khớp đặc biệt là luyện kiếm giả như muốn đạt đến nhân kiếm hợp nhất liền cần cùng kiếm trong lúc đó cực cao độ khớp huyền hoàng cấp 2, không nhất định cần nhận chủ mà thiên địa cấp 2 linh vũ khí thì lại nhất định phải nhận chủ không nhận chủ liền không thể hoàn toàn phát huy vi lực bởi vì thiên địa cấp 2 linh vũ khí đã bắt đầu có linh tính cấp bậc một mặt do rèn đúc vật liệu quyết định một mặt do kỳ linh tính quyết định linh tính có thể trưởng thành trưởng thành điểm cuối chính là khí linh khí linh thành hình linh vũ khí cũng là lộ sắc thành vì là thành khí đương nhiên linh tính trưởng thành cùng bản thân linh vũ khí chất liệu có quan hệ rất lớn chân chính thành hình khí linh trưởng thành lên thành thanh khí không ai không chí ít đều là thiên giai thượng phẩm linh vũ khí phong đệ ở đây những người này cũng chỉ là lưu luyến bảo vật cũng không biết hàn tình kiếm cấp bậc nếu là bọn họ không làm khó dễ chúng ta cũng không cần thiết giết người gì khẩu vũ thiên hành rõ ràng mà cảm giác được vũ phong nhắc nhở hắn không nên đem hàn tình kiếm triển lộ người trước thì sắc khí không nhịn được lên tiếng nhắc nhở vừa mới bắt đầu vũ thiên hành còn lo lắng vũ phong thực lực không cách nào đối mặt ở đây rất nhiều võ giả mà hiện tại vũ thiên hành bị vũ phong không tên tự tin hóa đặc biệt là vũ phong khẳng định hàn tinh kiếm là thiên giai linh vũ khí vũ thiên hành thậm chí suy đoán vũ phong còn có chính mình lá bài tẩy Kỳ thực vũ thiên hành cũng không rõ ràng vũ phong thực lực trong này khó bảo toàn không có biết hàng người nếu là để cho chạy tất sắp trở thành đại ẩn họa. ở đông bắc vực một cái địa giai linh vũ khí liền đủ để nhấc lên một hồi gió tanh huyết vũ vũ phong lạnh nhạt nói hắn quả thật có diệt khẩu tâm ý nhưng tùy theo vừa nghĩ nhưng có một cái biện pháp tốt hơn bình thản đối với vũ thiên hành nói ta sẽ cho bọn họ cơ hội nếu là bọn họ quý trọng hay là có thể bảo vệ một mạng long kỳ bảo vệ tốt đại ca vũ phong gọi về long kỳ nhưng là dự định tự mình ra tay hắn biết rất rõ đối mặt hơn trăm người vây công mặc dù hắn cùng Long kỳ thực lực muốn ngạnh chiến đến cùng đem những người này toàn bộ chém giết cũng là căn bản không thể ngược lại sẽ nội khí lượng lớn hao tổn rơi vào nguy hiểm cảnh giới vì lẽ đó vũ phong muốn làm chính là dùng cường mạnh mẽ thủ đoạn đánh đổ những người kia tự tin hạng các người mời tức bên trong rời đi bằng không sát vô xá vũ phong lần thứ hai bảy ra hắn tùy tiện một mặt vừa là vì kinh sợ hắn làm đương nhiên sẽ không chỉ nói là nói ở tại dứt tiếng sau hắn đã thân hóa tàn ảnh vung vẩy trưởng thương giết đi ra ngoài Phá không tiềm độn, Phi lăng đoạt mệnh. Vũ Phong lần thứ nhất ở trong chiến đấu, dùng ra phá không tiềm độn phương pháp, có thể thấy được hắn đối với lần chiến đấu này có trọng. Mà Phi lăng thương pháp đoạt mệnh tức xuất kích, càng là chiêu nào chiêu nấy tuyệt sát. Phá không tiềm độn phương pháp, cần phải cường đại linh hồn lực tăng lên uy lực, lấy hiện tại Vũ Phong linh hồn lực không thể bên ngoài trình độ, chỉ có thể ở mức độ thấp nhất chu vi một trượng bên trong tiềm độn, sau đó linh hồn lực bên ngoài, hắn tiềm độn phạm vi chính là linh hồn lực bao trùm phạm vi. Nói đến, Vũ Phong từ lần trước rèn hồn sau khi, hắn linh hồn lực cường độ, cũng không thua với linh vũ cảnh võ giả. Nhưng hắn dù sao không phải linh vũ cảnh võ giả, không có mở ra thiên địa huyền quan, linh hồn lực liền không thể bên ngoài. A a a. Vũ Phong đoạt mệnh xuất kích, trong vài hơi thở, liên tiếp không ngừng mười mấy tiếng tiêu thằng thiết, biểu hiện đã có mười mấy người bị hắn giết chết, những người này đều là chân vũ cảnh võ giả. Á ma, hắn là Á ma. Khoảng cách Vũ Phong so sánh gần võ giả, may mắn thoát được một mạng sau khi hoảng sợ kêu to. Một vòng hiệp mạnh mẽ tấn công sau khi, Vũ Phong cũng đứng ở tại chỗ, bởi vì phá không tiệm độn vận chuyển, cũng không phải là không có hạn chế, ở này trong vài hơi thở, Vũ Phong chằn trọc giết người quá 10, phá không tiệm độn cũng liên tiếp vận chuyển mấy lần. Vô lực tiếp tục vận chuyển, bằng không sẽ đối với hồn lực tạo thành tổ thương, thân thể cũng không chịu nổi gánh nặng. Dù vậy, không lại dùng phá không thiển đội, Vũ Phong thực lực cũng đủ để áp đảo mọi người tại đây, chỉ là không thể chỉ cựu chiến đấu. Vũ Phong dừng lại công kích sau khi một thân sát khí mà đứng tại chỗ, bay về chần chờ bất định những người kia quát trói thay, mười tức thời gian đem quá, không rời đi giả chết. Hừ, Phô trương thanh thế có điều là dựa vào thân pháp quái dị giết mấy người, đừng coi chính mình lợi hại bao nhiêu. Có người nói xem thường, đứng ở đằng xa gây xích mít nói, người này có điều Phô trương thế là muốn gạt chúng ta rời đi, chúng ta đồng thời công kích. nhìn hắn còn có thể kiên trì quá lâu. Thật sao? Hết sức gây sứcミック để tâm gây rối, ngươi chắc chắn phải chết. Vũ Phong lạnh lùng mở miệng, nhưng không có công kích, mà là làm ra một khiến người ta không rõ cử động. Ca. Vũ Phong đem còn đang chảy máu thương thương, cũng cắm trên mặt đất. Lập tức cung tên xuất hiện ở trên tay, trước không rõ người, tất cả đều ổn tĩnh. Vũ Phong ra chợt thì, liền lấy cung tên tổn thương mấy người, có điều những người kia đều chỉ là bị thương, vẫn là ở không hề phòng bị tình huống. Những người này, đều có chút tin tưởng Vũ Phong phô trương thành thế. Có điều, chết. Vũ Phong một mũi tên đắc cung. nhất thời đem cung kéo thành trang tròn xèo, linh khí bao vây mũi tên, mang theo vô biên tư thế, hướng về cái kia trước gây xích mấy người, bay đi. Vũ Phong cung tên vẫn là ban đầu xuyên vân cung, cũng không phải là linh khí, nhưng sức kéo có tới 400 cân. Nguyên bản sức kéo 400 trăm cân cung, mũi tên cũng là phàm khí, căn bản không đả thương được chân Vũ Cảnh võ giả. Nhưng Vũ Phong ở mũi tên trên phụ ra linh khí, Linh Vũ Cảnh võ giả thể nội linh khí, so với chân Vũ Cảnh võ giả nội khí, sao không phải ngang nhau có thể so với? A, im bật đi ban tiếng kêu thảm thiết, để người ở tại Tràng Cả Kinh. cái kia trước gây xích mích chân vũ cảnh nhị tầng võ giả ở vũ phong vật phẩm cung tên xạ kích dưới xuyên tâm chết cho các ngươi cơ hội mà các ngươi nhưng không quý trọng ta hôm nay liền đại sát tứ phương một mũi tên giết địch sau khi vũ phong lần thứ hai biểu lộ ra ra thô bạo một mặt chính là vì để cho kẻ địch hoảng sợ chương 152, sau đó thích nghi 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 152, sau đó thích nghi Xèo, xèo, xèo. dứt tiếng sau khi vũ phong liên tục dương cung bắn cung lúc này hắn nhất định phải thể hiện ra đủ mạnh tính một mặt mới có thể hoàn toàn làm kinh sợ kẻ địch tuy rằng hắn cũng không sợ những người này mặc dù đối mặt vây kín hắn cũng có thể tiêu diệt từng bộ phận như muốn chạy trốn càng là không ai có thể làm sao cho hắn nhưng tình huống bây giờ dưới còn có vũ thiên hành cần hắn bảo vệ vũ thiên hành thương thế không nặng nhưng không thể di động nội phủ dung động thương có thể lớn có thể nhỏ nguyên bản lấy vũ thiên hành thực lực ở lúc đó tình huống nên bị thương không nặng chỉ là vũ thiên hành trước nhưng là bị đóng băng ba ngày tuy rằng hắn hàn băng thuộc tính cũng ở hàn khí thối thể tẩy lệ ở dưới thích đứng loại kia hàn khí trình độ nhưng thân thể vẫn cứ cứng nhắc, ý thức cũng vừa mới mới vừa khôi phục đối với thân thể không chế cứ như vậy vũ thiên hành thương thế không nặng nhưng vẫn như cũng nguy hiểm vũ phong liên tục bắn ra mười mấy tiễn mỗi một tiễn đều không hề bảo lưu mà phụ ra linh khí mỗi một tiễn đều phát huy uy lực mạnh nhất mỗi một tiễn đều xạ giết một người xèo a cuối cùng một mũi tên bắn ra cuối cùng bán tiếng kêu thảm thiết chuyển ra đây là thứ hai mươi tiễn cũng là thứ hai mươi tiếng kêu thảm thiết cho các ngươi thêm một cơ hội mười tức bên trong rời đi bằng không chết vũ phong ngữ khí ác liệt uy hiếm nói tùy theo ngữ khí trở nên hờ hững dường như lẩm bẩm lồ bầu tùy ý nói rằng lần trước giết hơn mười người không kỳ mấy lần này dòng giá hai mươi người như mười tức sau khi còn có người lưu lại cái kia chính là 30 người lần này toàn trường yên tĩnh không có ai trở ra gây xích mích bởi vì như vậy chính là đối với vũ phong khiêu khích vũ phong tiễn nhưng là sẽ xạ chim đầu đàn chỉ là vũ thiên hành hàng tinh kiếm là mọi người nhìn ra được đó là bà bối mặc dù bọn họ không có vũ phong nhã quang không nhìn ra đó là thiên giai linh vũ khí nhưng cũng có thể phán đoán vậy ít nhất là huyền giai bên trên phẩm giai địa giai linh vũ khí a đông bắc vực hay là tồn tại nhưng kỳ chủ người tuyệt không dám để cho hiện thế mặc dù là linh vũ cảnh võ giả nắm giữ cũng không dám lấy ra khoe khoang, một khi bị người ghi nhớ trên, tương tự là đại phiền toái. Cao như thế phẩm giai linh vũ khí, quý giá trình độ vượt xa bọn họ trước mỗi người thu hoạch, để bọn họ như vậy từ bỏ rời đi, có ai sẽ cam tâm? Thời gian đã qua một nửa, còn có ngũ tức. Lúc này, Vũ Phong đồng dạng không quên cho kẻ địch tạo áp lực. Kỳ thực lén Lút, Vũ Phong chính nắm linh ngọc khôi phục linh khí. Trước hắn 20 tiễn, toàn bộ phụ gia linh khí, đối với hắn thể nội linh khí tiêu hao đã quá bán, hắn sợ dĩ 20 tiễn dừng lại, cũng đúng là như thế nguyên nhân. Những người này giết người đo bảo, hơn nữa mưu hại đối tượng vẫn là Vũ Thiên Hành. vũ phong thân cận nhất mấy người một chồng lấy vũ phong ý nghĩ nếu là có tuyệt đối mang tính áp đảo thực lực tất nhiên phải đem toàn bộ chém giết hắn hiện tại cách làm ở người khác xem ra rất uy phong tô bạo nhưng vũ phong tâm lý nhưng là bất thức không nớt linh kiếm chỉ có một cái mà các ngươi nơi này nhưng có không xuống 80 người đang lúc này vũ thiên hành chống hàn tinh kiếm đứng dậy vừa đi gần một vừa mở miệng nói đại ca ngươi vũ phong mau tới trước đem nâng lên không có chuyện gì ta bị thương tình huống đặc thù hiện tại đã bắt đầu chuyển biến tốt đơn giản động tác cũng không đại bệnh vũ thiên hành cười nói cho vũ phong một yên tâm ánh mắt sau đó, vũ thiên hành nhìn vây công ý đồ đoạt bảo võ giả, tiếp tục nói, mặc dù các ngươi đoạt được linh kiếm, một cái linh kiếm các ngươi 80 người làm sao sắp xếp, lẽ nào tiếp tục chiến đấu, mãi đến tận chỉ còn dư lại một người sao? mặc dù các ngươi rất đoàn kết, không cần lo lắng linh kiếm phân phối sắp xếp, nhưng các ngươi phải tiếp tục ra tay, tất có người chết ở huynh đệ ta trong tay, các ngươi ai có thể bảo đảm chết không phải là mình? khắc phục. nói đến đây, vũ thiên hành tâm tình có chút kích động, tác động vết thương ho nhẹ hai tiếng. vũ Phong mau mau khuyên nhủ, đại ca, ngươi đừng nói, những người này bị lợi ích làm mê muội toàn đều đang chết, ta cùng long kỳ liên thủ. Liều mạng một trận chiến ta xem ai có thể hoặc là rời đi hống hống long kỳ phối hợp mà giống lớn gọi đồng thời ngẩng đầu tiên lên đứng vũ phong bên người làm ra bất cứ lúc nào công kích rằng dốc long kỳ biểu hiện tự nhiên là thông qua vũ phong linh hồn khế ước thụ ý nhưng tình cảnh này xem ở những người còn lại trong mắt càng là cảm giác kinh hãi vũ phong tự nhiên rõ ràng vũ thiên hành ý tứ ý đồ khuyên bảo những kia đoạt bảo người dù sao bảo vật chỉ có một kiện không thể người ở tại chàng đều chiếm được những người này còn không muốn rời đi chỉ là lợi muốn che đậy tư tưởng đại não nhất thời không xoay chuyển được đến thông qua vũ thiên hành khuyên bảo phân tích lợi và hại được mất tự nhiên có thực lực người yếu rời xa từ bỏ bảo vật rời đi đồng thời vũ phong tiếp tục bày ra hắn mạnh mẽ một mặt càng là sắp xếp long kỳ uy hiếp long kỳ ra trận thì đã trọng thương mấy chục người chỉ là nó thể tích to lớn đối mặt quần công viễn trình công kích rất bất lợi mới bị vũ phong sắp xếp thủ hộ vũ thiên hành chu vi long kỳ nhị giai đỉnh cao tu vi tuy rằng trước thời gian chiến đấu ngắn nhưng thực lực đó biểu lộ ra không bỏ sót mà vũ phong bày ra thực lực cũng không thể so long kỳ kém bao nhiêu lúc này vũ phong lại lớn tiếng muốn cùng long kỳ liên thủ cùng đoạt bảo người liệu mạng chiến đấu đến cùng Chốc lát. liên có thực lực yếu kém hơn 20 người rời đi nhưng vẫn cứ có hơn 50 người ôm lòng chờ may mắn lý ở lại tại chỗ không núp đích. đương nhiên cũng không có dũng khí lại chủ động hướng về vũ phong công kích tuy rằng bọn họ nhiều người nhưng dù sao không thể thống nhất hành động công kích vũ phong thì còn muốn lo lắng người sau lưng bắn tên trộm mười tức thời gian đã qua thêm ra đến thời gian là ta đối với các ngươi nhân tử xem ra các ngươi là không sẽ rời đi vũ phong từng bước ép sát dùng tuyệt đối cường thế kinh sợ địch lòng người lý không không chúng ta vậy thì đi mắt thấy vũ phong có động thủ nữa xu thế rốt cuộc có người sợ hãi liên tục lên tiếng biểu thị rời đi chỉ lo chậm một bước liền trở thành vũ phong cái kế tiếp chém giết đối tượng các ngươi thì sao vũ phong nhìn cuối cùng lưu lại mấy chục người lạnh lùng hỏi hắn nhìn ra được những người này chia làm mấy cái đoàn thể là nguyên lai lão thế lực đệ tử bởi vì nhiều người thực lực mạnh mẽ là khó đối phó quần thể hừ chúng ta cũng đi một người trong đó đoàn thể người dẫn đầu lạnh lên một tiếng dẫn người rời đi nhưng là không có cho vũ phong mặt mũi vũ phong nhìn ra được những người này tìm có khương phục nhưng hắn cũng không để ý chỉ cần những người này tạm thời rời đi vũ thiên hành thương thế khôi phục có thể tự vệ sau vũ phong liền cũng không còn kiên kỵ đại ca ngươi trước tiên ở nơi này mà liệu dưỡng thương thế nơi đây băng thuộc tính linh khí đối với ngươi mới có lợi có ta cùng lòng kỳ vì ngươi hộ pháp trong thời gian ngắn không cần lo lắng những người kia quyền thổ trở lại bước đi những kia đặt bảo người vũ phong cũng không có mang theo vũ thiên hành rời đi mà là ở lại tại chỗ để vũ thiên hành chữa thương vừa là vì vũ thiên hành thương thế cũng là kinh sợ những kia lòng mang ý đồ xấu người hướng về cho thấy một loại thái độ ta đối với các ngươi cũng không sợ hãi còn dám có người đến đây thế tất cường thế chấm giết sau ba ngày vũ thiên hành thương thế khôi phục tu vi tiến thêm một bước đạt đến chân vũ cảnh nhị tầng chân vũ cảnh tu luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng bình thường tư chất giả thời gian 10 năm nếu có thể tăng lên nhất tầng tu vi tốc độ đều tóm nhanh vũ ra không có bao nhiêu có thể trợ giúp tăng cao tu vi đang ngăn dược vũ thiên hành cũng không có dựa vào vũ ra tu luyện là lấy ở tiến vào bí cảnh trước vẹn vẹn là chân vũ cảnh nhất tầng có điều đều là chân vũ cảnh nhất tầng vũ thiên hành thực lực kinh nghiệm chiến đấu đều xa không phải vũ ra những đệ tử còn lại có thể so với tu vi tăng lên vũ thiên hành tự nhiên là cực kỳ cao hứng mà vũ phong nhưng cũng không để ý trái lại quan tâm vũ thiên hành làm sao được hàn tinh kiếm Ở Vũ Phong xem ra, Thiên Linh Hàn Đạm không phải là nơi tốt lành. Đại ca, người cái kia Hàn tinh kiếm từ chỗ nào được? Ta nguyên bản ở cái này thủy đàm bên cạnh, phát hiện một cây kỳ lạ linh hoa, ngay ở hai thời gian, cảm giác được trong đầm nước có một luồng ba động kỳ dị, ta có thể phán đoán cái kia cũng không phải là yêu thú khí tức, liền lẹn vào thủy đàm, phát hiện Hàn tinh kiếm, sau đó thuận lợi lấy ra thủy đàm. Nguyên bổn nhất thiết đều tốt, chỉ là ở ta cầm Hàn tinh kiếm ra thủy đàm sau, liền nhỏ máu đem nhận chủ, sau đó liền bắt đầu bị Hàn tinh kiếm hàn khí phản vệ. Vũ Thiên Hành đem tình huống từ từ nói đến, bao quát hắn cùng Hàn tinh kiếm chống lại, bị còn lại võ giả vây nốt tình huống. đều không lộ chút sơ hở dưới đại ca ngươi cũng thật là vận may a thiên giai linh vũ khí phản vệ ngươi đều có thể kiên trì lại đây nói đến cái này cũng là đại ca cơ duyên trước hết kỳ dị gợn sóng nên hàn tinh kiếm chủ động phóng thích hấp dẫn ngươi sau đó vì ngươi tôi luyện thân thể hàn khí cũng không phải không muốn bị nhận chủ phản vệ hay là hàn tinh kiếm có linh bản năng muốn rời khỏi nơi đây vì lẽ đó tuyển chọn đại ca vũ phong suy đoan nói ha ha ta cũng ngơ ngơ ngác ngác lần này cũng xác thực là vận khí không tệ Vũ Thiên Hành cười nói, biết được Hàn Tinh Kiếm phẩm giai sau khi hắn lén lút liền không hợp lại quá miệng, không phải kinh ngạc chính là cười trộn. Đâu chỉ là vận khí không tệ, cái kia Hàn Đàm không phải là hiền lành nơi, Hàn Đàm tên là Thiên Linh Hàn Đàm, chính là chân vũ bí cảnh bên trong Tam Đại nguy hiểm địa vực một trong. Ta nghĩ Hàn Tinh Kiếm lúc trước cũng không phải là thiên giai linh vũ khí, mà là đặt ở Thiên Linh Hàn Đàm bên trong rèn luyện mấy chục ngàn năm đến hấp thu lượng lớn hàn khí trưởng thành tự thân, cũng hạ thấp Hàn Đàm nguy hiểm. Vũ Phong nói rằng, tương tự là hắn suy đoán, có điều cũng có lý có chứng cứ. bí cảnh địa đồ tuy không có cụ thể giới thiệu nhưng nếu là đã từng tam đại nguy hiểm khu vực một trong tự nhiên không thể là hiện tại uy lực này hàn đảm gọi thiên linh hàn đảm thật sự có nguy hiểm như thế vũ thiên hành tò mò hỏi xác thực như vậy ta chiếm được một tấm chân vũ bí cảnh địa đồ đối với này tình huống bên trong biết nhiều hơn chút tam đại nguy hiểm địa vực ta cũng chỉ gặp phải nơi này đại ca ở chỗ này được như vậy thiên giai bảo kiếm hay là chúng ta nên đi còn lại hai mà nhìn một chút hả phong đệ ngươi có bí cảnh địa đồ vũ thiên hành tò mò hỏi tùy theo nói không đúng rồi lấy phong đệ ngươi tư chất làm sao sẽ tới thất cấp khu vực vũ thiên hành cũng không biết đạo võ ngọn cụ thể tư chất nhưng hắn tin tưởng vũ phong tu vũ tư chất không thể so với hắn càng kém bí cảnh khu vực tổng cộng chia làm 4 đến tự cấp phân biệt đối ứng võ giả lục cấp tư chất ở tứ cấp khu vực bên trong chính là bí cảnh hạt nhân khu vực ta bởi vì đặc thù nguyên nhân bị truyền tống đến hạt nhân khu vực hạt nhân khu vực là chân vũ môn di trì, hoàn toàn chính là từ địa thành trống không duy nhất đoạt được chính là liên quan với bí cảnh địa đồ kỳ thực đối với với mình làm sao sẽ bị truyền thống vào hạt nhân khu vực vũ phong cũng rất là không rõ Duy nhất hợp lý suy đoán chính là hắn diễn mạch sau khi, sau thiên thánh mạch tư chất, bị bí cảnh trận pháp xem là thiên phẩm bên trên thánh phẩm tư chất. Lục cấp bí cảnh khu vực, phân biệt là lấy huyền trận tách ra, thông qua bí cảnh địa đồ, ta có thể tìm tới huyền cảnh điểm yếu, qua lại ở các cấp khu vực trong lúc đó. Vũ Phong tiếp tục giải thích, đối với Vũ Thiên Hành, hắn cũng không có quá nhiều ẩn dấu. Liên quan với vạn thánh đan đỉnh, cùng với chân vũ môn tàng bảo quyền trục các loại, không phải hắn không muốn báo cho, mà là không thể báo cho. Vũ Thiên Hành sau khi biết, cũng chỉ có thể có chỗ hỏng, mà không có một chút nào chỗ tốt. vong Hoang nên quảng đại thư Hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất Hợp nhất tác phẩm đang viết đều ở. Chương 153, thu phục linh thú. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 153, thu phục linh thú. Nghe nói Vũ Phong có thể ở bí cảnh bên trong qua lại, Vũ Thiên Hành rất là giật mình, khó có thể tin mà hỏi, "Phong đệ, ngươi là từ hạt nhân khu vực chạy tới thất cấp khu vực?" Vũ Thiên Hành tiến vào bí cảnh hơn nửa tháng, tự nhiên biết bí cảnh khu vực là tách ra độc lập, tiến vào cái gì khu vực cũng chỉ có thể ở cái kia khu vực hoạt động, từ không có người có thể vượt khu, chớ nói chi là như Vũ Phong như vậy liên tục vượt khu. Này có cái gì kỳ quái? Ta có bí cảnh địa đồ. tìm tới huyễn cảnh bạc liễu nơi, tự nhiên có thể xuyên qua huyễn trận, tiến vào còn lại khu vực. bí cảnh bên trong trận pháp, cấm chế, thậm chí cách trở khu vực huyễn trận. ở chân vũ môn diện vong sau khi mấy chục ngàn năm, có trận pháp cắm dễ địa thế, trở nên càng mạnh mẽ hơn, có trận pháp cùng địa thế không hợp, uy lực chậm rãi yếu bớt. huyễn trận bạc liễu nơi, chính là người sau, chỉ cần tìm đúng rồi địa phương, cũng không khó xuyên qua. nguyên bản vũ phong đối với bí cảnh huyễn trận, cũng thâm hoài sợ khó chi tâm, nhưng ở liên tục xuyên qua mấy huyễn trận sau khi, cũng có dám khiêu chiến tự tin. trận pháp tuy rằng thần bí, nhưng là một môn có thể dọn chi đạo, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Đương nhiên, trung Vũ Phong không rõ ràng nguyên nhân là trận pháp một đạo, đặc biệt là huyễn trận đối với võ giả tác dụng, bởi vì võ giả linh hồn cường độ mà được ảnh hưởng. Vũ Phong linh hồn cường độ không thấp, đối với huyễn trận tự nhiên có không sai chống đỡ hiệu quả, mà ở trải qua Yên Vũ Bình Sinh huyễn cảnh thử thách sau khi, Vũ Phong đối với cấp thấp huyễn trận, bạc nhược huyễn trận đều có một tia miễn dịch hiệu quả. Đúng rồi, đại ca, ta có một cái lễ vật đưa ngươi, tin tưởng ngươi sẽ rất yêu thích. Vũ Phong đột nhiên mở miệng nói rằng. Là cái gì? Phong đệ ngươi có thể đừng thừa nước đục thả câu. Vũ Thiên Hành cũng bất hòa Vũ Phong khách khí, hắn cũng biết đạo võ ngọn thứ tốt không ý. ha ha món lễ vật này khá là đặc thù đại ca muốn có được còn hơi có chút khó khăn trước lúc này kính xin đại ca lấy ra hàn tinh kiếm đem tự thân uy thế tăng lên tới điểm cao nhất đây là nguyên nhân gì cái nào có như vậy quái dị lễ vật a vũ thiên hành không rõ nhưng là theo lời nghe theo hắn đối với vũ phong tín nhiệm chính như vũ phong đối với hắn tín nhiệm hoàn toàn không cần lý do tín nhiệm từng không sai vũ thiên hành đem khí thế tăng lên sau khi vũ phong nói than thở vũ thiên hành cũng không phải nhu nhược hàng người tương tự thiết huyết kiên nghị đối với kẻ địch cũng chưa từng lưu tình quá quyết đoán mãnh liệt khí thế bạo phát dưới có một thân ác liệt sát khí. Hơn nữa, đem so sánh vũ phong, vũ thiên hành kiến lập thiên lang lính đánh thuê đoàn. ở đoàn bên trong cùng có vô thượng uy vọng, càng là có một loại thượng vị giả khí thế. đây là vũ phong không có khí thế. thấy vũ thiên hành khí thế đạt đến đỉnh điểm, vũ phong mệnh lệnh long kỳ, cùng hắn cùng vũ thiên hành, hai người một thú hiện tam giác tư thế. ta tặng ngươi lễ vật, là một con nhị giai đỉnh cao yêu thú, liền xem ngươi có thể không đem thu phục nhận chủ, thành vì chính mình linh thú. vũ phong nói, đồng thời từ hai thú hoàn bên trong thả ra địa giáp long. rào gào địa giáp long bị giam ở một cái xa lạ địa phương. Vốn là tức giận không thôi, được thả ra sau khi, liền ngay cả liền gào thét, lại đột nhiên phát hiện ở tại trước mắt, chính là chưa từng gặp người, cả người càng có loại để nó sợ hãi khí tức. Đương nhiên, đó là Thiên giai linh vũ khí Hàn tinh kiếm khí tức. Đột nhiên, nó cảm ứng được phía sau mình hai bên, lập tức xoay người lại, nhìn thấy chính là Long Kỳ cùng Vũ Phong. Long Kỳ khí tức, tương tự để nó sợ hãi, tuy rằng đều là nhị giai đỉnh cao yêu thú, nhưng Long Kỳ đối với nó lại có một loại thiên nhiên như thế, nó nhớ tới trước một lần gặp vỡ, vẹn vẹn chỉ là mười mấy cái hiệp, nó liền bắt đầu bị Long Kỳ đè lên đánh. Long Kỳ khí tức, để điệu giáp long cả người run lên. quay đầu nhìn về phía Vũ Phong. Đối với Vũ Phong, Địa Giáp Long thật là phẫn nộ, nó còn nhớ lần trước chính là Vũ Phong đánh lén, đưa nó đánh hôn mê đi qua. Sau đó nó khi tỉnh lại, liền đến một xa lạ địa phương. Gào. Địa Giáp Long gào thét hướng về Vũ Phong vào tới, rất nhiều một bộ báo thủ tư thế. Đại ca, ra tay đem cái tên này đánh tới chịu phục mới thôi, ta sẽ để Long kỳ giúp người, ta ở bên cạnh vì ngươi lập trận. Vũ Phong đối với Vũ Thiên Hành hô. Xem Vũ Thiên Hành lúc này giáng dấp, đối với Địa Giáp Long hiển nhiên là thỏa mãn cực điểm, Vũ Phong lễ vật, xác thực để hắn đầy đủ kinh hỉ. Kỳ thực, Vũ Phong không biết, Vũ Thiên Hành căn bản không có nhận ra Địa Giáp Long, chỉ là Địa Giáp Long uy vũ thô bạo, so với Long Kỳ cũng không kém là bao nhiêu, hắn bản năng cũng cảm giác được yêu thích. Ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi chơi, thần phục hắn, hoặc là chết. Vũ Phong đối với này, Địa Giáp Long giống lên một tiếng, sau đó lui lại một bên, đem chiến trường giao cho Vũ Thiên Hành, đồng thời đối với Long Kỳ truyền đạt phối hợp chiến đấu mệnh lệnh. Không phải Vũ Phong không đồng ý giúp đỡ chiến đấu, mà là như do hắn đem Địa Giáp Long đánh phục, liền bất lợi cho Vũ Thiên Hành cùng Địa Giáp Long ký kết khế ước. Dù sao đây là vũ phong đưa cho vũ thiên hành lễ vật muốn thu phục địa giáp long người là vũ thiên hành vì lẽ đó đều là thú loại long kỳ có thể hỗ trợ vũ phong nhưng không tốt gia nhập chiến đấu Hứng. địa giáp long muốn hướng về vũ phong công kích lại bị long kỳ cả lại vũ thiên hành công kích cũng thuận theo mà tới Đúng. vũ thiên hành sử dụng kiếm nhận vô vào địa giáp long trên người nhưng là lo lắng thiên giai linh vũ khí sắc bén sẽ trọng thương đến địa giáp long nhưng địa giáp long rõ ràng không cảm kích hơn nữa bản năng bị long kỳ áp chế lúc này địa giáp long cũng không kịp nhớ tìm vũ phong báo thủ hiện ở công kích hắn nhưng là vũ thiên hành gào địa giáp long gào kêu một tiếng bay về vũ thiên hành trùng va đi qua vảnh hống long kỳ thấy địa giáp long xoay người toại đổi về phía trước phía trước hai chân đạp ở địa giáp long đôi trên còn đáp ý mà giống to không phải chứ vũ phong nhìn ra giật mình hắn xưa nay không thấy long kỳ như vậy chiến đấu có điều hắn đối với long kỳ chiêu thức này công kích rất là thỏa mãn thông qua linh hồn khế ước chuyển niệm táng dương đánh thật hay chỉ có thể đánh không thể giết vẫn chưa thể tổn thương đại ca đại ca long kỳ từ từ truyền niệm lại đây đối với biểu đạt ý tứ còn tương đương chắc vũ phong lại nghe tương đương giật mình đặc biệt là đối với long kỳ lý giải năng lực vũ phong trước chuyên nhiệm là không cho giết địa rất long đồng thời để hắn ở trong chiến đấu bảo vệ tốt vũ thiên hành vũ phong còn có chút bận tâm ở một bên lược trận cũng vô cùng chăm chú nhưng không nghĩ long kỳ hoàn toàn lý giải ý của hắn tuy rằng ở long kỳ thuế biến sau khi hắn là có thể thông qua khế ước cùng long kỳ làm một ít đơn giản giao lưu nhưng này dù sao cũng là cùng long kỳ tự thân có quan hệ có rất nhiều đến từ truyền thừa tin tức cũng không cần long kỳ cao bao nhiêu lý giải lực hoặc là cao bao nhiêu linh trí nhưng từ tình huống bây giờ đến xem long kỳ linh trí tăng trưởng cũng tiến vào một nhanh trong kỳ Lạ như lúc trước được bí thuật truyền thừa, ngủ say nửa năm sau, đột nhiên hình thể lớn lên. Chỉ là loại tăng trưởng này cũng có hạn chế, đạt tới trình độ nhất định sau, cũng chỉ có thể khôi phục bình thường trưởng thành. Dù vậy, Vũ Phong cũng sâu sắc vì là Long Kỳ cảm thấy cao hứng. Gào! Địa giáp long như cá sấu bình thường đuôi, dùng sức liều mạng đung đưa, tránh ra Long Kỳ áp chế. Riêng là khá là sức mạnh, địa giáp long cũng không kém Long Kỳ bao nhiêu, và lại Long Kỳ cùng Vũ Phong truyền niệm cũng có chút phân tâm. Có điều lúc này Vũ Thiên Hành đã né qua địa giáp long sông tới chính diện, vòng tới địa giáp long mặt bên, lại là một chiêu kiếm nặng nghề đặt xuống. Đại ca, ngươi không phát huy ra Thiên giai Linh Kiếm uy lực, không cần lo lắng thương tổn được Địa Giáp Long. Địa Giáp Long trời sinh phòng ngự cực cường, ngươi có thể khống chế hàn khí công kích. Vũ Phong ở một bên nhắc nhở. Hàn Tinh Kiếm hiện tại được ta khống chế hàn khí lượng cực nhỏ, uy lực như thế cũng không đủ à? Liên tục hai lần lấy 10 phần sức mạnh, vỗ vào Địa Giáp Long trên người, Vũ Thiên Hành đồng dạng nhìn ra được, hắn công kích đối với Địa Giáp Long ảnh hưởng rất nhỏ. Trong lòng càng là rõ ràng, nếu không là Long kỳ ở một bên kiềm chế, mặc dù hắn lấy kiếm nhận công kích, lấy Hàn Tinh Kiếm sắc bén, hay là có thể thương tổn được Địa Giáp Long, nhưng trước tiên chết tuyệt đối là chính hắn. cùng điệu giáp long hợp lực lượng cùng phòng ngự, đại ca ngươi kiên quyết không có phần thắng, trước tiên lấy hàn khí công kích, nếu là không được, liền không cần lo có hay không trọng thương địa giáp long, dùng hàn tinh kiếm ra tay toàn lực. Vũ Phong tiếp tục nói, Vũ Thiên Hành dù sao mới chân vũ cảnh nhị tầng tu vi, đối mặt nhị giai đỉnh cao địa giáp long, hầu như hoàn toàn không có thủ thắng khả năng, càng không nói đến đem thu phục vì là linh thú. Dù sao, ở linh thú tự nguyện ký kết khế ước tình huống, mạnh mẽ thu phục linh thú, bình thường đều là tu vi và thực lực thấp hơn tự thân. Đương nhiên, Vũ Phong hoàn toàn có thể ra tay, đem Địa giáp long đánh cho gần chết, buộc nó cùng Vũ Thiên Hành ký kết khế ước, nhưng này dạng nhưng bất lợi cho Vũ Thiên Hành ngày sau đối với Địa giáp long khống chế. Được. Vũ Thiên Hành đáp, đồng thời khống chế Hàn tinh kiếm lượng lớn hàn khí phun ra. Sì. Hàn khí tiếp xúc được Địa giáp long như vậy, phát sinh xấp xỉ băng hỏa giao dùng kỳ dị âm thanh, nhưng hiệu quả nhưng không nổi bật, điệu giáp long không bị đông lại, liền không thể hạn chế hành động. A, ta cảm giác thật giống có thể trong thời gian ngắn khống chế lượng lớn hàn khí. Vũ Thiên Hành đột nhiên vui mừng kêu lên. Cái gì? Vũ Phong nghe vậy cả kinh. Hàn Tinh Kiếm lấy ẩn chứa trong đó vô tận hàn khí vì là đặc thủ, uy lực cũng cùng hình ảnh quan, khống chế lượng lớn hàn khí, liền có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Kinh ngạc sau khi Vũ Phong phản ứng lại, nói rằng, Bảo Kiếm có linh, đây là muốn trợ ngươi thu phục linh thú, nhanh phóng thích hàn khí, đem địa giáp long tứ chi đóng băng. Đồng thời, ở hàn khí bên trong phụ ra ngươi tự thân khí tức, để địa giáp long cho rằng là ngươi sức mạnh của chính mình, để nó sợ hãi. Được. Hàn Tinh Kiếm băng phong, Vũ Thiên Hành theo lời mà đi. Hàn Tinh Kiếm bên trong lượng lớn hàn khí đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt liền đem địa giáp long băng phong ở tại chỗ. Đương nhiên, chỉ là cục bộ băng phong. Địa giáp long tứ chi cùng phần sau, gần cây mặt đất chỗ, đều bị băng phong ở mà, người có thể chịu phục. Nốt lại địa giáp long sau, Vũ Thiên Hành đi tới chính diện, bùng nổ ra toàn thân mình khí thế, uy thế vô cùng hỏi. Gào. Địa giáp long gào kêu một tiếng, chỉ là âm thanh so với trước thấp rất nhiều, sau khi kêu xong cũng túi thấp đầu. Kỳ thực, địa giáp long bản năng cảm giác, nó thực lực của chính mình mạnh hơn Vũ Thiên Hành, nhưng đột nhiên bị Vũ Thiên Hành nốt lại, đánh mất hành động năng lực, bản thân cũng rất hồ đồ. Này tính là gì? Vũ Phong cũng không làm rõ được tình hình, nhưng hắn lấy ra, ngự thú tâm kinh Phiên đến nhận chủ khế ước nơi, đối với Vũ Thiên Hành nói, Đại ca nhớ kỹ đoạn này pháp quyết, sau đó làm theo lời ta bảo. Nhận chủ khế ước pháp quyết rất đơn giản, mười mấy tức thời gian là có thể hoàn toàn lý giải nhớ kỹ. Xem Vũ Thiên Hành nhớ ký pháp quyết, Vũ Phong nói rằng, bước ra một giọt tự thân bản mệnh tinh huyết, sau đó để Địa Giáp Long cũng bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Địa Giáp Long xác thực đối với Vũ Thiên Hành sợ hãi, hơn nữa nó cũng rõ ràng, vừa trên còn có Long kỳ cùng Vũ Phong, nếu là nó tiếp tục chống cự, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lần này, Địa Giáp Long rất dứt khoát bước ra một dọn tự thân bản mệnh tinh huyết. Phải biết, mặc kệ người hoặc yêu thú. đều chỉ có chín giọt bản mệnh tinh huyết, chỉ là đang tiêu hao sau khi có thể từ phổ thông trong máu ngưng luyện bổ sung. Ở Vũ Phong trợ giúp sự khống chế, hai giọt tinh huyết hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó sẽ thứ bình quân chia làm hai giọt, phân biệt chui vào điệu giáp long cùng Vũ Thiên Hành Long mỹ tâm hồn hải. Lấy huyết làm cơ sở, lấy hồn vì là dẫn, ta cùng ngươi thành lập linh thú chủ tớ khế ước, từ đó bắt đầu, ngươi lúc này lấy ta làm chủ, không có thể sống lại chống cự tri tâm. Vũ Thiên Hành nhắc tới nhận chủ khế ước pháp quyết, biểu hiện trang trọng nghiêm túc. Lần này, Vũ Thiên Hành nhận chủ điệu giáp long, chính là dựa theo ngự thú chân nhân, ngự thú tâm kinh, bên trong chủ tớ khế ước mà không phải lúc trước Long Kỳ cùng Vũ Phong Bình đặng khế ước. Khế ước pháp lệnh không giống, linh thú cùng chủ nhân trong lúc đó địa vị cũng không giống. Đương nhiên, hết thảy đều muốn lấy thực lực làm chủ cột, còn phải xem chủ nhân làm sao đối xử linh thú. Thực lực cách biệt quá đại thì vẫn như cũ có linh thú phản loạn khả năng. Cỡ lệch duyệt đọc sách lưu môn, Huyền Mâu thật hy vọng các ngươi lưu lại dấu chân. Khen thưởng thấp nhất 100 khởi điểm tệ, Huyền Mâu trước tiên không cầu, liền hy vọng tán một hồi, sản sinh hai điểm fans trị cũng được, có thể nhiều tăng cường một ít fans. Chương hai đại Quyển thứ 2, thiên tu vũ. Chương Hai đại hiểm địa. Khế ước ký kết sau khi thành công, Địa Giáp Long cung kính mà ở tại Vũ Thiên hành bên người, chỉ là xem Vũ Phong ánh mắt, mơ hồ còn có cảm xúc phẫn nộ. Cho tới đem băng phong hàn khí đã bị hàn tinh kiếm một tia không lọt thu hồi, chỉ còn lúc đó kết thành băng cứng thủy khí, ở tại chỗ hóa thành một than vết nước. Phong đệ, đại ca cũng không quen biết loại này yêu thú, trước nghe người gọi Địa Giáp Long, lẽ nào loại này yêu thú chính là Địa Giáp Long? Tên đúng là rất uy phong. Ha ha. Loại này yêu thú liền gọi Địa Giáp Long, chứ không cùng đại ca nói rõ, vừa là vì cho đại ca một niềm vui bất ngờ, cũng là không muốn đại ca có gánh nặng trong lòng. địa giáp long không phải là đơn giản yêu thú mà là một loại dị thú mạnh mẽ. Tuy rằng không có thần thú huyết mạch, nhưng cũng không thua với một ít huyết mạch mỏng manh á thần thú. Vũ Phong giải thích, cái gọi là á thần thú chính là một ít có thần thú huyết mạch, nhưng không phải thần thú bản tộc yêu thú. Liên như Tuyết Ngọc sư, Hát Lân giao chờ hàng ngũ, ồ, lại lợi hại như thế. Vũ Thiên Hành nghe vậy, biểu lộ ra khá là đến kinh hỉ. Hắn đối với Long Kỳ nhận thức đều còn dừng lại ở lúc trước cá thần thú giai đoạn. Tuy rằng Long Kỳ thay đổi răng rớp, nhưng hắn cũng không biết Long Kỳ huyết mạch thay biến thành một loại biến dị thần thú. Vũ Thiên Hành nghĩ chính mình có một con. có thể cùng long kỳ so với linh thú trong lòng liền hưng phấn không thôi lúc trước biết đạo võ ngọn linh thú long kỳ hắn nhưng là ước ao đã lâu đương nhiên vũ phong cũng không biết vũ thiên hành ý nghĩ tiếp tục nói địa giáp long là một loại thổ thuộc tính dị thú gồm cả biến dị thạch thuộc tính đạt đến tam giai sau khi có thổ đâm công kích pháp thuật trời sinh có ở trong đất bùn ngàng qua năng lực này loại năng lực theo tu vi mà tăng lên hơn nữa địa giáp long có bắt giai trưởng thành tiềm chất nếu là có cơ duyên ăn thăng giai thảo chưa chắc không thể đạt đến cự giai vị trí vũ phong cũng không có đề cập cự giai bên trên truyền thuyết tam giai đôi kia vũ thiên hành tới nói tạm thời còn quá xa xôi. Ừm, đúng rồi, vì sau đó chiến đấu cùng ở chung thuận tiện, đại ca cũng đưa cho ngươi linh thú, lấy một cái tên đi. Chỉ là tạm thời đại ca không có linh thú đại, chỉ có thể đem địa giáp long không chê ở chính mình chu vi, không thể bên người mang theo, còn không phải rất tiện lợi. Vũ Phong nhắc nhở, linh thú đại rất ít ỏi, muốn có được hoàn toàn xem cơ duyên, Vũ Phong cũng không có cách nào trợ giúp. Vũ Thiên Hành cũng không phải quan tâm, đối với vì là địa giáp long đặt tên càng nóng lòng, suy nghĩ một chút sau, đùa giỡn mà nói rằng, ta linh thú là địa giáp long, liền cứ gọi long giáp đi. Phong đệ ngươi linh thú gọi long kỳ, ta linh thú gọi long giáp. huynh đệ chúng ta hai linh thú cũng là huynh đệ. May là Long Kỳ cùng Vũ Thiên Hành không tồn tại khế ước, không có nghe hiểu Vũ Thiên Hành, không phải vậy cần phải phiền muộn thổ huyết không thể. Nó cùng địa Giáp Long, nhưng là tám gậy che đánh không được quan hệ, yêu thú trùng huyết thống, hai người huyết mạch cũng là cách biệt to lớn. Vũ Phong không nghĩ tới Vũ Thiên Hành được linh thú sau, tâm tình giỏi như vậy, lại này giống như mở nổi lên chuyện cười. Nhưng hắn cũng không quá để ý, chỉ nói là nói, Long Giáp danh tự này ngược lại không tệ, rất thích hợp địa Giáp Long. Sau một ngày, Vũ Thiên Hành theo Vũ Phong, tiến vào bí cảnh bắt cấp khu vực. Hai người không có lại tới nơi tầm bảo, Thiên Linh Hàn đảm ở ngoài. chết ở vũ phong tương dưới tiễn dưới cùng với bị long kỳ giết chết người tổng cộng hơn 40. mươi phan tiến vào bí cảnh người đều có đủ nhận chứa đồ thu nhập cũng toàn ở trong đó những này tự nhiên bị vũ phong chiếu đan toàn thu tàn nhẫn mà phát ra một cái đại tài đương nhiên vũ phong không phải thị xác người loại này phát tài phương thức hắn cũng không nóng lòng hơn nữa được tài nguyên cũng không phải vũ phong cần hắn chỉ là đem hết thể dược liệu thu thập lên chuẩn bị luyện thành đan dược còn lại linh quán linh tài liêu loại hình toàn bộ giao cho vũ thiên hành bảo quản hai người hiện tại đều là đại tài chủ cũng không có ở bắt cấp khu vực tờ bảo bọn họ mục tiêu trực tiếp là ở vào bắt cấp khu vực một chỗ hiểm địa cường phong bạo cốc vũ thiên hành báo cho ở thiên linh hàn đàm được hàn tinh kiếm tình huống sau khi vũ phong thì có đến mặt khác hai nơi hiểm địa tìm tòi ý nghĩ mấy vạn năm trước hiểm địa hiện tại không nhất định vẫn là hiểm địa liền như thiên linh hàn đàm thậm chí trong lòng hắn cũng có một tia may mắn ảo tưởng tuy rằng hắn không tham lam bảo vật gì càng sẽ không làm giết người đoạt bảo việc nhưng vô chủ bảo vật đối với hắn sức hấp dẫn vẫn là to lớn vũ phong có này quyết định vũ thiên hành tự nhiên theo vũ thiên hành ở lại thất cấp khu vực cũng không an toàn vũ phong bản ý cũng là đem đưa đến cựu cấp khu vực. Ở Thiên Linh Hàn Đảng ngoại chiến đấu thì, cân nhắc có hay không muốn liều mạng một trận chiến, đem nhìn thấy Hàn Tinh kiếm người diệt khẩu thì, Vũ Phong trong lòng thì có một kế hoạch. Cái này kế hoạch, đem Vũ Thiên hành đưa đến Cửu cấp khu vực, chỉ là bước thứ nhất. Hai người không tầm bảo, chỉ là vội vàng chạy đi, rất nhanh sẽ đến Cương Phong Bạo cốc ở ngoài. Nhưng nhìn thấy tình huống, đại gia Vũ Phong dự liệu, rồi lại ở Vũ Phong trong dự liệu. Lúc này Cương Phong Bạo cốc, đã không thể ở xưng là Cương Phong Bạo cốc, hay là gió giật cốc càng thích hợp một ít. Trong cốc vẫn như cũ gió giật không ngừng, nhưng chỉ là bình thường gió giật, không phải ác liệt có thể thương võ giả tính mạng Cương Phong. hơn nữa ngọn núi này cốc đã không lại bí ẩn bị lượng lớn võ giả siêu tầm quá hiện nhiên là sẽ không lưu lại cái gì với lúc vào lúc này có người đi ra gió giật cốc, bị vũ phong xa xa phát hiện vội vàng đem ngăn lại bằng hưu xin dừng bước chúng ta có việc hỏi thăm các người muốn làm gì người kia một mặt cảnh rất hỏi nhưng trong lòng ở nói thầm ta vẫn cẩn thận tầm bảo vốn tưởng rằng sẽ không lại có thêm người đến tung lúc này không nghĩ tới hiện nhiên người kia đem vũ phong cùng vũ thiên hành huynh đệ hai người xem là đánh cướp đoạt bảo người bắt cấp khu vực đều là hạ phẩm tu luyện tư chất võ giả những người này có thể ở 20 tuổi bên dưới đặt đến chân vũ cảnh tu vi, không phải rơi xuống người khác khó có thể tưởng tượng khổ công, chính là tiêu tốn người khác mấy lần tài nguyên tu luyện. Dù vậy, bắt cấp khu vực bên trong cũng rất ít nhìn thấy chân vũ cảnh nhị tầng võ giả. Vũ Phong hai huynh đệ đồng thời, hai người đều là chân vũ cảnh nhị tầng, rất dễ dàng bị người xem là chuyên môn đánh cướp. Vũ Phong đối với người kia phản ứng cũng không ngoài ý muốn, tiến vào bắt cấp khu vực sau, phàm là gặp phải huynh đệ bọn họ hai người, đều tránh ra thật xa, như vậy ngược lại bất đi rất nhiều phiền phức. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là hỏi thăm một ít thung lũng này tình huống, sẽ không làm khó ngươi cái gì. Vũ Phong cao mày hỏi. mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng đối với người khác phản ứng như thế, hắn cũng không thể mừng rỡ miệng cười. bằng hữu xin hỏi, người kia cẩn thận mà nói rằng, cũng không có yên lòng, chỉ là ở địch cường ta nhược tình huống thuận theo mà thôi. Thăm dò thung lũng này võ giả, có thể có cái gì bất ngờ phát hiện. Vũ Phong hỏi, bất ngờ phát hiện cũng không nghe nói, chỉ là này bên trong thung lũng sản xuất nhiều phong thuộc tính linh thảo, trước kia tiến vào sơn cốc võ giả thu hoạch đều khá là không sai. Người kia đem tình huống nói tường tận đến. Vũ Phong sau khi nghe xong gật, gật đầu, lạnh nhạt nói, người đi đi. Phong đệ, chúng ta còn vào cốc bên trong thăm dò sao? chờ người kia sau khi rời đi vũ thiên hành mở miệng hỏi không được thời gian cấp bách chúng ta trực tiếp đi cựu cấp khu vực vũ phong nói rằng hai người vẫn chạy đi không có một tia trì hoãn cũng không ai tìm bọn họ để gây sự hai người thực lực có thể bại ở nơi đó gây phiền phức chính là tự tìm không thoải mái thậm chí là chịu chết hành vi lại sau một ngày hai người đến cựu cấp khu vực cựu cấp khu vực diện tích rộng nhất nhưng chung võ giả cũng không phải nhiều nhất thậm chí là bảy tám cựu cấp khu vực bên trong võ giả ít nhất địa phương nhưng cựu cấp khu vực cũng càng càng cỗi mức độ đậm đặc so với ngoại giới đông bắc vực cũng không khá hơn bao nhiêu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 cấp khu vực, Lôi Điện Triều Trạch. Lôi Điện Triều Trạch ở ngoài không có một bóng người, Lôi Điện triệu Trạch bên trong sấm vang chớp giật không ngớt. Phong đệ, nơi này vẫn không có bị người thăm dò. Có điều, này địa Lôi Điện bá đạo mạnh mẽ, chân vũ cảnh võ giả hầu như khó có thể tiến vào bên trong. Vũ Thiên Hành mở miệng nói rằng, đối với hắn bên trong Lôi Điện, mơ hồ có một loại sợ hãi cảm. Tuy rằng biến dị thuộc tính không tồn tại sinh khắc chi đạo, băng thuộc tính không bị lôi thuộc tính khắc chế, nhưng lôi thuộc tính vì là biến dị thuộc tính bên trong bá giả, đối với hết thể biến dị thuộc tính, trời sinh có một loại áp chế. Vũ Phong nhìn chằm chằm lôi điện triệu trạch suy tư, trong lòng cũng như thế khiếp sợ không thôi, Vũ Thiên hành luôn tình huống, vẹn vẹn còn chỉ là ở đầm lầy ở ngoài, đối với đầm lầy ngoại vi nhìn thấy, lôi thuộc tính chính là ngũ hành ba kỳ tám đại thuộc tính bên trong, hung hăng nhất một loại thuộc tính, không dễ khống chế, lực phá hoại mạnh mẽ. Nơi đây xác thực không phải chúng ta có thể thăm dò. Vũ Phong thở dài một tiếng, nói rằng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao chân vũ bí cảnh lôi thuộc tính linh mạch sẽ bị phong ấn tại bí cảnh tích ngoài địa chỗ. Thời gian qua đi mấy chục ngàn năm lâu dài, Thiên Linh Hàn Đảm cùng Cương Phong bạo cốc cũng đã mất đi nguyên bản uy lực. Không còn nữa lúc trước Tam Đại Hiểm Địa tên, chỉ có Lôi Điện Triệu Trạch vẫn như cũ như vậy. Có thể thấy được mấy chục ngàn năm trước, Lôi Điện Triệu Trạch trình độ nguy hiểm. Đúng đấy. Lúc đó ở Thiên Linh Hàn Đàm ở ngoài, phong đệ ngươi nói Thiên Linh Hàn Đàm vì là Tam Đại Hiểm Địa một trong, ta còn có chút không tin cùng xem thường. Trải qua Cương Phong Bạo Cốc sau khi, ta càng là cảm thấy Tam Đại Hiểm Địa tên nói quá sự thật. Bây giờ nhìn đến Lôi Điện Triệu Trạch, ta mới rõ ràng chính mình ở Thiên Linh Hàn Đàm có cỡ nào vẫn may. Vũ Thiên Hành cũng đồng dạng cảm thán, trong giọng nói hơi có chút vẻ may mắn. Hắn nhưng là không biết, nếu như Thiên Linh Hàn Đàm, vẫn là lúc trước Thiên Linh Hàn Đàm. cái kia Hàn Tinh kiếm sẽ chỉ ở trong đó tiếp tục rèn luyện trưởng thành, sẽ không có ý định rời đi bí cảnh, cũng sẽ không đối với hắn chuyển ra hô hoán tâm ý, càng sẽ không nhận hắn làm chủ. Tất cả ở từ nơi sâu xa, lại như sớm có định số. Trần Vũ bí cảnh bên trong tất cả cũng đã phát sinh biến hóa to lớn, Trần Vũ môn di chỉ như thành trống không từ địa, hầu như chẳng có cái gì cả, di chỉ phụ cận hạt nhân khu vực cũng giống như vậy. Rèn luyện muốn đến cựu cấp khu vực bên trong, tuy không biết lúc trước là tình huống thế nào, nhưng có thể khẳng định không phải như bây giờ. Thiên Linh Hàn Đàm cùng Cương Phong Bạo cốc, bí cảnh tam đại hiểm địa thứ hai đều đã biến thành phổ thông khu vực, cũng không đại nguy hiểm. chỉ có lôi điện triệu trạch vẫn như cũ lôi điện nằm dày đặc điện tiềm không nứt ta trực giác ở lôi điện khu vực nơi sâu xa nhất có món đồ gì đang hấp dẫn ta hay là cái kia cùng bí cảnh bí mật có quan hệ ở loại này phong bế tự thành không gian bí cảnh bên trong tất có chân chính hạt nhân vật gì đó là khống chế bí cảnh tồn tại Trần vũ môn di chỉ chỉ là địa vực trên hạt nhân đã sắp xếp ra trong đó khả năng trung tâm địa vực không thể cái kia chính là vờn quanh ngoại vi địa vực nhưng có thể bao vây toàn bộ bí cảnh thông qua đối với bí cảnh bên trong tất cả phân tích vũ phong trong lòng có một loại gan to nhất suy đoán võng hoang nên quảng đại thư hữu quang lâm xem mới nhất nhanh nhất hấp nhất tác phẩm đang viết đều ở quy một chương 155, hoặc địch kế sách chương 155, hoặc địch kế sách 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 155, hoặc địch kế sách thấy vũ phong đang suy tư điều gì vũ thiên hành cũng không có cái giày, may là hắn không biết vũ phong suy nghĩ không phải vậy cần phải lo âu khuyên bảo có điều vũ phong luôn luôn rất có tự mình biết mình tuy rằng có vẻ như lôi điện triệu trạch bên trong có cái gì đang hấp dẫn hắn nhưng lượng sức mà đi bên dưới hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến vào lấy thực lực của hắn ở ngoại vi khu vực còn có thể một sông như tiến vào lôi điện triệu trạch hạt nhân địa vực nhất định chết ở nửa đường trên đường vũ phong tràn đầy tự biết ngoại vi khu vực thăm dò cũng sẽ không có kết quả hơn nữa thời gian cũng không cho phép dựa theo vũ thiên hành đối với thời gian tính toán khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian kết thúc đã không tới 3 ngày ở lôi điện triệu trạch ở ngoài quan sát một quãng thời gian vũ phong quả đoán không lại tìm tòi nghiên cứu lựa chọn bế quan đương nhiên đây chỉ là đối với vũ thiên hành lời giải thích vũ thiên hành cũng bị sắp xếp vì hắn hộ pháp lâm thời đào lên bên trong hang núi Vũ Phong đã cho gọi ra Vạn Thánh Đan đỉnh, sẽ tiến vào bí cảnh bên trong tới nay, hắn cùng Vũ Thiên hành đồng thời đoạt được dữ liệu, toàn bộ tập trung cùng nhau. Thông qua Vạn Thánh Đan đỉnh, hắn phân biệt xác định 5 loại nhị cấp đan phương, một loại là vũ gia nguyên vốn là có phương pháp phối chế hồi khí đan, còn lại 4 loại đều là đến từ đan đỉnh đan phương, phân biệt là chân khí đan, luyện khí đan, dưỡng tâm đan, tiểu bồi nguyên đan. Luyện khí đan cùng dưỡng tâm đan đều là thất truyền năng dược, chân khí đan cùng tiểu bội nguyên đan, ở Lăng Đan thần lưu lại đan phương bên trong cũng có ghi chép. Dựa theo Vũ Phong hai huynh đệ người tập hợp dư liệu, kỳ thực càng nhiều là đến từ thiên linh hàn ở ngoài. Những tiêu bị giết võ giả dược liệu, mà vũ phong ở tiến vào bí cảnh trước cũng có ý định dự trữ dược liệu, vừa vặn bù đắp dược liệu giống không đủ, đã như thế, vừa vặn tập hợp năm loại đan phương, phân biệt có hồi khí đan bảy phó, chân khí đan hai mươi phó, luyện khí đan ngũ phó, dưỡng tâm đan hai phó, tiểu bội nguyên đan tám phó, không hề bất ngờ có vạn thánh đan đỉnh tồn tại, luyện đan toàn bộ thành công, mỗi phó dược liệu thành đan mười viên, toàn bộ đan thành trung phẩm phẩm chất. nửa ngày sau, vũ phong đem hết thể đan dược giao cho vũ thiên hành trong tay, đại ca, những đan dược này ngươi cầm, đến lúc đó trực tiếp giao cho đại lão tổ, phong đệ. Những đan dược này là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi này nửa ngày là đi luyện đan? Cũng không đúng rồi, luyện chế một lò đan dược, ít nhất cũng phải hơn nửa ngày thời gian, làm sao có khả năng có như thế nhiều đan dược? Nhìn thấy Vũ Phong lấy ra mấy chục bình đan dược, Vũ Thiên Hành khiếp sợ hỏi: "Này đại ca cũng đừng quản, đại ca là biết đến, lúc trước thu ta làm đồ đệ tiền bối, nhưng là lục cấp bậc thầy luyện đan." Vũ Phong nói lừa dối đi qua, liên quan với Lăng Đan Thần chết đi từ lâu tình huống, Vũ Phong chỉ nói cho quá Mộc Nhan Cẩm, Mộc Nhan Cẩm tự nhiên sẽ vì đó bảo mất. Hơn nữa, hiện tại Vũ Phong còn không biết, Lăng Đan Thần là có hay không chết đi. Thấy Vũ Thiên Hành không truy hỏi nữa, Vũ Phong tiếp tục nói: "Hết thể đan dược tên, ta đều có đánh dấu, cũng có đại thể dược hiệu giới thiệu. Hồi khí đan gia tộc có phương pháp phối chế, cũng có thể luyện chế, nhưng ta này 70 viên tất cả đều là trung phẩm, hiệu quả tự nhiên cũng không giống nhau. Hơn nữa, nơi này hết thể đan dược, đều tất cả đều là trung phẩm. Chân khí đan là chân vũ cảnh võ giả tăng cao tu vi đan dược, tổng cộng có 210 viên. Luyện khí đan 50 viên, mỗi viên luyện khí đan có thể ở chân vũ cảnh tăng lên cảnh giới nhỏ, xung kích kinh mạch cuối cùng mở ra bước ngoặt, tăng lên 2 phần 10 tỷ lệ thành công." dưỡng tâm đan 20 viên mỗi viên dưỡng tâm đan có thể ở chân vũ cảnh võ giả nhân tâm tình không đủ gặp phải bình cảnh thì có một thành tỷ lệ tăng lên tâm tình mở ra bình cảnh tiểu bồi nguyên đan 80 viên tiểu bồi nguyên đan dùng cho võ giả sau khi trọng thương phụ trợ đan dược chữa trị vết thương khôi phục nguyên khí sử dụng vũ phong đem mỗi loại đan dược công dụng đều tỉ mỉ đối với vũ thiên hành giải thích một phen sau đó nói ở đem đan dược giao cho đại lao tổ chức đại ca ngươi tính toán chính mình cần trước tiên lưu lại chính mình cái kia một phần lấy cha cùng gia ra ở địa vị trong gia tộc ta cũng không cần vì bọn họ lo lắng cùng Vũ Thiên Hành giao Đại Thanh Sở sau khi Vũ Phong liền chạy về đến thất cấp khu vực chuẩn bị chấp hành kế hoạch một hạng ở Thiên Linh Hàn Đàm ở ngoài Vũ Phong định ra kế hoạch lấy bại lộ tự thân hấp dẫn đi sự chú ý bảo vệ Vũ Thiên Hành kế hoạch Trần vũ bí cảnh mỗi lần mở ra thời gian một tháng một tháng kỳ mãn mặc kệ tiến vào Đại võ giả nằm ở nơi nào đều sẽ bị trục thứ truyền tống đi ra ngoài dựa theo kinh nghiệm thật xưa trước hết truyền tống đi ra ngoài là cựu cấp khu vực sau đó lần lượt hướng vào phía trong mỗi cấp khu vực truyền tống đi ra ngoài mỗi người có một nén hương trái phải sai giờ Vũ Thiên Hành được Hàn Tinh kiếm Vũ Phong ở Thiên Linh Hàn Đàm ở ngoài đại sát lục việc đều là ở thất cấp khu vực, thất cấp khu vực võ giả không thể như Vũ Phong như thế, qua lại đến cựu cấp khu vực. Vì lẽ đó, Vũ Thiên Hành từ cựu cấp khu vực sau khi rời khỏi đây, có hai nén hương thời gian rời đi, hai nén hương thời gian sau, Vũ Phong cùng thất cấp khu vực võ giả đồng thời bị truyền tống đi ra, Vũ Phong lại cố ý bại lộ chính mình, chú ý của mọi người tự nhiên ở trên người hắn. Cho tới trước hết được Hàn Tinh kiếm Vũ Thiên Hành đi nơi nào, vẫn bị giết người là bảo, liên hoàn toàn do người khác đi ảo tưởng, cũng không khẩn yếu. đương nhiên, tất cả những thứ này cơ sở chính là. thất cấp khu vực bên trong những võ giả kia, mặc dù đã gặp vũ thiên hành, nhưng cũng không biết đến từ cái nào cái thế lực. Cũng là vũ gia thế yếu, vì không cho gia tộc mang về phiền phức. ở tiến vào bí cảnh thì mang đội thái thượng đại trưởng lão thì có bằng giao, để bọn họ tiến vào bí cảnh sau khi đội không cách nào phân biệt thân phận trang phục. điều này cũng không chỉ là vì phòng bị sau đó nguy cơ, chính là thăm dò bí cảnh vũ gia võ giả, vũ gia thân phận không thể mang cho bọn họ trợ giúp, ngược lại sẽ bị người xem là hiếp đáp. nếu là che giấu thân phận, trái lại có một loại thân bí, nếu không có chuyên môn giết người đoạt bảo người, bao nhiêu còn có một chút kiến kỵ bại lộ chính mình sau khi. vũ phong chắc chắn bị người đuổi giết đối với ở đây vũ phong cũng có ý nghĩ của chính mình đầu tiên đây là bảo vệ vũ thiên hành cần thiết thứ yếu vũ phong vạn thánh đan đỉnh như coi là thật là thần khí cấp bậc mặc kệ phong lớn làm sao đều sẽ đối mặt thiên kiếp rửa cứ như vậy mặc kệ hắn có hay không được bảo kiếm đều sẽ bộc lộ ra chính mình cuối cùng một điểm vũ phong cũng không ý kỵ chân vũ cảnh võ giả truy sát mặc dù linh vũ cảnh võ giả ra tay hắn cũng có cơ hội đào tẩu long kỳ đạt đến nhị giai đỉnh cao sau khi thẳng tắp chạy trốn tốc độ so với vũ phong vận chuyển thất tinh bộ còn nhanh hơn rất nhiều cái này cũng là hắn lá bài tẩy. trở lại thất cấp khu vực sau vũ phong cũng không có ẩn dấu hành tích mà là thừa dịp cuối cùng bằng này ở trong bí cảnh khắp nơi tán loạn cố ý khiến người ta chú ý tới hắn những kia ở thiên linh hàn đàm ở ngoài gặp hắn võ giả nhìn thấy hắn mặc không coi như vì là sát thần những võ giả kia ở thời gian qua đi nhiều ngày sau cũng đã tỉnh lại không có lại vì là bảo vật điên cuồng kích động nhìn thấy vũ phong sau khi cũng rất sợ hãi vũ phong tiêu căng làm việc rất hài lòng người khác loại này cái nhìn đương nhiên lấy tính cách của hắn cũng sẽ không quan tâm không liên hệ người cái nhìn bây giờ cố ý đắp nạn chính mình thô bạo huy nghiêm một mặt nhưng là có kiểu khác mục đích. Cựu hoàng tử, chính là người kia, được thần binh bảo kiếm người, chính là người kia đồng bạn, còn giống như là hắn huynh trưởng. Có điều, hiện tại cái kia trên thân thể người có lấy, nên chính là cái kia thanh bảo kiếm, kỳ huynh trưởng sợ cũng không có kết quả tốt. Lúc này, ở khoảng cách vũ phong cách đó không xa, một nhóm hơn 20 người tụ tập, chính mật mưu thương thảo cái gì. Lúc này, một người khác mở miệng nói, Cựu hoàng tử, tính xin ngại cân nhắc a. Người kia và hắn linh thú, ở thiên linh hàn đàm ở ngoài, giết chết cùng cảnh giới võ giả không xuống bốn số lượng, bản thân thực lực cường, chúng ta không nhất định trêu chọc được nhà. Hừ, đồ vô dụng. bị gọi là cửu hoàng tử người lạnh lên một tiếng sau khinh thường nói bản hoàng tử ở bí cảnh bên trong có cảm đột phá bỏ qua thiên linh hàn đàm đoạt bảo thịnh hội các ngươi bị dọa lui không nói đến hiện tại còn nhát gan đối chiến bản hoàng tử đã đột phá đến chân vũ cảnh tam tầng cho là này bí cảnh bên trong đệ nhất nhân tiểu tử kia đáng là gì Thân binh bảo kiếm có người có tài mới chiếm được bản hoàng tử mới có tư cách thu được hoàng thất ở đây cấp khu vực bên trong tất cả mọi người tụ tập đồng thời còn đối phó không được người kia sao đừng chừa người khác chí khí diện uy phong mình cựu hoàng tử tuy rằng ngâm cuồng nhưng cũng không phải người ngu biết đạo võ ngọn có năng lực giết chết hơn 40 người cũng không phải hắn một người có thể địch nhất định phải mượn hoàng thất ở bí cảnh bên trong thế lực cựu hoàng tử đột phá xuất quan nhận được tin tức sau khi liền tụ tập hoàng thất hết thể tiến vào thất cấp khu vực võ giả tìm đến bảo người tâm tích nhưng này hai người một thú lại như đột nhiên biến mất rồi giống như vậy liên tục tìm mấy ngày sau chính đang ảo nạo thời gian cái kia một người một thú xuất hiện lần nữa tuy rằng thiếu một người nhưng chỉ cần thần binh bảo kiếm còn ở là được cơ hội tái hiện cựu hoàng tử há có thể lần thứ hai bỏ qua đổi tới đem hắn vây quanh lên Mắt thấy thời gian không nhiều, cựu hoàng tử quả đoán rơi xuống mệnh lệnh. "Các ngươi là Nam Minh hoàng thất người, các ngươi muốn làm gì?" Vũ Phong lạnh lùng hỏi, vẫn chưa biểu hiện ra một tia sợ hãi, chính như hắn ở Thiên Linh Hàn Đàm, triển hiện ra cường thế. Nam Minh hoàng thất là mạnh mẽ lao bài thế lực, trong đó đệ tử đều lấy chi vì là ngạo, ở bí cảnh bên trong cũng trên người mặc thống nhất trang phục, Vũ Phong tự nhiên một chút nhận ra, liền như lúc trước lục cấp khu vực bên trong, cái kia thất hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. "Giao ra này thanh băng phong thần kiếm, bằng không sẽ chết." cựu hoàng tử ngạo mạn mà nói rằng, thấy mình hơn 20 người đem Vũ Phong vây quanh, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi cũng biết giết người bảo bảo là ta phẫn hận nhất việc, các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Vũ Phong trường thương chỉ, không mang theo một tia cảm tình mà nói rằng, thoáng như ngày đó sát thần tái hiện, gặp hắn ngày đó uy thế nam minh hoàng thất người, lần thứ hai cảm thấy sợ hãi, giết người đọc bảo bảo, ngươi nói chính ngươi sao? Băng phong thần kiếm thật giống không phải ngươi đi, làm sao sẽ ở trên lưng ngươi? Cựu hoàng tử cười nhạo nói, Vũ Phong làm bộ á khẩu không trả lời được, nhưng trong lòng tái sinh một kế, tranh đấu lại nổi lên, xa xa tự nhiên không thể thiếu xem trò vui người, đây chính là Vũ Phong muốn hiệu quả, chỉ thấy hắn tử trong nhẫn chứa đủ, lấy ra thập nhị hoàng tử lệnh bài. mô phỏng theo thập nhị hoàng tử thanh âm nói, ngươi biết này tấm lệnh bài sao? Ta hoàng huynh, ngươi còn không biết hoàng đệ ta sẽ dịch dung đi. Thật hoàng huynh không biết điều, hoàng huynh ngươi cũng như thế, ta sẽ đưa các ngươi đi đoàn tụ. Ngươi là mười nhị đệ. Không. Cựu hoàng tử khó có thể tin, đang muốn nói ra không thể tam tự, lại bị vũ phong đánh gãy. Biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết môn sao? Bởi vì các ngươi đều phải chết, lấy thực lực của các ngươi cũng dám đến khiêu khích cho ta. Nguyên bản hoàng huynh không ở, ta không lo lắng thân phận bại lộ, nhưng nếu muốn cùng hoàng huynh chiến đấu, bị hoàng huynh nhìn thấu thân phận cũng rất bình thường, ta đơn giản không giấu giếm nữa. liền như vậy giết cái thoải mái. Nói đến đây, Vũ Phong đã lấy ra thập nhị hoàng tử tử mẫu Việt, hướng về cựu hoàng tử công tới. Hắn nhất định phải ở cựu hoàng tử phản ứng lại, nói toạc ra thân phận của hắn trước, đem chém giết. Còn lại hoàng thất con cháu, nếu lấy cựu hoàng tử dẫn đầu, tự nhiên là thân phận không bằng, cái kia cùng thập nhị hoàng tử cũng sẽ không quá quen thuộc, hắn có thể chậm rãi chém giết. Chỉ cần Nam Minh hoàng thất võ giả chết hết, vậy hắn Nam Minh hoàng thất thập nhị hoàng tử thân phận, không phải thật sự cũng sẽ ở trong thời gian ngắn trở thành thật sự, đầy đủ hắn lại tới bí cảnh ở ngoài chém giết một phen. Chương 156: Giết ra bí cảnh. 26 Quân thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 156, giết ra bí cảnh. 12 hoàng đệ thân phận lệnh bài, còn có tử mẫu Việt, đều là thật sự. Tử mẫu Việt xuất hiện, cựu hoàng tử càng là khiếp sợ, tâm lý đã có chút tin tưởng, Vũ Phong chính là hắn 12 hoàng đệ dịch dung phẫn. Tiến vào bí cảnh sau khi, cựu hoàng tử liền chiêu tập nam minh hoàng thất võ giả, lúc đó cũng không có thất hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử xuất hiện, hơn nữa đại thời gian nửa tháng đi qua, hắn cũng không có phát hiện mình hai vị huynh đệ cùng hắn nằm ở cùng nhất cấp bí cảnh khu vực. Mà lúc này, hắn 12 hoàng đế thân phận lệnh bài xuất hiện, một người tự xưng là hắn 12 hoàng đế, âm thanh cùng vũ khí cũng rất cao cấp. đã như thế có vẻ như chỉ có người trước mắt vì hắn 12 hoàng đệ dịch dung một khả năng đương nhiên nếu là cẩn thận suy nghĩ trong đó tự nhiên rất nhiều kẽ hở chỉ là vũ phong sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian tử mẫu xong việc hướng về trực tiếp đem mặt hầu ở tại tắt thở trước cửu hoàng tử đức Quang nói ngươi thực sự là 12, hai hoàng các ngươi cũng đều phải chết biết thân phận ta người đều phải chết vũ phong lạnh lùng mở miệng âm thanh nhưng rất lớn hắn muốn dọa lui những kia xa xa quan sát người để bọn họ sau khi rời khỏi đây vì hắn hoàng tử thân phận làm chứng kết quả không ngoài dữ liệu xa xa giấu giếm thân hình quan vọng giả bị dọa đến cuốn quýt chạy trốn vũ phong thực lực tất cả mọi người thâm hoài sợ hãi hơn nữa hắn mượn danh nghĩa nam minh hoàng thất thập nhị hoàng tử thân phận một có thể đối với huynh đệ mình lánh huyết người xuất thủ sát thần đã không đủ để hình dung những kia quan sát võ giả là vũ phong có ý định bước đi nam minh hoàng thất còn lại hơn hai mươi người có thể sẽ không có may mắn như vậy vũ phong dùng không quen tử mẫu việt đơn giản thu rồi trực tiếp lấy ra lang vân thương lại có thêm long kỳ liên hợp ra tay lại không giống lần trước có vũ thiên hành nỗi lo về sau hơn hai mươi người đều bị vũ phong cùng long kỳ chém giết những người này đều là Nam Minh hoàng thất người, đều từng nảy lòng tham giết Vũ Thiên Hành đọa bảo, mới cựu cựu hoán toán cùng nhau, Vũ Phong giết lên tự nhiên không có một tia nương tay. Mượn danh nghĩa Nam Minh hoàng thất thập nhị hoàng tử thân phận, lại chém giết Nam Minh hoàng thất hơn 20 người, lần này động tĩnh huyên náo đủ lớn, hắn cũng không cần lại mưu tính cái gì, đơn giản liền ở tại chỗ điều dưỡng, chờ đợi bí cảnh thời gian. Trần Vũ bí cảnh ở ngoài, các thế lực thế hệ trước võ giả tụ hội, so với lúc trước đưa môn hạ đệ tử tiến vào bí cảnh thì, còn nhiều hơn ra rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là, mỗi cái thế lực đều có linh vũ cảnh lão tổ trình diện. Ra bí cảnh giả tất có thu hoạch, nhất định phải có thực lực bảo đảm mới có thể đem mang về từng người thế lực. Vũ Thiên Hành vừa ra bí cảnh, liền trêu đến mọi người liếc mắt, nấp bởi vì hắn mang theo một con linh thú. Có điều, cũng không có quá lôi kéo người ta chú ý, dù sao hắn là trước hết đi ra một nhóm người, là từ cựu cấp khu vực đi ra, người khác chú ý chỉ là địa giáp long, mà không phải Vũ Thiên Hành. Cũng may linh thú chỉ có thể bị nhận chủ một lần, cũng không có ai lòng sinh ác ý. Vũ Thiên Hành gặp Thái thượng đại trưởng lão sau khi, liền bị Thái thượng đại trưởng lão mang theo rời đi, chỉ để lại chân vũ cảnh trưởng lão chờ đợi những đệ tử còn lại đi ra. Vũ Thiên Hành dù chưa nói rõ Hàn Tinh kiếm tình huống, nhưng trên tay hắn lượng lớn trung phẩm đang ăn dược, cùng với hơn 40 nhận chứa đồ, cùng trong đó Tu Vũ tài nguyên đã vượt xa còn lại 7 vị đệ tử thu hoạch. đương nhiên, cái này cũng là Vũ Thiên Hành không biết Vũ Phong kế hoạch, như biết hắn cũng không thể an tâm rời đi. Vũ ra còn không vào còn lại thế lực pháp nhãn, nhìn thấy mới từ cựu cấp khu vực đi ra một người, liền lập tức mang theo rời đi. Điều này cũng chỉ là bị người coi như nhắc gan, mà không có quá nhiều ý nghĩa. Vũ gia con cháu Tu Vũ điều kiện không kém nhiều, đặc biệt là ở 16 tuổi biên giới, gia tộc cung cấp tài nguyên cơ bản tương đồng, đã như thế. Tu vi đại thể tương đương đệ tử, tư chất cũng không kém nhiều. Trừ vũ thiên hành ở ngoài, còn lại bảy tên con em đều ở bắt cấp khu vực, ở nhóm thứ hai ra bí cảnh cũng bị vũ gia võ giả mang theo rời đi. Vũ phong ở thất cấp khu vực, nhóm thứ 3 bị chuyển tống đi ra thì vũ gia đã không có võ giả ở đây. Hửng, uy vũ long kỳ vừa ra bí cảnh liền giống lưỡi gọi, sợ đến cùng ra bí cảnh võ giả xa xa né tránh. đương nhiên, đây là vũ phong thủ ý, nhưng vũ phong chính mình nhưng mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, nay ở người khác xem ra chính là dấu đầu hở đuôi, dù sao long kỳ thực sự quá dễ thấy. Vũ Phong chính là ở dấu đầu hở đuôi, chính là ở che dấu. Hắn Nam Minh Hoàng thất thập nhị hoàng tử thân phận, sớm muộn sẽ bị vạch trần, hắn cần phải làm là tận lực lẫn lộn người khác tầm mắt. Hiện tại hắn tuy rằng mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, nhưng là đem thập nhị hoàng tử thân phận lệ bài treo ở bên hông, trong tay nắm giữ, cũng là thập nhị hoàng tử tử mẫu Việt. Nhưng ở hắn phụ thông áo khoác bên dưới, nhưng còn ăn mặc Đông Dương tông đệ tử tinh anh trang phục. Đừng gọi, chúng ta đi mau." Vũ Phong đối với Long Kỳ Quát thanh âm không lớn, lại có thể khiến người ta nghe thấy. Lúc này, những kẻ gia bí cảnh võ giả đã trở lại từng người thế lực bên trong. hướng về từng người trưởng bối bẩm báo bí cảnh bên trong tình huống đều không ngoại lệ đều là giảng bằng phong thần kiếm việc vũ phong mang theo long kỳ vừa mới đi ra mấy chục bước xa thì có người hướng về truy đuổi mà tới tặc tử đừng chạy giết ta môn hạ đệ tử người tội đáng muốn chết còn không ở lại để tội truy kích người hô to tự nhiên không thể nói do ý đồ kia là giết người đọc bảo nhưng vũ phong ở bí cảnh bên trong chém giết mấy chục người vì là môn hạ đệ tử báo thủ chính là tốt nhất lý do cho tới vũ phong giết chết người có hay không là kỳ môn dưới nhưng đều không quan trọng cũng còn tốt đều là chân vũ cảnh ra tay Linh vũ cảnh lão tổ tự tin thân phận tạm thời vẫn sẽ không tự mình đối phó ta này chân vũ cảnh nhị tầng tiểu bối ở thoát ly tầm mắt trước ta trước tiên không phải phản kích nhìn thấy đuổi theo người tu vi vũ phong đại thở phào nhẹ nhõm tình huống như thế cũng ở trong dự liệu của hắn đồng thời vũ phong cũng mở miệng lạnh giọng chất vấn thử. các ngươi môn hạ người muốn hành giết người đoạt bảo việc bị ta giết ngược lại đó là bọn họ đang chết hiện tại các ngươi những này lao ra hỏa đứng ra trả thù này chính là các ngươi đại thế lực tác phong sao vũ phong nói đều là đang cực lực mô phỏng theo nam minh hoàng thất thập nhị hoàng tử âm thanh miệng lưỡi gian xảo. Chúng ta môn hạ nhiều đệ tử như vậy bị ngươi sát hại, rõ ràng là ngươi muốn giết người và bảo, chúng ta thế hệ trước ra tay, cũng chỉ là vì là môn hạ đệ tử, đòi lại một công đạo." Vũ Phong chất vấn, để một ít chăm chú tu vũ người không nói gì ứng đối, nhưng cũng có cáo giả nhất cấp khéo đưa lại người, lập tức nói phản kích. "Chuyện cười, ở trong mắt các ngươi, coi là thật có công đạo tồn tại. Mọi người đều hiểu, thực lực chính là công đạo. Các ngươi muốn công đạo, liền lấy ra thực lực đến." Vũ Phong xem thường những người này dối trá, nói phúng cười, sau đó cất bước đến long kỳ trên lưng, hô to một tiếng, "Đi!" Nhanh ngăn cản hắn, còn lại các thế lực võ giả đều là tức giận không thôi mau mau ra tốc truy đuổi lúc này mục đích của bọn họ đã không chỉ là vì vũ phong trên tay nghi giống thần binh bảo kiếm còn có vũ phong khiêu khích bọn họ thế hệ trước uy nghiêm ở những kia cựu chức vị cao chi trong mắt người này không thể tha thứ hống hống long kỳ một trận cầm rú nhất thời chạy vội mà ra đem phần lớn võ giả bỏ lại đằng sau đuổi theo mau đuổi theo các thế lực võ giả bản ý cướp đoạt băng phong thần kiếm nhưng không nghĩ qua sau phân chia như thế nào nhân tính chính là như vậy nhìn thấy bảo vật sẽ đỏ mắt mà nắm bảo người tất sắp trở thành công địch những người còn lại đồng bệnh tương liên sẽ đoàn kết đồng thời. Long kỳ tuy là nhị giai đỉnh cao yêu thú, càng là biến dị thần thú, nhưng nó dù sao cũng là bởi vì truyền thừa, cùng huyết mạch thuế biến cơ duyên mới trưởng thành đến hiện tại, cũng chưa hoàn toàn thích ứng nắm giữ thực lực của tự thân. Đồng dạng, tốc độ của nó tuy rằng không chậm, nhưng còn chưa đủ lấy bỏ xa truy kích người, luôn có như vậy mười mấy cái chân vũ cảnh lục tầng võ giả, thật chặt điếu ở phía sau. Tất từ đường chạy, giao ra băng phong thần kiếm, và không đừng muốn rời đi. Nhất là trùng hợp chính là, Nam Minh hoàng thất muốn độc chiếm thần kiếm, vẫn không có đang đuổi giết hàng ngũ, trái lại vô hồi đi đường vòng, chặn đường ở vũ phong phía trước. Các vị trưởng lao trầm đã độc thủ Là ta, ta là 12 a. Chờ mong đã lâu nam minh hoàng thất người, rốt cục xuất hiện, Vũ Phong mau mau mô phòng theo thập nhị hoàng tử âm thanh nói rằng: Bản hoàng tử ở bí cảnh bên trong, được thần binh bảo kiếm cùng cấp cao linh thú, thất hoàng huynh muốn mưu hại cho ta. Hiện tại bản hoàng tử chạy về hoàng thất, các ngươi giúp ta ngăn cản mặt sau người. Ngươi là thập nhị hoàng tử, sao không cởi mặt nạ xuống? Có một vị trưởng lão hoài nghi hỏi: Ta tình huống bây giờ không ổn, nếu là bại lộ thân phận, phiền phức liền lớn. Ta băng phong thần kiếm, chí ít là thiên giai linh vũ khí, cùng hoàng thất đối với thiên giai linh vũ khí giới thiệu vô cùng ăn khớp Vũ Phong mở miệng giao động nói: bọn họ lại đuổi theo các vị trưởng lão xin nhờ vũ phong vô cùng sốt ruột ôm quyền đối với nam minh hoàng thất mấy vị trưởng lão thi lễ sau đó vô long kỳ ra tốc mà đi tam trưởng lão chuyện này trước hoài nghi vị kia trưởng lão muốn nói lại thôi lão thất ngươi theo thập nhị hoàng tử lão tứ lão ngũ các ngươi cùng ta đồng thời chặn lại mặt sau người tam trưởng lão nói đối với lão thất nháy mắt ra dấu trước hoài nghi ngũ trưởng lão cũng nhất thời hiểu được nam minh hoàng thất có ý định độc chiếm băng phong thần kiếm mặc kệ thập nhị hoàng tử thân phận là thật hay giả bọn họ đều muốn ngăn trụ người phía sau như thập nhị hoàng tử thân phận coi là thật băng phong thần kiếm vốn là thuộc về nam minh hoàng thất như thập nhị hoàng tử là giả mạo còn có thất trưởng lão đi theo mà đi nam minh hoàng thất ba 4, ngũ bảy bốn vị trưởng lão đều là chân vũ cảnh lục tầng bọn họ tin tưởng thất trưởng lão có thể đoạt được băng phong thần kiếm cái này cũng là vũ phong giết hết thất cấp khu vực trung nam minh hoàng thất tất cả mọi người bọn họ không biết đạo võ ngọn cùng lòng kỳ thực lực mới sẽ làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn bọn họ càng là không biết truy sát mà đến các thế lực võ giả trong bóng tối từ lâu nhận định vũ phong là nam minh hoàng thất thập nhị hoàng tử thân phận Nam Minh Hoàng thất mấy vị trưởng lão chặn lại Vũ Phong, đã bị nhận định là tiếp ứng, một khi đưa trước tay, liền cũng không còn giải thích khả năng. Nam Minh Hoàng thất người, rõ ràng là không có ý tốt, căn bản không tin tưởng thân phận của ta, nhưng không ngay mặt vạch trần ta. Chỉ đến như thế vừa vặn, khi nhìn các ngươi có thể chịu đựng, ta đưa cho Nam Minh Hoàng thất lễ vật. Cái kia thất trưởng lão, trước hết thu điểm lợi tức đi. Vũ Phong trong lòng thầm nghĩ. Sau đó sẽ thứ tăng nhanh tốc độ, còn đối với tùy theo mà đến thất trưởng lão, lo lắng hô: "Thất trưởng lão, ngươi nhanh hơn chút nữa, tam trưởng lão bọn họ không ngăn được người phía sau, ngươi phải bảo vệ ta về Nam Minh Hoàng thất." cước lệch duyệt đọc sách lưu môn huyền Mâu thật hy vọng các ngươi lưu lại dấu chân khen thưởng thấp nhất một trăm khởi điểm tệ huyền Mâu trước tiên không cầu liền hy vọng tán một hồi sản sinh hai điểm fans trị cũng được có thể nhiều tăng cường một ít fans chương một trăm năm mươi bảy lòng kỳ độ kiếp hai mươi sáu quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương một trăm năm mươi bảy lòng kỳ độ kiếp vũ phong lo lắng gián dấp tự nhiên là ngụy trang nhưng dọa đến thất trưởng lao xứ sở suýt nữa thật sự coi vũ phong là bọn họ thất hoàng tử có điều vũ phong vẫn mang mặt nạ đây chính là hắn thân phận nghi điểm lớn nhất hơn nữa vũ phong hoàn toàn không quen biết những kia trưởng lão Chỉ là khi nghe thấy Tam trưởng lão kêu lên thất trưởng lão sau khi, hắn mới biết theo chính mình người là Nam Minh hoàng thất thất trưởng lão. Còn có Vũ Phong không biết các vị hoàng tử cùng hoàng thất các vị trưởng lão quan hệ, đây chính là to lớn nhất cái hở. Có Nam Minh hoàng thất người ngăn cản, Vũ Phong lần thứ hai bỏ thêm tốc độ, rất nhanh sẽ rời đi rất xa. Nếu là ta hiện tại một lòng đào tẩu, cơ bản có thể thoát khỏi mặt sau người, sấn hiện tại những kia linh vũ cảnh lão quái còn chưa kịp phản ứng thì, ta nên nhanh chóng thoát thân, là thời điểm giải quyết cái kia thất trưởng lão. Vũ Phong trong lòng lưu tính, đồng thời cũng truyền niệm long kỳ để nó giảm bất tốc độ. Thập nhị hoàng tử hiện tại không người ngoài ở đây có thể hay không lấy xuống mặt nạ của ngươi vẫn là đem băng phong thần kiếm giao cho bản trưởng lão bảo quản vũ phong tốc độ chậm dưới sau khi nam minh hoàng thất thất trưởng lão cũng lại không kiềm chế nổi ra tốc ngăn ở vũ phong phía trước thất trưởng lão ngươi đây là ý gì vũ phong để long kỳ dừng lại quát trói thai chất vấn ta có ý gì ta nghĩ thập nhị hoàng tử hẳn là rõ ràng thất trưởng lão tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng thập nhị hoàng tử sinh tử làm sao ta cũng sẽ không quan tâm chỉ cần có thể mang về băng phong thần kiếm ta liền vì là hoàng thất lập xuống một đại công hơn nữa thập nhị hoàng tử chẳng lẽ không biết bạn trưởng lão là chống đỡ thất hoàng tử người lẽ nào ngươi cái này thập nhị hoàng tử là giả mạo ha ha thất trưởng lão thật đúng là thông minh vũ phong nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói rằng ở hắn tâm lý liền không nghĩ tới có thể lừa gạt trụ hoàng thất người bị nhìn thấu chính là sớm một việc thất trưởng lão nói cũng chỉ bị hắn coi như trêu chọc trêu chọc có điều ở còn lại thế lực xem ra được băng phong thần kiếm người là theo nam minh hoàng thất trưởng lão rời đi có điều này liền đầy đủ thất trưởng lão mặc kệ thập nhị hoàng tử chết sống ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, các ngươi thập nhị hoàng tử đã bị ta đưa đi thấy các ngươi mở quốc hoàng tổ. chỉ là các ngươi thất hoàng tử cũng bồi thập nhị hoàng tử cùng đi. cái gì? ngươi đem thất hoàng tử làm sao? thất trưởng lão kinh hãi mà hỏi. thương thế như núi. vũ phong không trả lời nữa. lang vân thương ra tay, lấy sơn nhạc thương pháp để nhất thức bí mật mang theo sơn nhạc ý cảnh vô biên khí thế, cưỡng bức trực ép thất trưởng lão. ta đưa ngươi đi gặp ngươi thất hoàng tử, đến lúc đó ngươi tự mình hỏi hắn sao. tật tử lớn mật. thất trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đao ngăn trở vũ phong một súng. lại bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, Tặc tử thật thực lực, tất cả mọi người đều coi thường ngươi, thất hoàng tử chết vào ngươi tay, cũng nên không an. Thất trưởng lão đầy người sắc khí, nội giận đến cực điểm nói, đã là như thế thì lại làm sao, lão phu huy nghiêm, há lại là ngươi có thể khiêu khích. Ta hôm nay trước hết vì là thất hoàng tử báo thù, lại đoạt lại băng phong thần kiếm. Long Kỷ, thời gian cấp bách, đồng loạt ra tay. Vũ Phong đối với Long kỳ chuyên niệm, thấy Long Kỷ không có động tác, mới phát hiện Long kỳ trạng thái hơi có chút không đúng, mau mau truyền niệm hỏi, Long Kỷ, ngươi đây là làm sao? Huyết mạch thủy biến, thiên đạo không cho. Độ kiếp long kỳ đức quán mà truyền đến một ít tin tức hay là chính nó cũng không thể hoàn toàn làm thanh tình huống cái gì Độ kiếp vũ phong cả kinh đối với độ kiếp hắn vẫn có nhất định hiểu rõ nhân loại so với thu tộc ưu thế lớn nhất chính là có thể có vô số điện tịch truyền thừa đương nhiên thu tộc chủng tộc truyền thừa tương tự không phải nhân loại có thể so với thế gian văn vật pham là có cường đại nghịch ngày tồn tại xuất hiện đều sẽ tao ngộ ngày đạo kiếp khó gỡ rửa hoặc bị phá hủy không cho phép tồn tại trên đời hoặc vượt qua thiên tiếp biến đến càng mạnh hơn vũ phong lúc này cũng nhớ tới vạn thánh đan đỉnh tình huống vạn thánh đan đỉnh như là có cảm ứng giống như vậy tự chủ truyền đến một luồng tin tức, phong ấn nhận chủ có thể trốn tránh thiên kiếp, như lần thứ hai sử dụng, thiên kiếp không cách nào tránh khỏi. Vạn Thánh Đan đỉnh truyền đến tin tức tuy rằng ngắn gọn, nhưng rất trực tiếp, Vũ Phong không cần suy nghĩ, cũng rõ ràng ý tứ trong đó, Vạn Thánh Đan đỉnh có phong ấn tồn tại, lại bị Vũ Phong nhận chủ thu nhập đan điển, có thể tạm thời tránh né thiên kiếp cảm ứng. Nhưng nếu là Vũ Phong lại dùng Vạn Thánh Đan đỉnh luyện đan, nghịch thiên một mặt bày ra, bị thiên kiếp cảm giác sau khi, thiên kiếp đem không cách nào tránh khỏi. Thậm chí, Vũ Phong có loại trực giác, làm Vạn Thánh đan đỉnh chủ nhân, người nắm giữ ở tại độ thiên kiếp thời gian, hắn cũng có nhất định sẽ được liên lụy. có điều có thể xác định vạn thánh đan đỉnh hiện tại không sẽ tao nộ thiên kiếp mà long kỳ nhưng tình huống không rõ hắn một lòng chú ý đều ở long kỳ trên người cũng không nghĩ nhiều vạn thánh đan đỉnh tình huống long kỳ người thiên kiếp khi nào giáng lâm vũ phong lo lắng hỏi long kỳ hiện tại độ kiếp tình huống có thể rất là không ổn không nói những kia linh vũ cảnh lão quái phát hiện mười mấy cái linh vũ cảnh lão quái tới rồi vũ phong tuyệt đối không có hy vọng đào tẩu hơn nữa lúc độ kiếp không thể bị quái giày nếu là có một người can thiệp độ kiếp uy lực sẽ gia tăng gấp đôi đồng dạng can thiệp độ kiếp người cũng sẽ trở thành đứng kiếp giả. là lấy ở độ thiên kiếp thời gian người bên ngoài là không cách nào trợ giúp cũng không cách nào can thiệp quấy nhiễu nhưng những tia thế lực võ giả cảm thấy thế cũng sẽ không để cho long kỳ độ mặc dù tìm chết thay người cũng phải ra tay phá hoại vũ phong ý niệm trong lòng muôn vạn nhưng thời gian đi qua vẹn vẹn mấy tức thất trưởng lao bắt đầu bị vũ phong bứt lui lần này lần thứ hai công kích mà đến chợt quát lên tặc tử muốn chết cùng ta chiến đấu cũng dám phân tâm thất trưởng lao phát hiện vũ phong không ở trạng thái dưới cái nhìn của hắn đây là vũ phong đối với hắn xem thường. đối với hắn xem thường cũng khiêu khích bởi vậy giận dữ không thôi không có một chút nào lưu thủ mà công kích mà đến hắn nguyên vốn là muốn giết vũ phong đoạt băng phong thần kiếm hiện tại còn muốn vì hắn xem trọng thất hoàng tử báo thủ sao lại nương tay giảng đạo nghĩa lao quỷ ngươi muốn chết vũ phong chính là lo lắng thời điểm đối mặt thất trưởng lão công kích tương tự là tức giận không thôi phá không tiềm độn thương đâm như núi phá không tiềm độn quỷ dị đừng nói là thất trưởng lão chính là linh vũ cảnh lao quả đến cũng không nhất định mỏ thanh thành hành tích ngàn cân treo sợi tóc vũ phong lấy này đột pháp tránh né thất trưởng lao công kích đồng thời cũng triển khai phản kích Vũ Phong rõ ràng, thực lực mình tuy rằng có thể so với chân vũ cảnh lục tầng, thậm chí là chân vũ cảnh đỉnh phong, nhưng không có long kỳ trợ rút, hắn muốn chém giết chân vũ cảnh lục tầng thất trưởng lao, vẫn như cũ rất khó khăn. Mà tình huống bây giờ, cũng không thích hợp thời gian tha đến quá lâu, vì lẽ đó Vũ Phong ra tay phản kích, nhất định phải xuất kỳ bất ý, mà lấy chính mình mạnh nhất công kích, cần phải làm được nhất kích tất sát. Thương tâm như núi là sơn nhạc thư pháp đệ tam thức lấy Vũ Phong bây giờ đối với sơn nhạc khí thế cảm nộ, còn chưa đủ lấy hoàn toàn phát huy uy lực của nó, nhưng Vũ Phong nhưng là liều mạng tự thân bị thương đánh đổi, cũng phải đem thất trưởng lao nhất kích tất sát. A, Thất trưởng lão kêu thảm một tiếng, Vũ Phong trường thường đã từ sau lưng của hắn đâm thủng lực mà qua. Phúc. Vũ Phong tiêu hao tự thân nguyên khí, mạnh mẽ bùng nổ ra mạnh mẽ sơn nhạc khí thế, lấy bảo đảm thương đâm như núi uy lực, chính hắn cũng ở sau một đòn, phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng chịu nội thương. Có điều, nhìn thấy Thất trưởng lão đánh mất lực phản kích, rõ ràng không có đường sống, Vũ Phong cũng lộ ra hiểu ý ý cười. Nay không chỉ là giải quyết một đại phiến toái, càng là hắn chém giết chân vũ cảnh lục tầng kẻ địch mạnh mẽ, lấy tốc độ nhanh nhất đem chém giết, đủ để là hắn tu vũ tới nay, nhất là thô bạo một trận chiến. Người đây là thân pháp gì? cái gì thương kỹ khi thế thương kỹ lẽ nào là ý cảnh võ kỹ thất trưởng lao sắp chết không tam lòng, nhưng cũng kiến thức không yếu lại nhìn ra thương đâm như núi là ý cảnh võ kỹ có điều cũng đúng là như thế thất trưởng lao chừng lớn hai mắt khó có thể tin mà nói rằng hoàng thất ghi chép ý cảnh võ kỹ không thể tu luyện luận chi không hề uy lực ngươi chuyện này không không thể thất trưởng lao đến chết cũng không có nhắm mắt đối với ý cảnh võ kỹ kiến thức hắn cũng chỉ là kiến thức nửa đời vẹn vẹn bắt nguồn từ hoàng thất ghi chép hơn nữa còn là sai lầm ghi chép có điều thất trưởng lão bị chết làm sao vũ phong kia không quan tâm chút nào hắn để ý nhất vẫn là Long kỳ tình huống long kỳ ngươi thiên tiếp lúc nào đến chờ ở chỗ này rất nhanh di chuyển nhanh chóng có thể duyên sau thời gian long kỳ mơ hồ mà chuyển đến một ít tin tức được chúng ta lập tức rời đi nơi này vũ phong truyền nghiệm ngồi âm long kỳ lập tức chạy trốn mà ra vũ phong tiện tay thu lấy thất trưởng lão linh vũ khí cùng nhận chứa đồ lần thứ hai vượt đến Long kỳ trên lưng chân vũ bí cảnh ở vào đông bắc vực tam quốc giao giới nơi xuất hiện ở chân vũ bí cảnh sau khi lưu vong bên trong vũ phong liền vô ý thức hướng về đông thần quốc phương hướng Trước ở vào nơi núi rừng sâu xa, phương hướng hơi có chết đi, Nam Minh Hoàng thất thất trưởng lão cũng không có phát hiện. Bây giờ hắn tạm thời thoát khỏi truy sát người, coi như hướng về Đông Thần quốc mà đi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát hiện. Hơn nữa, phát hiện mình đi tới Đông Thần quốc sau khi, Vũ Phong thì có một độ kiếp nơi đến tốt đẹp, chính là Đoạn Long Cốc. Ở Đoạn Long Cốc sau khi độ kiếp, có thể tiến vào Độc Long Cốc cần dấu, hắn có nơi đó lệnh cấm chế bài, có thể tiến vào Độc Long Cốc. Nhưng người khác nhưng không thể nào phát hiện, chỉ biết là nơi đó có một độc khí vực sâu. Có điều, sự không toại nhân nguyện. Vũ Phong hoặc có lúc ngồi ở Long Kỳ trên lưng, tùy ý long kỳ toàn lực chạy trốn hoặc đem long kỳ thu nhập hai thú hoàn sau đó hắn toàn lực vận chuyển thân pháp chạy đi vũ phong cùng long kỳ một người một thú thay phiên chạy đi sau 3 ngày đại thể quá chân vũ bí cảnh đến đoạn long cốc 1 phần ba lộ trình long kỳ rốt cục bị thiên kiếp khóa chặt không cách nào lại kéo dài trốn tránh tiểu gia hỏa chờ ngươi khôi phục thực lực liền muốn đối mặt thiên kiếp khó khăn nha đại ca ta có thể không kiên trì được vũ phong vì là long kỳ lo lắng thời gian đều sẽ theo bản năng mà gọi tiểu gia hỏa lúc này vũ phong đẩy mạng thiên lôi minh điện thỉm mây đen tầng Còn ở làm cuối cùng nỗ lực, mà Long Kỳ thì bị hắn thu nhập hai thú hoàn bên trong khôi phục thực lực. Đại ca, thả ta đi ra ngoài. Đang lúc này, Long Kỳ thông qua khế ước đối với Vũ Phong truyền niệm. Đây là Long Kỳ lần thứ nhất chủ động giao lưu thị, đối với Vũ Phong gọi đại ca. Đối mặt thiên kết đến, nó lần thứ hai mở ra một chút truyền thừa tin tức, linh trí ở tin tức điện bị ở dưới, cũng có một chút tăng trưởng. Từ hai người ký kết khế ước tới nay, Long Kỳ tuy rằng linh trí không cao, nhưng cũng ký ức hoàn chỉnh, Vũ Phong đợi nó làm sao? Tự nhiên rõ rõ ràng. Vũ Phong đợi nó như huynh đệ, nó tự nhiên chân tâm nhận chi vì là đại ca. Vũ Phong tình huống lúc này cũng rất nguy, mặc kệ là thể lực vẫn là nội khí đều tiêu hao rất lớn. Được Long Kỳ truyền niệm cũng không có kiên trì nữa, đem Long Kỳ phóng ra. Dù sao Thiên Kiếp không thể trốn tránh, sớm muộn đều muốn đối mặt. Hống, Long Kỷ vừa ra tới, liền ngửa đầu hướng Thiên Diết đảo, không có đối với Thiên Kiếp sợ hãi, không có đối với Thiên Uy khuất phục, chỉ có đối với Thiên Uy khiêu khích, cùng đối với Thiên Kiếp khiêu chiến tâm ý. Vành ca, áp ủ đã lâu Thiên Kiếp quả đoán mà đánh xuống. Hống, Long Kỳ một tiếng gầm rú, không tránh không né, đón đầu mà trên. Long Kỷ Vũ Phong lo lắng không thôi. không nhịn được hô to một tiếng, ca tiếp lôi bổ vào long kỳ trên đầu, Hống. long kỳ lần thứ hai một tiếng giống to, tùy ý lôi điện hàng ngũ bảy kín toàn thân, trên người bộ lông bị kích thích dựng lên, có điều này lần thứ nhất lôi kiếp, long kỳ hiển nhiên không để ở trong lòng, liền dễ dàng như thế vừa qua. đại ca không cần lo lắng, thiên kiếp uy lực, lượng định độ kiếp giả tu vi mà định lấy nhị giai đỉnh cao uy lực lôi kiếp còn chưa đủ lấy để ta sợ hãi, biết đạo võ ngọn lo lắng, long kỳ chuyển niệm giải thích, thì ra là như vậy. vũ phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Vẫn như cũ truyền nghiệm, để Long Kỳ cẩn thận ứng đối mặt sau kiếp lôi. Nhưng nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Vạn Thánh Đan đỉnh đột nhiên truyền đến một luồng tin tức, thiên kiếp cảm ứng được sự tồn tại của ta, không lâu đem hạ xuống lôi kiếp, không thể tránh né. Vạn Thánh Đan đỉnh cũng không bị Vũ Phong khống chế, chủ động từ Vũ Phong đan điền bay ra, quay chung quanh ở Vũ Phong bên người. Chương 158, cùng độ khí kiếp. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 158, cùng độ khí kiếp. Vạn Thánh đan đỉnh quay chung quanh Vũ Phong, xoay quanh mấy chu sau truyền ra một luồng tin tức, để Vũ Phong cùng nó đồng thời độ kiếp. Đây là tại sao Vũ Phong nhất thời kinh hãi, lấy hắn lúc này thân thể cực kỳ suy yếu trạng thái, làm sao có thể đối mặt thiên kiếp. Tuy rằng trong lòng hắn sớm có linh cảm, ở Vạn Thánh Đan đỉnh ứng kiếp thời gian, hắn cũng có thể sẽ bị liên lụy, nhưng chưa hề nghĩ tới là trực tiếp đối mặt thiên kiếp. Ta vì là khí, nhân tài liệu luyện chế cùng Cựu Long hòa luyện, mà có linh, rèn luyện mấy vạn năm, nhân ngươi tinh huyết mà sinh, sản sinh trí. Thánh khí có linh vô trí, chỉ có bản năng, thần khí có linh có trí, tu luyện có thể hóa sinh linh. Ở Vạn Thánh Đan đỉnh truyền niệm bên trong, lần thứ nhất thừa nhận chính mình chính là thần khí. Vũ Phong ở bí cảnh bên trong, nhiều lần hỏi ý phẩm giai ngoại trừ báo cho phong ấn tình huống ở ngoài, vạn thánh đan đỉnh đều đối với hắn không để ý tới, cũng không hưởng ứng hắn truyền niệm. tuy rằng ra bi cảnh ở ngoài, vạn thánh đan đỉnh cũng phải độ kiếp, vũ phong đã có thể xác định vì là thần khí, nhưng bây giờ nghe chính mình thừa nhận, vũ phong vẫn cứ tràn ngập kiếp sợ cùng mừng rỡ. vạn thánh đan đỉnh cũng không để ý vũ phong tâm tình, tiếp tục truyền niệm. ta bởi vì tinh huyết của ngươi hoàn thành cuối cùng thể biến thành tựu thần khí phẩm giai, liền cùng ngươi một thể đều vinh cộng đáng tiếc, thu vi của ngươi thực sự quá thấp, ta cũng bị phong ấn. Ê, vũ phong không nói gì thêm mượn, thầm nói lại bị khinh bị đừng nói vô dụng. Hiện tại chúng ta phải như thế nào độ thiên kiếp? Vũ Phong truyền niệm đổi chủ đề, bị người khinh bị tư vị đều là không dễ chịu. Vạn Thánh Đan đỉnh nhưng không để ý Vũ Phong ý kiến, tiếp tục truyền niệm, ta bị phong ấn, là thiên đạo phong ấn, thiên kiếp, là thiên đạo chi kiếp, hai người cùng ra thiên đạo. Là lấy, ta tuy độ thần khí chi kiếp, nhưng 13 đạo phong ấn bên dưới, hiện tại chỉ mở ra hai đạo phong ấn, tiếp lôi vi lực không tới thần khí kiếp 2 phần 10. Bằng vào ta rèn luyện vạn năm sức phòng ngự, thiên kiếp như đều là ta gai dương. Chỉ là, ta nhân ngươi tinh huyết mà sinh, cùng ngươi một thể cộng linh, ngươi làm cùng ta cộng phó thiên tiếp. Ta như phá diệt, ngươi tất tinh huyết tổn thất lớn, ngươi như tử vong, ta cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, rất, dị chí thánh khí cũng không thể đạt đến. Vậy ta phải làm làm sao? Độ kiếp người lại không phải ta, vì sao then chốt còn ở trên người ta? Vũ Phong truyền niệm hỏi dò, hơi có chút hoán giận, thiên kiếp đối với Vạn Thánh Đan đỉnh gãi Dương, nhưng hắn nhưng không cho là mình có như vậy cường phòng ngự. Nay vẫn là lần thứ nhất, Vạn Thánh Đan đỉnh đối với hắn truyền niệm nhiều như vậy tin tức, liền từ đây một điểm xem ra, Vạn Thánh Đan đỉnh linh trí so với Long Kỳ còn phải cao hơn không ít. Chỉ là tình huống bây giờ dưới Vũ Phong căn bản không có tâm tình suy nghĩ những này, mặc dù thần khí kiếp uy lực không đủ 2 phần mười, cũng không phải thực lực bây giờ của hắn có thể ứng đối, chớ nói chi là hắn lúc này thân thể suy yếu, thực lực chưa ở trạng thái đỉnh cao. Cho đến lúc này, Vũ Phong cũng phát hiện Long Kỳ đệ nhị đạo kiếp lôi thật lâu không có hạ xuống, Long Kỳ cũng là không rõ, tò mò nhìn về phía Vũ Phong bên này. Long Kỳ, ngươi liền ở tại chỗ chờ, ta rời xa một ít, không thể để cho hai đạo thiên kiếp hỗn hợp. Vũ Phong đối với Long Kỳ truyền niệm, đại thể giải thích một hồi mình và Vạn Thánh Đan đỉnh gặp phải tình huống, ngươi nên chuẩn bị độ kiếp. Vạn Thánh Đan đỉnh chắc chắc mà truyền niệm mà tới. ta đương nhiên biết muốn chuẩn bị độ kiếp, nhưng ta hiện tại trạng thái phải như thế nào chuẩn bị mới có thể đối mặt thiên kiếp. Vũ Phong nhẫn nhị đối với Vạn Thánh Đan đỉnh chửi ầm lên kích động, tiếp tục truyền niệm hỏi dò. ở thiên kiếp hạ xuống trước, ngươi trước tiên toàn lực khôi phục thực lực. Kiếp Lôi hạ xuống thời gian, ta ở ngươi trên đỉnh đầu chống đối Kiếp Lôi, để hai đạo Kiếp Lôi hợp hai là một, nhưng ngươi vẫn như cũ muốn chịu đựng Kiếp Lôi dư âm, hay là Kiếp Lôi vi lực hạ thấp rất nhiều, nhưng thân thể ngươi chịu đựng thống khổ, nhưng sẽ không giảm thiểu mảy may, còn khả năng có gia tăng. đối mặt hợp hai là một hai đạo Kiếp Lôi, ngươi có thể được không? Vũ Phong khá là hoài nghi mà truyền niệm hỏi. không tới 2 phần mười uy lực kết lôi, coi như trồng chất sau khi nhiều nhất chỉ có 4 phần mười uy lực đối với ta mà nói đều là việc nhỏ ta chỉ lo lắng ngươi không chịu nổi thiên kiếp trước tiên treo sau khi ta độ kiếp cũng là hồn phí vạn thánh đan đỉnh truyền nghiệm bên trong đều là không nghiệm đối với vũ phong xem thường ta nói như ngươi vậy như là khí linh linh trí sao rõ ràng lại như là một lão quái vật hơn nữa trước đây ngươi cùng ta giao lưu cũng không có thể hiện ra hiện tại trí tuệ nhị. vũ phong truyền nghiệm oán giận cũng có chút không rõ phong ấn không chỉ có phong ấn thực lực của ta cũng sẽ phong ấn ta linh trí hiện tại chỉ là đối mặt thiên kiếp thì lâm thời mở ra đối với linh trí phong vấn ta trải qua mấy chục ngàn năm địa hỏa rèn luyện tự nhiên không phải ngươi này tiểu đối có thể so với cho ta nhận chủ là ngươi vinh hạnh lớn nhất hy vọng ngươi có thể bước lên võ đạo điên phong đi vạn thánh đan đỉnh hiếm thấy mà không có đả kích vũ phong mà là đồ tự cảm thán cảm thán vũ phong lúc này mới nhớ tới vạn thánh đan đỉnh chi linh chính là mấy vạn năm trước chân vũ môn đan điện điện chủ linh hồn bồn nguyên biến thành tuy rằng mất đi ký ức nhưng ở bảo lưu luyện đan bản năng thời gian bảo lưu trước một ít quen thuộc cũng là vô cùng có khả năng như vậy vạn thánh đan đỉnh vì là lao quái vật coi là thật không quá đáng có điều, liên quan với Vạn Thánh Đan Đỉnh Chi Linh là Đan Điện Chủ Linh Hồn buồn Nguyên Biến Thành Việc Vũ Phong chỉ có thể chôn thật sâu ở tâm lý, sẽ không để cho Vạn Thánh Đan Đỉnh hiện tại, cụ có chi khôn khí linh biết. Nay không chỉ có là hắn tư tâm, cũng là vì Vạn Thánh Đan Đỉnh khí linh có thể thuận lợi trưởng thành không vào tâm ma. ầm, lúc này Long Kỳ đệ nhị đạo kiếp lôi cũng đã hạ xuống. Vạn Thánh Đan Đỉnh khí kiếp hạ xuống, còn có một quãng thời gian, Vũ Phong khôi phục thực lực sau khi, cũng ở chú ý Long Kỳ tình huống. Không hề bất ngờ, đệ nhị đạo kiếp lôi, Long Kỳ vẫn như cũ không hề chống đỡ, gắng gượng chống đỡ đỡ lấy. ầm. Sau đó là đệ tam đạo kiếp lôi. Long Kỳ độ kiếp tình huống vẫn như cũ như thế. Vũ Phong lúc này mới phát hiện, Long Kỳ thân thể phòng ngự, cứ nhưng đã cường đại đến mức độ như vậy. Mặc dù là nhằm vào Long Kỳ nhị giai đỉnh cao yêu thú huyết mạch chi kiếp, nhưng này kiếp lôi uy lực, Vũ Phong cũng thâm hoài sợ hãi, chính hắn tất nhiên sẽ bị chém thành trọng thương. Ba đạo kiếp lôi sau khi, Long Kỳ bầu trời kiếp vân lại bắt đầu tiêu tan. Hứng, hứng, hứng. Long Kỳ quay về bầu trời, đáp ý lớn tiếng rít đạo sau đó vui sướng hướng về Vũ Phong chạy tới. Chuyện gì thế này? Vũ Phong một hồi bối rối. nhưng cũng không quên thông qua khế ước, đối với Long Kỳ chuyên niệm, không nên tới, ta thiên kiếp còn chưa bắt đầu. Người đó là xảy ra chuyện gì, lẽ nào độ xong thiên kiếp. Đúng đấy, đại ca." Long Kỳ đáp lại, chuyên niệm nói, "Ta huyết mạch trở biến, chỉ là thanh trừ hỗn độn huyết mạch, tinh thuần thần thú huyết mạch, cũng không phải là thiên đạo không thể chịu đựng, độ chi kiếp cũng là huyết mạch tiếp bên trong yếu nhất, chỉ có ba đạo kiếp lôi. Này ba đạo kiếp lôi đối với ta mà nói, không chỉ không phải trừng phạt, trái lại vì ta tẩy luyện huyết mạch. Thì ra là như vậy. Có điều đại ca ta có thể gặp phải phiền phức, làm thần khí chủ nhân, muốn cùng thần khí đồng thời độ kiếp." Người trước tiên ở phía xa chờ đợi, ngươi độ kiếp động tĩnh, sợ là đã đã kinh động phụ cận người, như có người tới gần, ngươi phải đem nó lại. Vũ Phong đối với Long Kỳ sắp sẽ nói, "Thần khí, cùng thần khí đồng thời độ kiếp." Long Kỳ không rõ, nhưng cũng không có hỏi tới, chỉ là truyền niệm hồi âm, bảo đảm nói, "Đại ca yên tâm, ta tuyệt không khiến người ta tới gần. Chúng ta muốn độ thần khí kiếp, sẽ có mấy đạo kiếp lôi, nếu ngươi bị phong ấn, kiếp lôi vi lực yếu bớt, kiếp lôi số lần cũng có thể giảm thiểu chứ?" Vũ Phong đối với Vạn Thánh Đan đỉnh truyền niệm hỏi dò. Vạn Thánh Đan đỉnh nhất thời một trận mắng to, "Ngươi cũng nghĩ hay lắm." đây là thần khí kiếp là đồ vật độ kiếp bên trong lợi hại nhất thiên kiếp ta hiện ở bị phong ấn kiếp lôi vi lực yếu bất đã rất tốt ngươi còn hy vọng kiếp lôi giảm thiểu đừng nghĩ này đến cùng có mấy đạo lôi kiếp vũ phong lớn tiếng hỏi ẩm vành ca nhưng vào lúc này vạn thánh đan đỉnh đạo thứ nhất thần khí kiếp hạ xuống bổ vào vũ phong trên đỉnh đầu vạn thánh đan đờ ị g một chương 156, trăm giết ra bí cảnh quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương một trăm giết ra bí cảnh mười hoàng đệ thân phận lệnh bài còn có tử mẫu việt đều là thật sự tử mẫu việt xuất hiện cửu hoàng tử càng là khiếp sợ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 dù sao thiên kiếp không thể trốn tránh sớm muộn đều muốn đối mặt hửng long kỳ vừa ra tới liền ngửa đầu hướng thiên di giáo không có đối với thiên kiếp sợ hãi không có đối với thiên uy khuất phục chỉ có đối với thiên uy khiêu khích cùng đối với thiên kiếp khiêu chiến tâm ý Vành ca Ấp ủ đã lâu thiên kiếp quả đoán mà đánh xuống hửng long kỳ một tiếng gầm rú không tránh không né đón đầu mà trên long kỳ vũ phong lo lắng không thôi không nhịn được hô to một tiếng ca lôi bổ vào long kỳ trên đầu hửng long kỳ lần thứ hai một tiếng giống to tùy ý lôi điện hàng ngũ bầy kín toàn thân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 hắn đã làm tốt đối mặt kiếp lôi dự định nhưng kiếp lôi vẫn không có động tới liền hầu như khó có thể chịu đựng đến từ trong huyết mạch đau đớn tiểu tử cố gắng hưởng thụ đi Ngươi và ta huyết mạch liên kết ta linh thể bên trong chạy xuôi tinh huyết của ngươi cùng huyết dịch thông qua huyết dịch liên hệ ta chịu đựng thống khổ sẽ hoàn toàn phản ứng cho ngươi mà ta vì là định khí thì lại không có thống trí giác ta chống đối ngươi kiếp lôi hai tầng kiếp lôi lẫn nhau ngươi gánh chịu thống khổ cũng là nguyên bản hai lần thần khí kiếp tổng cộng có chín đạo kiếp lôi một đạo đều sẽ không thiếu uy lực nhưng sẽ từ từ gia tăng kiếp lôi ta hoàn toàn có thể chống được nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng trụ thống khổ không phải vậy ngươi vẫn dập tắt chúng ta đều đồng thời xong đời vạn thánh đan đỉnh đúng lúc truyền nghiệm mà đến vì là vũ phong giải thích chung nguyên nhân yên tâm ta còn có thể kiên trì được vũ phong quật cường nói rằng có thể kiên trì là được ta cùng ngươi huyết mạch liên kết nhưng ta vì là đồ vật cũng không hiểu trong đó thống khổ tất cả chỉ có dựa vào chính ngươi ta phong ấn đối ứng ngươi tu vi tăng lên mà giải phóng cũng là bởi vì lẫn nhau huyết mạch liên hệ tinh huyết của ngươi để ta sản sinh trí tuệ nếu ngươi tử vong ta cũng lại vô trí tuệ rất di trí linh tính đại thất vạn thánh đan đỉnh vẫn cường điệu cùng vũ phong liên hệ chính là lo lắng vũ phong không chịu nổi vũ phong cũng rõ ràng lấy vạn thánh đan đỉnh mạnh mẽ phòng ngự mặc dù bị phong ấn thực lực yếu bớt không tới 2 phần mười nhưng phòng ngự chính là bản thân phòng ngự nhưng sẽ không có chút yếu bớt mà đối ứng với nhau mà tiếp lôi vi lực bởi vì phong ấn yếu bớt đôi này chuyện này đối với vạn thánh đan đỉnh độ kiếp tới nói nhưng là chỗ hỏng biến chỗ tốt hoàn toàn không đam tâm tiếp lôi sẽ thương tới bản thể bản thể không thương còn muốn vì là linh thể lo lắng khí linh ở đan đỉnh bên trong cũng không sợ kiếp lôi nhưng bởi vì tinh huyết liên hệ lo lắng chịu đến vũ phong ảnh hưởng rõ ràng mình cùng Vạn Thánh Đan đỉnh độ kiếp liên hệ vị trí, mà Vạn Thánh Đan đỉnh có thể ung dung ứng đối Kiếp Lôi, tất cả nhân tố vẫn như cũ còn ở Vũ Phong trên người mình. Vũ Phong cũng không lại phân tâm chuyên niệm, chuyên tâm khôi phục, chờ đợi một lần thống khổ đột kích. Vang mà một tiếng, đệ nhị đạo kiếp xét đánh dưới, vành. Kiếp Lôi đánh vào Vạn Thánh Đan đỉnh trên, Vạn Thánh Đan đỉnh chỉ là xoay chuyển hai vòng, liền đem vi lực của nó tan mất. A, Vũ Phong lại không Vạn Thánh đan đỉnh cường đại như vậy, lần này không còn là thấp tiếng kêu đau đớn, mà là thấp tiếng kêu thảm thiết đi ra, thừa nhận thống khổ càng sâu với lần thứ nhất, đau đớn cảm giác. Để Vũ Phong không nhịn được co giật, chỉ được lấy trường thường xử trên đất, chống đỡ lấy thân thể. Tiếp lôi vi lực, chính như như chớp giật, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vũ Phong chịu đựng thống khổ, cũng như thế như vậy, đau đớn cảm giác vừa mất, Vũ Phong lại kiên cường mà đứng lên, cứng chắc sống lưng, không vì là thống khổ khuất phục. Quy 1 chương 159, Linh Vũ truy đến. Chương 159, Linh Vũ truy đến. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 159, Linh Vũ truy đến. Tiếp lôi một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Uy thế vô song thiên kiếp chi lôi. nhưng nhiều nhất có điều để vạn thánh đan đỉnh, nhiều xoay mấy vòng chỉ là để vũ phong chịu nhiều đau khổ đến từ huyết mạch thống khổ tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng một lần so với một lần càng thêm kịch liệt mỗi một lần cũng như tàn nát tâm can tặc lao thiên chỉ là thống khổ hạ có thể làm sao cho ta vũ phong chỉ thiên gào thét lúc này kiếp lôi tổng cộng hạ xuống bảy đạo còn có cuối cùng hai đạo mà vũ phong đã một thân nội thương mạch máu trứng nước khí tức hỗn loạn nhưng càng là như vậy liền càng có thể gây nên vũ phong độ chí vũ phong lúc này có tưởng thậm chí mang có vẻ đến cuồng đạo trời là gì đạo trời là gì không cho ngày cũng không tha cho ta, ta liền người tiên. chỉ là thống khổ, há có thể gọi ta khuất phục? đến đây đi. như tình huống như vậy, thật giống độ kiếp không phải vạn thánh đan đỉnh, mà là thiên đạo đối với vũ phong thống khổ trừng phạt. ầm ầm. đệ tám đạo thiên kiếp đánh xuống. hứng vũ phong hét lớn một tiếng, cái chán thanh kinh nổi lên, nhưng không có rên, càng không có kêu thảm thiết. phù phù. cô. cảm giác đau biến mất sau khi vũ phong nhưng nguyễn ngã xuống đất, khoẹt miệng cô mà chảy ra một ngụm máu tươi. tiểu tử, người không sao chứ? vạn thánh đan đỉnh truyền âm hỏi, mặc kệ là vì mình. Vẫn là quan tâm Vũ Phong, trong giọng nói đều tràn ngập lo lắng tâm ý. Không có chuyện gì, còn gánh vác được. Vũ Phong gắng gượng thân thể đứng thẳng lên, ngựa mặt lên trời gào to, đến đây đi. Lão thiên, còn có một lần cuối cùng, ta thắng định. Còn không thừa dịp Thiên Kiếp không có hạ xuống, dành thời gian khôi phục, ngươi phong cái cái gì kính? Vạn Thánh Đan đỉnh sốt ruột mà mắng. Vũ Phong bất cường, chỉ là không khuất phục, cũng không không nói lý thô bạo. Có Vạn Thánh Đan đỉnh nhắc nhở, hắn cũng không kiên trì bệnh mạnh, biết cách cuối cùng một đạo kiếp lôi lật dưới, còn có một khoảng thời gian, cũng dành thời gian ăn vào đan dược chữa trị vết thương điều tức. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng một đạo kiếp lôi, chính là uy lực to lớn nhất, ngươi chịu đựng thống khổ cũng không phải trước có thể so với, vượt qua chúng ta đồng thời dục hỏa trọng sinh, không vượt qua được. Một lát sau, vạn thánh đan đỉnh truyền niệm nhắc nhở, Vô Hành, Vô Cuối cùng một đạo thiên kiếp hạ xuống, bổ vào vạn thánh đan đỉnh trên. Dù là lấy sự mạnh mẽ phòng ngự, cũng bị từ giữa không trung bổ tới vũ phong đỉnh đầu nơi, mới miễn cưỡng lắc lư ổn định định hình, xoay quanh tan mất kiếp lôi sức mạnh. Mà vũ phong, lần này nhưng không có phát sinh một điểm tiếng động. Chuyện gì thế này? Tiểu tử ngươi mau tỉnh lại, chịu được a? Không đúng rồi. Ta thật giống không có cảm giác gì, tiểu tử này sẽ không có sự a. Vạn Thánh Đan đỉnh lo lắng chuyên niệm, mà đi sau hiện trong đó hiện tượng khá là quái dị, hơi có chút nghĩ mãi mà không ra. Hả? Đang lúc này, Vũ Phong ngơ ngơ ngác ngác mà tỉnh lại. Phúc. t a. Vũ Phong sau khi tỉnh lại, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, không khỏi run dậy, cuối cùng thảm gọi ra. Lúc này, toàn thân hắn lỗ chân lông không ngừng chảy máu, khỏe miệng cũng không ngừng được máu tươi tràn ra, nhìn qua vô cùng đáng sợ, có thể thấy được thương thế sự nghiêm trọng. Tiểu tử ngươi không sao chứ? Mau nhanh chữa thương. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Vạn Thánh Đan đỉnh truyền niệm hỏi dò: "Ta cũng không rõ ràng, ở ngươi nhắc nhở kiếp lôi hạ xuống thời gian, ta đã làm tốt chống đỡ thống khổ chuẩn bị, nhưng ở cái kia một trong giây lát đó, đột nhiên mất đi ý thức, hay hoặc là là ý thức cùng thân thể tách ra liên hệ, ý thức không cảm giác được thân thể đau đớn, sau đó. Sau đó mãi cho đến ta khôi phục đối với thân thể khống chế, chính là hiện tại giá dấp." Vũ Phong cùng Vạn Thánh Đan đỉnh giao lưu, hoàn toàn là truyền niệm tiến hành, cũng không bị thương thế ảnh hưởng. Đối với Vạn Thánh Đan đỉnh nghi hoặc, Vũ Phong đồng dạng không rõ, chỉ có đáy lòng có một tia suy đoán, nhưng cũng không có thể xác định. Có điều vũ phong hiện tại thương thế quá nặng cũng không kịp nhớ quá nhiều càng không tìm chứng cứ khả năng sau khi nói xong liền dành thời gian chữa thương một khắc thời gian đi qua vũ phong ổn định thương thế xác định sẽ không nguy hiểm cho tính mạng thương thế rất nặng có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong đặt đến tốt như vậy chữa thương hiệu quả cũng là thương thế hắn đặc thủ, thương thế bắt nguồn từ huyết mạch nhiều là từ quanh thân huyết đạo gợi ra thương thế nếu như đổi những người khác đến dĩ nhiên là chắc chắn phải chết lại không nói có hay không có vũ phong nghị lực sẽ không bị thống chết cũng sẽ ở sau khi dòng máu mà chết nhưng vũ phong vừa thương thế đặc thù hắn tự thân tình huống cũng đặc thù thương thế bắt nguồn từ huyết mạch, hắn nhưng có rất tốt huyết mạch khôi phục năng lực. Lần thứ hai diễn mạch diễn sinh tâm hỏa thánh mạch, tâm hỏa thánh mạch chủ yếu là ở trung đan điền huyện thiên trung, cùng trái tim trong lúc đó mở ra một cái thánh chi kinh mạch. Nhưng trước lúc này, nhưng là trước đem trái tim tạo thành thánh hỏa chi tâm. Trái tim là thân thể tạo huyết tội nguồn, vũ phong có một viên mạnh mẽ trái tim, tự nhiên có mạnh mẽ sinh tuần hoàn máu công năng. Chỉ cần không phải như nhận chủ vạn thánh đan đình thì đối với tinh huyết tiêu hao quá nhiều, hắn bình thường không lo lắng tổn thất phổ thông huyết dịch. Một phút thời gian áp chế ổn định thương thế, sau khi là có thể vận công chữa thương. Chỉ là. ở đạt đến chân vũ cảnh sau khi vũ phong vận công chữa thương khôi phục năng lực thậm chí không bằng sơ vũ cảnh thời điểm hiện tại vũ phong nội khí bên trong bao hàm khí huyết chất khí cũng tức là bình thường nội khí còn có một thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí ba loại nội khí cắt chiếm bình quân nguyên lai like chỉ có một thuộc tính linh khí cùng nội khí thì nội khí vận chuyển công pháp một thuộc tính linh khí chủ chữa thương đối với thương thế có cực cường khôi phục năng lực mà hiện tại hỏa thuộc tính linh khí nhưng là táo bạo phá hoại hành rất lớn không chỉ bất lợi cho chữa thương còn muốn ở chữa thương thì lấy nội khí đem áp chế mới có thể không sản sinh mặt trái hiệu quả đã như thế vũ phong vẫn công chữa thương tốc độ nhưng chậm lại ước sau nửa canh giờ long kỳ lo lắng chuyển đến một luồng tin tức đại ca đại ca có tam giai nhân loại đến, đến rồi còn có một chút nhị giai long kỳ trong truyền thừa đối với tu luyện giả thực lực phân chia chỉ có thu tộc cấp bậc không sẽ có nhân tộc cảnh giới phân chia nhưng hai người lẫn nhau đối ứng long kỳ có thể căn cứ thực lực phán đoán vũ phong cũng có thể nghe được rõ ràng vũ phong thu được long kỳ chuyên nghiệm nhất thời cả kinh tam giai linh vũ cảnh lão quái đuổi theo cũng không có thiếu chân vũ cảnh võ giả bằng vào ta thực lực bây giờ đối mặt chân vũ cảnh võ giả đều không có sức đánh một trận, Long Kỳ cũng không phải linh vũ cảnh lão quái đối thủ, nhất định phải mau nhanh đào tẩu. Long Kỳ, mau chạy tới đây. Vũ Phong truyền niệm triệu hồi Long Kỳ, đồng thời lần thứ hai đem mặt nạ mang ở trên mặt. Tặc tử lưu lại, giết ta hoàng thất mấy chục người, mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời, ta cũng phải đuổi giết tới để. Theo Long Kỳ trở về, truy kích mà đến linh vũ cảnh lão quái, cũng trước tiên chạy tới. Thật sảo bất sảo chính là Nam Minh hoàng thất người. Nam Cung Lão Nhi, ngươi người dân ngươi, bảo kiếm giao cho ta mới được. Khác một thanh âm truyền đến, theo sát mà đến đến lại một vị linh vũ cảnh lão quái. Hừ. Trước hết giết người lại nói, còn bảo vật phân phối, chúng ta dùng sau thương nghị. Nơi đây đã ở Đông Thần Quốc địa vực, nếu như lưu gia cùng Đông Dương Âu Dương gia người tới rồi, đến lúc đó bảo lạc nhà ai, có thể liền không nói được rồi. Bị gọi là Nam Cung lão nhi Nam Minh Hoàng Thất Linh Vũ Lao quái, lạnh lên một tiếng châm chọc nói rằng: "Được, để ngươi trước hết giết tiểu tử này, cũng làm tốt ngươi con cháu tiểu bối báo thủ. Ta nói cũng là ngươi Nam Cung gia người vô dụng, người này có điều chân vũ cảnh nhị tầng, các ngươi cái kia mười mấy chân vũ cảnh tiểu bối, đều là một đám đồ bị thịt kẻ vô dụng." Một vị khác linh vũ lão quái, bị Nam Cung lão nhi châm chọc sau khi, quái gở mà nói rằng: sở lão đầu, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Nam cung lão nhi đầy ngập lửa giận, hét lớn. cũng là sở lão đầu hết chuyện để nói. Nam minh hoàng thất trẻ tuổi con cháu, tối thành tài đều ở sáu thất cấp khu vực, đều bị vũ phong chém giết. nam minh hoàng thất không chỉ có tổn thất to lớn, càng là bộ mặt mất sạch. sở lão đầu, lẽ nào là tây sở quốc hoàng thất lão quái? như vậy, như hai người là một quốc gia người, còn không dễ dàng gây xích mích, nhưng hai người, vũ phong nghe vậy, nhất thời một kế nổi lên trong lòng, từ trong nhận chứa đủ, lấy ra dùng bao bố bao bọc, dùng để ngụy trang băng phong thần kiếm linh kiếm. Khi thực, bên trong bao vây chính là Đông Dương tông đệ tử tinh anh phân phối hoàng giai Trung phẩm linh kiếm. có từ Lao đưa cho hắn hoàng giai thượng phẩm linh kiếm, có rõ ràng thân phận đánh dấu, Vũ Phong không dám sử dụng, lo lắng liên lụy đến Từ lão. Hai vị tiền bối, tiểu tử vừa đại chiến một trận, đã bị thương nặng, đồng ý giao xuất thần kiếm, tính xin hai vị tiền bối nhiều vãn bối một mạng. Vãn bối thực lực, ở hai vị tiền bối trong mắt, cái gì cũng không tính được, hai vị tiền bối hạ tất cùng vãn bối tính toán. Vũ Phong cầm giả băng phong thần kiếm, giả bộ đáng thương mà nói rằng, cũng là tình thế bị bất đắc dĩ vì đó. Được, tiểu tử, ngươi đem thần kiếm cho ta, ta thả ngươi rời đi. Sở lão đầu mừng rỡ nói rằng, đồng thời cảnh giác liếc mắt nhìn Nam Cung lão nhi. sợ tiên bối, ta đem thần kiếm cho ngươi." Vũ Phong do dự, đồng thời sợ hãi liếc mắt nhìn Nam Cung lão nhi, trong đó ý tứ rất rõ ràng. "Không cần lo lắng, đem thần kiếm cho ta, ta bảo đảm ngươi an toàn." Sở lão đầu đại khí mà nói rằng, hắn cùng Nam Cung lão nhi thực lực tu vi tương đương, hoàn toàn có thể từ trong tay đối phương thoát đi, nhưng không chắc chắn từ trong tay đối phương cấp được linh kiếm. Như vậy, đương nhiên phải trước tiên đem thần kiếm cầm vào tay. "Con bảo đảm Vũ Phong an toàn, vậy chỉ có thể làm chuyện cười nghe một chút thôi." "Tiểu tử, bé ngoan đem thần kiếm cho ta." ngươi cùng nam minh hoàng thất tận đoán ta tạm thời không truy cứu nữa nam cung lão nhi cũng gấp báo thủ có thể từ từ đi nhưng thần kiếm mất đi lại muốn lấy được nhưng là cơ hội xa vời tạm thời không truy cứu cái kia qua đi còn không phải muốn truy cứu mặc dù ngươi không truy cứu nam minh hoàng thất nhiều người như vậy sẽ bỏ qua cho ta sao huống hồ nam minh hoàng thất cùng ta thâm cựu đại hận thế tất có tuyết hận báo thủ một ngày vũ phong oán thầm không lướt nhưng vũ phong nhưng là do dự là thật sự do dự rơi vào lưỡng nan không biết đem thần kiếm giao cho người phương nào mặc kệ giao cho người phương nào nhìn thấy người đều sẽ lập tức đào tẩu, mà một người khác chắc chắn truy kích, như vậy có thể tạm thời thoát khỏi hai cái linh vũ cảnh lão quái. nhưng phía sau hai người những kia vẫn không chen lời vào chân vũ cảnh võ giả, chắc chắn có một phần tiếp tục truy sát hắn, đặc biệt là nam minh hoàng thất người. mặc kệ, tóm lại có thể tranh thủ một điểm đào tẩu thời gian. đang giả ra lưỡng nan do dự dưới suy tư một phen, vũ phong quả đoán quyết định ra đến, trực tiếp đem ngụy trang thần kiếm bao vây ném ra, nhưng là ném về sở lão đầu, đồng thời hô, sở tiền bối kiếm, ta cùng nam minh hoàng thất đã kết thủ không thể để cho bọn họ được thần kiếm. kỳ thực, vũ phong lời nói này nhưng là dư thừa. Hắn thần kiếm tụ tay, hai cái linh vũ cảnh lão quái đã đồng thời lao ra cấp giật, Hay là liền lời nói của hắn cũng không hề nghe rõ. "Long Kỳ, đi mau." Vũ Phong vượt đến Long Kỳ trên lưng, mau mau bắt đầu lưu vong. Chương 160, Đại lưu vong. 26. Quần thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 160, Đại lưu vong. Vũ Phong vượt đến Long Kỳ trên lưng, mau mau bắt đầu lưu vong. Long Kỳ biết tình huống nghiêm trọng, cũng không có gầm rú, lo lắng lôi kéo người ta chú ý, chỉ là chạy đi liền chạy. Có điều, tuy rằng hai vị linh vũ cảnh lão quái cấp giật thần kiếm chiến đấu, hấp dẫn phần lớn người ánh mắt Nhưng Long Kỳ mục tiêu thực sự không nhỏ, một chạy liền bị người phát hiện. Nam Minh Hoàng thất chân vũ cảnh võ giả không chút do dự mà liền đuổi theo, Tây Sở Hoàng thất võ giả cũng sau đó truy kích. Đồng thời còn có càng nhiều còn lại thế lực võ giả cũng lần lượt tới rồi. Linh vũ cảnh lão quái nhìn thấy Nam Cung lão nhi cùng Sở lão đầu chiến đấu cũng đã rõ ràng tình thế, gia nhập chiến đấu đối với cái kia kiếm hình bao vây tiến hành cấp giận. Mà còn lại chân vũ cảnh võ giả nhưng là tiếp tục truy sát Vũ Phong. Không ai có thể xác định cái kia trong gói hàng chính là chân chính băng phong thần kiếm, ở không xác định thần kiếm chân thực tính trước, tất cả mọi người đều sẽ không bỏ qua Vũ Phong. Mặc dù thần kiếm làm thật, cũng sẽ không có người buông tha Vũ Phong, hắn ở bí cảnh bên trong chém giết hơn 40 người, ở những người còn lại xem ra, đã là một tòa di động bảo khố. Vũ Phong đồng dạng rõ ràng điểm này, nhưng chỉ cần không có linh vũ cảnh võ giả truy kích, hắn át có niềm tin thoát đi. Giả băng phong thần kiếm có thể ngăn cản linh vũ cảnh lão quái thời gian càng lâu, hắn đào tẩu độ khả thi lại càng lớn. Xèo, xèo, xèo. Ở long kỳ trên lưng, Vũ Phong tự nhiên không quên dương cung bắn cung, không cầu đả thương địch thủ chí mạng, nhưng cũng phải ngăn trở địch tốc độ. long kỳ độ huyết mạch chi tiết không những không có bị thương trái lại tẩy luyện huyết mạch long kỳ tu vi không có tiến bộ thực lực nhưng có tăng trưởng lúc này toàn lực chạy trốn tốc độ cũng nhanh hơn không ít chỉ là ở vũ phong mặt sau chân vũ cảnh võ giả quá nhiều trong đó không thiếu am hiểu tốc độ người mà sơn giã trong rừng tất bước dấu vết quá mức rõ ràng long kỳ liên tiếp chạy trốn hai ngày cũng không có bỏ rơi mặt sau người vũ phong ở long kỳ trên lưng sốc này thương thế không chỉ có không có chuyển biến tốt trái lại rất nhiều trùng xu thế căn bản không thể tiến hành chiến đấu mà long kỳ ở chạy trốn hai ngày sau cũng đã mệt mỏi không thể tả tốc độ đã sớm chậm lại Vũ Phong lo lắng không ngớt, thầm nói, như vậy xuống không phải biện pháp, lại không nói Linh Vũ cảnh võ giả đuổi theo, chính là mặt sau những này chân Vũ cảnh võ giả, ta cũng hoàn toàn không phải đối thủ, không có cơ hội chạy trốn. Hiện nay biện pháp tốt nhất chính là đến gần nhất thành trì, sau đó ẩn nấp thân hình, lẫn vào trong đám người, không thể lại tiếp tục ở sơn giã chạy trốn, như vậy mục tiêu quá rõ ràng. Chỉ là bây giờ tình huống muốn thoát khỏi mặt sau võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn đi vào thành trì phải thay đổi trên người này một thân huyết ý, địa. không phải vậy còn không tiến vào thành trì cũng đã lôi kéo người ta chú ý, bị vệ thành quân vây quanh. Nghĩ như vậy. Vũ Phong để Long Kỳ trước tiên giảm dưới tốc độ, khôi phục một ít thể lực, sau đó sẽ nhanh chóng hướng về đâm một đoạn lộ trình. Chính hắn thì lại cởi trên người huyết y, dễ, đổi một thân phổ thông trang phục. "Cho tới cái kia một thân huyết y." Dễ, vũ Phong tiện tay vứt đang chạy trốn bên đường, bị đuổi theo người phát hiện áo khoác dưới, Đông Dương Tông đệ tử tinh anh trang phục. Hầu như ở đồng thời, mười mấy vị linh vũ cảnh lão quái, ở hai ngày đại chiến sau khi, vẫn không có phân ra thắng bại, băng phong thần kiếm nhiều lần mấy người tay, rốt cục bị xé rách ra bên ngoài ba bố. Sau đó, sau đó, không cần phải nói, nhìn thấy trong đó có điều là hoàng gia chúng phẩm linh kiếm, các linh vũ cảnh lão quái đều là nổi giận, đặc biệt là những kia bị thương người, càng là đối với vũ phong oán hận không ngớt. những này vừa còn chiến đấu không nứt lao quái môn, toàn bộ dừng lại chiến đấu, nhất trí hướng về vũ phong đào tẩu phương hướng đuổi theo. hành động thống nhất lại như là được hiệu lệnh. kỳ thực, một cái uy lực to lớn thần kiếm đối với những võ giả này tới nói chính là vô thượng hiệu lệnh. đông bắc vực khu vực linh khí trình độ không kém nhiều, các linh vũ cảnh lão quái tu vi tương đương, thực lực cũng không kém nhiều, như có người được thần binh lợi khí, tất sắp trở thành đông bắc vực linh vũ cảnh đệ nhất nhân. đến lúc đó hào làm cả đông bắc vực cũng chưa chắc đã không phải là khả năng việc. những này linh vũ cảnh lão quái phát hiện bị lừa bị lừa, đều bị phẫn nộ làm đầu góc tròn váng chỉ có đông thần hoàng thất ông tổ nhà họ lưu phát hiện cái kia một cái linh kiếm là đông dương tông đệ tử tinh anh bội kiếm ý tứ sâu xa mà nhìn đông dương tông thái thượng trưởng lão một chút nhưng cũng không chút biến sắc đem coi như bí mật giấu ở trong lòng mà đông dương tông thái thượng trưởng lão tự nhiên đã phát hiện sấn những người còn lại không chú ý lặng lẽ đem cái kia hoàng gia trúng phẩm linh khí thu vào nhận chứa đồ những tình huống này lưu vong bên trong vũ phong cũng không rõ ràng vớt huy chỉ là vô ý cử chỉ ngụy trang thần kiếm nhưng là cố ý gây ra nhưng hắn không rõ ràng những kia lao quái vật có hay không phát hiện thần kiếm giả bộ có điều vũ phong lưu vong bên trong biết rõ chính mình tình cảnh không ổn không dám có chút thư giãn hừng tiểu tử thương thế của ngươi không nhẹ cũng không thể tiếp tục sốc này xuống a người muốn chết không liên quan liên lụy ta liền không đúng nha ngay ở vũ phong sốt ruột thời điểm hắn trong đan điền vạn thánh đan đỉnh chuyển đến một luồng tin tức vũ phong vốn là sốt ruột được vạn thánh đan đỉnh truyền nghiệm nhất thời hoán cả giận nói cái tên nhà ngươi chết đi đâu rồi độ xong kiếp liền chui tiến vào ta đan điền không lên tiếng cũng không biết ta gặp phải bao lớn nguy hiểm may là những kia lão quái vật không phát hiện tiếp lôi. không nhận ra thiên kiếp đánh cho dấu vết mới không có phát hiện ngươi ngươi này thái độ gì ta đổ xong kiếp tự nhiên là làm đại sự đi tới nếu như không phải phong ấn lại muốn thứ đem ta linh trí phong ấn ta còn chẳng muốn đi ra đây vạn thánh đan đỉnh lớn lối nói ngươi còn làm đại sự ngươi về ta trong đan điển lại không muốn ngươi lừa đan ngươi còn có đại sự gì vũ phong một trận tức giận phát hiện vạn thánh đan đỉnh liền hắn một lao quái vật sau đó nhưng là phản ứng lại hỏi phong ấn còn muốn lần thứ hai phong ấn ngươi linh trí chí. nói chính xác là phong ấn ta cũng chính là đan đỉnh khí linh lam thân khí khí linh cụ có vô thượng linh trí có thể chính mình tu luyện nhưng ta sinh ra ở thế giới này căn bản không thể tu luyện phong ấn hay không đều không quan trọng chỉ là ta phong ấn sau khi cũng chỉ còn xuất lại luyện đan bản năng không thể giúp trợ ngươi có điều xem ngươi đối mặt thiên kiếp nghị lực ta chở mong ngươi bước lên võ đạo điện phòng mang ta đi hướng về thuộc về thế giới của ta vạn thánh đan đỉnh hiếm thấy mà không có đả kích vũ phong thất vọng mà nói rằng ngươi nói cái gì thuộc về thế giới của ngươi vũ phong truyền niệm truy hỏi trong lòng tự có một tia suy đoán nhưng hy vọng tìm được chứng minh đến thời điểm ngươi nên biết ngươi tự nhiên liền biết rồi vạn thánh đan đỉnh truyền niệm đáp lại nhưng không có đưa ra đáp án Vũ Phong tiếp tục truy hỏi, nói: "Thật giống ngươi đối với ta hữu dụng, chính là ngươi luyện đan bản năng đi. Ngươi đối với ta còn có thể có trợ giúp. Vô tri tiểu tử, thần khí uy năng, há lại là ngươi có thể rõ ràng. Vạn Thánh Đan đỉnh truyền niệm đạo, cũng không xem thường cùng chửi rủa tâm ý, lại như trưởng bối bình thường ngữ khí. Tiếp theo nó tiếp tục truyền niệm, bị phong ấn sau khi, ta tự nhiên không thể giúp trợ ngươi, nhưng ở phong ấn trước, ta vẫn có thể khống chế đan đỉnh, trợ giúp ngươi thoát ly lần này nguy hiểm. Ngươi có biện pháp gì, còn không mau nói?" Vũ Phong kinh hỉ mà sốt ruột mà hỏi: "Trước hết để cho ngươi tiểu linh thú ra tốc. chạy ra mặt sau những người kia phạm vi tầm mắt lại nói vạn thánh đan đỉnh truyền niệm nói được vũ phong đáp hắn cùng vạn thánh đan đỉnh huyết mạch một thể tuy rằng kỳ linh trí không thấp nhưng cũng không lo lắng bị làm hại vũ phong để long kỳ ra tốc dùng hết cuối cùng thể lực không hề bảo lưu mà đi tới hai khắc sau toàn lực chạy trốn long kỳ cuối cùng cũng coi như là tạm thời vùng thoát khỏi người phía sau có điều từ dấu vết lưu lại người phía sau cũng sẽ rất nhanh tìm tích đuổi theo mà long kỳ cũng đã vô cùng mệt mỏi không thể tả tiếp tục chạy trốn làm sao bây giờ vũ phong truyền niệm đối với vạn thánh đan đỉnh hỏi ngươi xác định hướng về phương hướng nào đi, nói cho ta, sau đó tiến vào ta đan đỉnh không gian, ta mang ngươi trốn chạy. ngươi đan đỉnh không gian, có thể dung tổn tại người. Vũ Phong kinh ngạc hỏi, đây chính là thần khí mạnh mẽ. Vạn Thánh đan đỉnh não ngẽ đáp lại, sau đó truyền niệm nói, lúc trước độ kiếp bên trong, ta mượn kiếp lôi uy lực, đánh vỡ đạo thứ ba phong ấn. Sau khi độ kiếp về ngươi đan điển, cũng là để bảo đảm phong ấn không khôi phục lại. 13 đạo phong ấn đi thứ ba, ta đã có linh vũ cảnh võ giả thực lực, bên trong không gian tồn tại linh khí, tự nhiên có thể thu nhập vật còn sống. lợi hại như vậy, Vũ Phong lấy làm kinh hãi, tràn ngập nước ao mà hỏi. Tiểu tử đừng viễn nghĩ quá nhiều mỗi đạo phong ấn giải trừ cũng chỉ là giải phong đan đỉnh thực lực sự tồn tại của ta muốn phong ấn giải trừ hoàn toàn mới có thể lấy khí linh thân phận khống chế đan đỉnh vì lẽ đó ngươi cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi cái gì có điều đan khí bản thân có thể là một cái mạnh mẽ vũ khí bị ngươi khống chế luyện đan bản năng cũng có thể luyện chế tam cấp đan dược tương tự hoàn toàn thành đan mà vì là trung phẩm vạn thánh đan đỉnh sau khi giải thích tiếp tục chuyên niệm, ta cảm ứng được nhiều nhất còn có một phút ta sẽ lần thứ hai bị phong ấn ngươi còn không mau nhanh xác định đào tẩu phương hướng ta thật mang ngươi rời đi nơi đây vị trí ta cũng không rõ ràng lắm. ngươi liền vẫn hướng bắc hơi hơi thiên hướng đông chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy vũ phong truyền nghiệm ngồi âm lấy hắn tình huống bây giờ chỉ muốn trốn khỏi nguy hiểm là được cũng không nhất định muốn đi tới nào đó mà nhưng hắn nhớ tới đối với tử lao hứa hẹn nhất định phải đối với tử lao đưa lên một ít trợ giúp đột phá linh vũ cảnh linh vật không phải vậy hắn không yên lòng cho tới tử lao có thể không đột phá hắn thì lại cũng không để ý chỉ cần không thẹn với lương tâm là được được hướng bắc một phút thời gian đầy đủ ta bay ra ba vạn dặm ba vạn dặm sau khi chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ nghĩ đến là sẽ không bị người phát hiện Vạn Thánh Đan đỉnh truyền nghiệm sau khi, sau đó lớn lên cũng đem nắp đỉnh mở ra. Vũ Phong tiến vào bên trong sau, Vạn Thánh Đan đỉnh lại chậm dai thu nhỏ lại đến to bằng nắm tay, tại chỗ xoay tròn vài vòng sau, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương bắc bay đi. Vũ Phong rời đi không lâu, mặt sau truy kích chân vũ cảnh võ giả chạy tới, lại đột nhiên đứt đoạn mất manh mối, chỉ được ở tại chỗ phụ cận lục soát, lục soát nửa ngày không có kết quả, mặt sau linh vũ cảnh lão quái cũng đều chạy tới. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, không biết Vũ Phong đi tới nơi nào. Nếu là đạo tẩu, đều sẽ để lại dấu vết, nếu là tại chỗ ẩn giấu, cũng không thể tránh thoát nhiều người như vậy tìm đòi. Trừ phi Vũ Phong có thể lên trời xuống đất, từ không trung bay đi, hoặc là xuyên xuống lòng đất, nhưng không có ai sẽ tin tưởng loại này suy đoán, nếu là Vũ Phong có lên trời xuống đất thực lực, cũng sẽ không ở tại bọn hắn dưới sự đuổi giết lưu vong. Mọi người ở đây tìm khắp manh mối thời điểm, nhưng không chút đầu mối nào thời điểm, rốt cục có người nhớ tới Vũ Phong ném huyết ý đi, trong đó có Đông Dương Tông đệ tử Tinh Anh trang phục. Mà những kia linh vũ cảnh lão quái, cũng nhớ tới cái kia một cái linh kiếm, lúc đó liền cảm thấy nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại chính là Đông Dương Tông đệ tử Tinh Anh bộ kiếm. Đã như thế, tất cả mọi người đem đầu mối chỉ về Đông Dương Tông. trước 161 chạy ra sau khi 26 Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ trước 161 chạy ra sau khi vũ phong rời đi nơi các thế lực nhiều lần tra xét cuối cùng đem đầu mâu chỉ về đông dương tông âu dương lão quái ngươi có phải là muốn cho chúng ta một cái giải thích nam minh quốc ly hỏa môn thái thượng trưởng lão trước thương ở đông dương tông âu dương lão quái trên tay, lần này vừa vặn mượn cơ hội bộ phát ra còn lại linh vũ cảnh lão quái tuy rằng còn chưa mở miệng ép hỏi nhưng xem ánh mắt cùng răng dấp, tương tự là sâu sắc hoài nghi như âu dương lão quái không cho một hợp lý lời giải thích rất nhiều lần thứ hai động thủ dự định Giải thích, ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi giải thích, các ngươi đây là ý gì? Âu Dương lão quái chưa từng bị người như vậy chất vấn quá, tính khí hỏa bạo hắn, tương tự không cho chút nào. Hừ, các loại dấu hiệu cho thấy, cái kia được Băng Phong Thần kiếm người, là người Đông Dương tông đệ tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn chơi xấu hay sao? Đều là Nam Minh quốc người, ở vào thời điểm này, Nam Cung lão nhi tự nhiên là đứng ly hỏa môn một bên. Thật ngươi cái Nam Cung lão nhi, ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi nhưng đến vu hại ta. Bí cảnh đi ra đệ tử, người nào không biết người kia là người Nam Minh hoàng thất thập nhị hoàng tử? là người Nam cung gia Chu diệt huynh đệ, đồ diệt đồng tông huyết mạch bất tiếu tử tôn. Nam cung lão nhi lộ đầu, Âu Dương lão quái tất nhiên là không thiếu phản bác nói như vậy. Âu Dương lão quái, ngươi đừng mẹ nhà hắn mỏ mẫm con bê, là cái người tình tưởng cũng nhìn ra được, người kia chắc chắn sẽ không là Nam Minh hoàng thất người. Lý Hỏa môn thái thượng trưởng lão lên tiếng nói, lúc này cũng coi như cùng Nam Minh hoàng thất liên hợp. Bất luận làm sao, cùng chỗ một quốc gia võ giả, ở như vậy dưới cục diện, đều muốn trước tiên đối phó người ngoài, sau đó sẽ tiến hành bên trong tranh cướp. Làm sao người kia không thể Nam cung gia người, nhưng một mực kết luận là ta Đông Dương tông người. Nếu là hắn có thể giả mạo Nam Minh Quốc hoàng tử, lại vì sao không thể giả mạo ta Đông Dương tông đệ tử?" Âu Dương lão nhi cố gắng cãi lại. "Ta cho rằng hắn là Đông Dương tông người." Vào lúc này, Tây Sở Hoàng thất Sở lão quái cũng mở miệng. "Sở lão quái, không liên quan đến ngươi, ngươi đừng ngủ trộn đề ở." Như không có chứng cứ, liền ăn nói linh tinh, đừng khi ta Đông Dương tông dễ ức hiếp. Liên tục ba đại thế lực nhằm vào Đông Dương tông, Âu Dương lão đầu ngoại trừ phẫn nộ, còn có chút hứa bất đắc dĩ cùng vô lực. "Ta không quản ân oán của các ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật." Cái kia được thần kiếm tiểu tử, giả mạo Nam Minh hoàng thất người, ở bí cảnh bên trong liền sớm có dự mưu. còn lưu lại Đông Dương tông đệ tử bội kiếm, cũng còn có thể làm bộ. Nhưng ta cùng Nam cung lão nhi trước hết đuổi theo hắn, khi đó không biết sao hắn từng đại chiến một trận, cách đó không xa cũng có tranh đấu dấu vết, mà toàn thân hắn vết máu càng là sự thực, trên đường bỏ lại huyết ý lìa, nhưng không thể làm bộ. Sở lão quái phân tích nói, hắn nói tới tranh đấu dấu vết, nhưng là long kỳ độ kiếp dấu vết lưu lại, vạn thánh đan đỉnh lúc độ kiếp, trên không trung chống đối hết thể kiếp lôi, chỉ có thống khổ thông qua huyết mạch, lan truyền cho vũ phòng. Chúng ta truy sát người kia thời gian, hắn xác thực đã trọng thương, tuy rằng bản cung phản kích, sức mạnh nhưng yếu đi rất nhiều. Mà hắn hai ngày nay nhiều thời gian vẫn mượn linh thú chạy đi, trước đuổi bắt bên trong, hắn nhưng là cùng linh thú thay phiên chạy đi. lúc này có chân vũ cảnh võ giả nói ra bọn họ nhìn thấy tình huống, dù chưa nói rõ cái gì, nhưng tương tự có chỉ là đang ủng hộ sở lao quái cái nhìn. người này mở miệng sau, còn lại chân vũ cảnh võ giả trừ đông dương tông người ở ngoài, những người khác đều là phụ họa. người, các người, Âu Dương lao đầu tức giận, nhưng không có gì để nói, này cũng không thể vọng luôn cái gì, được thần kiếm tiểu tử kia gian xảo, nói vậy mọi người đều có nhận thức, này cũng không bài trừ là tiểu tử kia cố bày nghi trận, cố ý gây xích chúng ta. Các ngươi thử nghĩ nằm ở ngang nhau tình huống, các ngươi sẽ mắc sai lầm lộ, cố ý làm cho người ta lưu lại manh mối sao? Lúc này, nhưng có Đông Thần Quốc Hoàng thất ông tổ nhà họ Lưu, mở miệng thanh viên Đông Dương Tông Âu Dương gia linh vũ lóe quái. Hắn sở dĩ phía trước không mở miệng, nhưng là vì ở tối ngàn cân treo sợi tóc, bán Đông Dương Tông một thân tình. Đông Thần Hoàng thất cùng Đông Dương Tông, ở Bắc Sơn thành thú triều sau khi thực lực giảm mạnh, lần này tiến vào bí cảnh, Triệu Thị Thương Hành cũng gia nhập mới phát thế lực trận doanh, còn có không biết nơi nào nhô ra vũ gia, xuất hiện linh vũ cảnh võ giả. Tất cả những thứ này, cũng làm cho Đông Thần Hoàng thất có sâu sắc cảm giác nguy hiểm. vô cùng cần thiết Đông Dương Tông giúp đỡ. Ngươi ở cấp bách thì chưa chắc không sẽ mắc sai lầm. Cứ việc tiểu tử kia có chút lưu kế, nhưng đối mặt Linh Vũ cảnh võ giả, hắn ha có ý niệm phản kháng. Có điều là thỏ cũng lên, nhưng cắn không tới người, chỉ có khắp nơi tán loạn, thậm chí dẫn người chạy về hân động. Sở Lão Quái nói như vậy, vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của chính mình, thậm chí chỉ do Vũ Phong khả năng nơi đi. Được, ta trước tiên không tranh với ngươi luận. Mặc dù người kia là Đông Dương Tông người, cũng là Đông Dương Tông kẻ phản bội, Âu Dương vẫn cùng chúng ta cùng nhau, hắn hoàn toàn không thể chi tình. Đông Dương Tông còn lại võ giả, cũng không chút lưu tình mà đối với hắn truy sát. ông tổ nhà họ lưu không kiên trì nữa vũ phong thân phận nhưng là muốn bỏ qua một bên đông dương tông âu dương lao quái có biết không tỉnh chúng ta cũng không biết tuy rằng mọi người cùng nhau nhưng lại không ai dám thị hắn hắn cũng cùng môn hạ đệ tử có tiếp xúc còn chân vũ cảnh võ giả truy sát ai biết không phải bắt được thần kiếm muốn muốn giết người diệt khẩu đây ly hỏa môn thái thượng trưởng lao quái vợ mà nói rằng người coi là thật còn muốn không để yên không còn muốn báo thủ liền chính mình đến lao tử cùng ngươi làm trên hai chàng đừng khiến ám chiêu hướng về lao tử trên người dội nước bẩn âu dương lao quái giận dữ bị bức ép đến cúng lên rất nhiều ra tay việc ta tin tưởng âu dương lão quái không biết chuyện nam cung lão nhi cùng ta trước hết đuổi theo tiểu tử kia như tiểu tử kia đem thần kiếm giao cho tông môn nhưng không có được tông môn bảo vệ thế tất sẽ bạo lộ ra chắc chắn sẽ không chính mình chịu đựng truy sát vì lẽ đó ta tình nguyện tin tưởng hắn là đông dương tông kẻ phản bội sở lão quái cùng đông dương tông cùng nam minh hai nhà thế lực đều không có cửu hoán nhưng là tùy việc mà sẽ ở không có thiên giúp với ai chỉ là vẫn như cũ kiên trì vũ phong là đông dương tông đệ tử quan điểm mà cái nhìn của hắn cũng tối có thể làm cho người tin phục những người này một phen thương nghị rốt cục không lại xoắn xuýt Vũ Phong thuộc về ai thế lực, quyết định ven đường hướng về đông dương tông phương hướng, một đường tìm tòi đi vào. Có điều, Vũ Phong lúc này từ lâu đến Tây Giang thành, phân thành độc hành tầm bảo võ giả, ở trong đó tìm một cái khách sạn ở lại, sau đó bế quan chữa thương. Lại không nói các thế lực linh vũ cảnh lão quái phán đoán nhầm phương hướng, mặc dù không sai cũng rất khó tìm ra Vũ Phong. Trở lại nửa ngày trước, Vạn Thánh Đan đỉnh mang theo Vũ Phong phi độn ra mấy vạn dặm, mãi cho đến Tây Giang thành vùng ngoại thành sơn mạch bên trong. Vạn Thánh Đan đỉnh ở thả ra Vũ Phong sau, khí linh liền lần thứ hai bị phong ấn, cùng Vũ Phong truyền niệm đều chịu đến trở ngại, không thể bình thường giao lưu. nhưng Vũ Phong lại biết ở này Đan đỉnh bên trong có một thần khí khí linh, một cao trí tuệ hình cùng lao quái vật khí linh. Đồng dạng, Vũ Phong cũng rõ ràng, khí linh bị phong ấn sau khi Đan đỉnh bản thân 13 ba đạo phong ấn, hiện tại chỉ giải thứ ba, cũng không tính chân chính thần khí. Có điều, lịch thiên luyện đan hiệu quả cũng không phụ thần khí tên. Phong ấn phá thứ ba có thể luyện tam cấp đan dược, cũng duy trì hoàn toàn thành đan 10 phần gia đan xuất. Loại suy bên dưới, sở luyện đan dược tam cấp trung phẩm đan, nhị cấp chính là thượng phẩm đan, nhất cấp chính là cực phẩm đan. Hơn nữa, lần này Vạn Thánh Đan đỉnh phong ấn phá vỡ, đến từ Thiên Đạo Lôi Kiếp. cùng Vũ Phong không quan hệ, Vũ Phong lần sau cảnh giới tăng lên, Vạn Thánh Đan Định Phong lớn vẫn như cũ sẽ tùy theo mở ra một đạo, từ đầu tới cuối duy trì so với Vũ Phong tu vi cao hơn một cấp độ, đôi này, chuyện này đối với Vũ Phong trợ giúp đã là to lớn. Chỉ là Vũ Phong lúc này, nhưng vô tâm tình lý biết cái này chút, từ khi tìm tới đặt chân nơi sau, liền vẫn đang bế quan chữa thương. Hắn này lần bị thương này thực sự không nhẹ, vừa không có đúng lúc liệu dưỡng, hơn nữa long kỳ trên lưng sóc này, khống chế lại thương thế, lại có tái phát xu thế. Sau 3 ngày, Vũ Phong mới kết thúc vòng thứ nhất chữa thương, từ lúc tọa trong nhập định tỉnh lại. Lần này thương thế nghiêm trọng dĩ nhiên ra ngoài dự liệu của ta lấy hiện tại tốc độ chữa thương đến xem không có hơn tháng thời gian hầu như là đừng nghĩ khôi phục nhất định phải luyện chế một ít đan dược chữa trị vết thương mới được chỉ là ta hiện hữu linh dược thảo đều là cuối cùng chém giết nam minh hoàng thất võ giả đoạt được xuất từ bí cảnh bên trong linh dược tuy rằng hiệu dụng đặc thù nhưng chủng loại cũng không đầy đủ muốn luyện chế đan dược nhất định phải chọn mua chút dược liệu mới được vũ phong suy tư nói có vạn thánh đan đỉnh tồn tại hắn là không cần vì là luyện đan phát sầu, nhưng cũng phải có đầy đủ dược liệu khởi nguồn cũng được ta hiện tại thương thế bề ngoài không nhìn ra cái gì không lo lắng bị người phát hiện cái gì. Đi ra ngoài còn biết đánh nhau tham một hồi tin tức. Nếu là luyện ra đối ứng đang dược chữa trị vết thương, chỉ ít có thể giảm thiểu một nửa chữa thương thời gian. Vũ Phong sau khi có quyết định, rời đi ở lại tiểu khách sạn, ra ngoài tìm kiếm trong thành Linh dược phô. Tây Giang thành cũng không lâu đời lịch sử, cũng không có phong phú khoáng sản tài nguyên, nhưng vẫn như cũng là Đông Thần quốc một đại trung thành, nhân chính là Đông Thần quốc cảnh nội. Tối tới gần Đông Bắc vực Tam quốc giao giới thành trì. Tam quốc giao giới nơi, chính là một mảnh to lớn sân mạch, tên là Tam Long lĩnh, Trần Vũ Bí cảnh lối vào, chính là nằm ở Tam Long lĩnh nơi sâu xa. Tam Long lĩnh tuy lấy lĩnh làm tên, nhưng chân thực là đông bắc vực bên trong đệ nhất dây núi lớn từ vũ phong từ trung tâm hướng về Bắc chạy trốn mấy ngày còn ở vạn thánh đan đỉnh dưới sự giúp đỡ mới đến tây giang thành liền có thể thấy sự quảng đại đương nhiên trong đó cũng có vũ phong trước lưu vòng, sai đi đường vòng duyên cớ. tam long linh to lớn tuy không khoáng sản tài nguyên nhưng linh dược thảo nhưng không ít đông thần quốc chiếm cứ một phần ba chính là đông thần quốc trừ bắc lộc sơn mạch ở ngoài đệ nhị đại linh dược tại nơi sản xuất tây giang thành được gọi tên là nhân đông thần quốc phía tây nhất một dòng sông từ tam long linh khởi nguồn lưu kinh tây giang thành tây giang thành dựa tam long lĩnh đương nhiên sẽ không khuyết thiếu linh dược tài có điều vũ phong trong lòng lý tưởng nhất một loại ăn dược cần thiết vị thuốc chính đặc biệt cũng chưa ôm hy vọng quá lớn các người nghe nói không có một chân vũ cảnh nhị tầng tiểu tử có người nói là ở tam long lĩnh nơi sâu xa được cái gì cao phẩm giai linh vũ khí được gọi là thần kiếm sớm biết vị tiêu huynh đệ thực sự là cường hãn đối mặt toàn bộ đông bắc vượt hết thể đỉnh cấp thế lực mấy chục gần trăm chân vũ cảnh cao thủ truy sát liền thường ngày hầu như không ra linh vũ cảnh lão quái cũng có mười mấy người xuất hiện nhưng ngày vị huynh đệ coi như không có gì ở những người này dưới sự đổi giết tiêu sái chạy trốn có người nói khoác đạo thoáng như tận mắt nhìn thấy giống như vậy kia không hề che giấu chút nào sùng bái ngư khí vũ phong đi ngang qua một nhà tử quán vừa vặn nghe đến mấy cái này người nghị luận trong lòng không khỏi cười khổ nói ta có thể một điểm không tiêu xái còn rất là chật vào ta nhưng nghe có người đề từ bản thân vũ phong cũng lưu ý nghe chỉ nghe có người tiếp tục nói này tính là gì các ngươi không biết cái kia vị huynh đại khi chiếm được linh kiếm thời gian đối mặt nam minh hoàng thất không sợ chém giết ngang nhau tu vi võ giả mấy chục người coi là thật là thô bạo nói đến nam minh hoàng thất những người kia cũng đúng là vô dụng tu vi tương đồng tình huống mười mấy còn không đánh lại một người đều là chút chiều hoàn khố người ngu ngốc nhị thế tổ nghe đến đó, vũ phong cuối cùng đã rõ ràng rồi. những kia đại thế lực võ giả, tại sao lại đem những tin tức này lưu truyền tới? tất nhiên là nam minh hoàng thất đối địch thế lực cố ý hành động. hừ, lợi hại thì lại làm sao? phía sau không có quyền không có thế, sớm muộn cũng bị các đại thế lực chém giết. hiện tại các đại thế lực đã xác định, người kia chính là xuất từ đông dương tông, các đại thế lực võ giả đang từ tam long lĩnh ven đường hướng về đông dương tông siêu thẩm, ta xem người kia là có chạy làm trời. có người sùng bái vũ phong, tự nhiên cũng có người nước ao cái thị, điển hình ăn không được cây nho nói cây nho trưa trong lòng. bên ngoài vũ phong nghe, nhưng cũng không ngại, người này. vì hắn cung cấp tin tức rất quan trọng. Chương 162, Giả mạo đan sư. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 162, Giả mạo đan sư. Biết được có quan hệ các thế lực hướng đi, Vũ Phong cũng không có lại hết sức đi hỏi thăm, trực tiếp tìm kiếm thành thuốc Bắc Phô mà đi. Quý khách thứ lỗi, ngươi dược liệu cần thiết, chúng ta nơi này phần lớn đều có, trong đó vài loại tam cấp linh dược cũng có thể tập hợp, chỉ có này Long Tâm Đằng, bản điểm thực đang không có. Đã như vậy, trừ Long Tâm Đằng ở ngoài, hết thảy dược liệu lấy hoàn chỉnh năm phần sắp xếp gọn. Vũ Phong tìm người hỏi ý sau khi, mộ danh đến Tây Giang thành to lớn nhất tiệm bán thuốc gặp gỡ tình huống cùng hắn trong dự liệu không hay, dược liệu đủ chỉ có nhưng một trong số đó loại biết rõ long tâm đằng hiếm thấy cần có thể gặp không thể cầu cơ duyên vũ phong đương nhiên sẽ không cơ cầu trước tiên mua tể còn lại dược liệu lại nói vũ phong chuẩn bị luyện chế đan dược có 3 loại một là thư kinh lung lay đan một loại rất phổ thông nhị cấp đan dược chữa trị vết thương nhưng nếu là luyện gia thượng phẩm đan đối với vũ phong hiện tại thương thế cũng là có chỗ tốt cực lớn loại thứ hai là đặc thù nhị cấp đan dược tên là thông tim huyết ngọc đan loại đan dược này rất là đặc thù hoàn toàn là vì là vũ phong thương thế đo ni đóng giải, do vạn thánh đan đỉnh chuyển gia đa phương Tối loại sau vì là long tâm luyện mạch đan, cùng thông tim tuyết ngọc đan như thế, là do vạn thánh đan định chuyển ra đa phương. Long tâm luyện mạch đan vị thuốc chính, chính là long tâm đẳng, nhân đẳng cấp không giống, đan dược đẳng cấp cũng không cố định, cùng long tâm đẳng cấp tương đương. Đương nhiên, còn lại dược liệu cũng phải có tương ứng điều chỉnh mới được. Thư kinh lung lay đan, có thể toàn thể khôi phục vũ phong thương thế, thông tim huyết ngọc đan, có thể độ công kích mà khôi phục thương thế. Long tâm luyện mạch đan thì lại có thể đang khôi phục thương thế thời điểm, cường hóa bị thương vị trí, bao quát kinh mạch, huyết đạo các loại sẽ không lưu lại chút nào mầm Sau đó, Vũ Phong ôm thử một lần ý nghĩ, liên tiếp đi tới Tây Giang thành bên trong mấy nhà tiệm bán thuốc. Ông chủ, các người nơi này có thể có Long Tâm đằng bán ra. Mời khách quan lượng giải, tiểu điếm không có Long Tâm đằng, tuy rằng Long Tâm đằng sản ở Tam Long lĩnh, nhưng cực kỳ quý hiếm có gặp, có thuốc này tại xuất thế, cũng không tới phiên tiểu điếm thu mua. Thật không tiện, bản điếm không có Long Tâm đằng, khách quan có thể nhìn cái khác dược liệu, bản điếm đan dược phẩm chất được, giá cả thích hợp. Không có Long Tâm đằng, cũng không ngại một ít cửa hàng, hướng về Vũ Phong để cư đan dược. Vũ Phong tất nhiên là trực tiếp lắc đầu liền đi, chính hắn có thể chiếm được thượng phẩm đan, vì sao còn muốn đi mua hạ phẩm đan? đến một nhà mới mở đại dược phô nói ra mua dược liệu tiên sau trong điếm tiểu nhị lại trực tiếp hỏi long tâm đẳng là cái gì linh dược long tâm luyện mạch đan tuy rằng thất truyền nhưng long tâm đẳng làm quý hiếm dược liệu phạm làm linh dược tài chuyện làm ăn người sẽ không có không biết vũ phong nghe vậy tự nhiên vừa xoay người liền đi trong lòng hết sức thất vọng cuối cùng một nhà dược phô nghe nói này điếm lịch sử lâu đời, nhưng không biết đúng hay không có thu tàng chân hy dược liệu đây là hy vọng cuối cùng ở một nhà bảng hiệu cũ ký tiệm bán thuốc ở ngoài vũ phong tâm tình thất vọng rốt cục vẫn là đi vào xin hỏi quý điếm có thể có long tâm đẳng bán ra khách quan nói dỡn giống chúng ta loại này tiểu điếm làm sao có khả năng có long tâm đẳng bán ra khách quan vẫn là nhìn cái khác dược liệu đi bản điếm tuy rằng không lớn nhưng là trăm năm lão tự hào các loại dược liệu cũng đang ăn dược phẩm chất tín dự có đầy đủ bảo đảm điếm trưởng quỷ là một đại bản tử nhìn qua vô cùng hóa ái, khi nói chuyện nhưng là thao thao bất tuyệt ta chỉ cần long tâm đẳng nếu quý điếm không có vậy cho dù vũ phong thất vọng nói rằng sau đó xoay người muốn chạy chờ chút khách quan bản tử trưởng quỷ mau mau hô nhưng còn có sự vũ phong quay đầu hỏi tâm tình thất vọng dưới nữ khí cũng không phải rất tốt bản tử trưởng quỷ nhưng không ngại. nói rằng đến tây giang thành lượng lớn thu mua dược liệu thương nhân không ít nhưng đọc mua một loại dược liệu võ giả nhưng là cực nhỏ trước quỷ có ý gì vũ phong nói đánh gãy lớn tiếng muốn hỏi chính hắn nhưng là rõ ràng thân phận của hắn hiện tại cực kỳ mất cảm khách quan không nên tức giận tại hạ cũng không ác ý như khách quan tình huống như vậy bình thường đều cùng luyện đan sư có quan hệ nếu là khách quan nhận thức tam cấp luyện đan sư chưa chắc không có được long tâm đẳng cơ hội bản tử trước quỷ nói rằng nguyên bản ấy, này nay ngữ khí đến mặt sóc nhưng trở nên cao thâm khó dò cơ hội gì trước quỷ không ngại nói rõ vũ phong cũng nên thật hứng thú long tâm đẳng đối với hắn vô cùng trọng yếu tuy rằng hắn không quen biết tam cấp luyện đan sư lại có thể luyện chế tam cấp đan dược vẫn là trung phẩm đan vũ phong trả lời như vậy nhưng là ngầm thừa nhận chính mình nhận thức tam cấp luyện đan sư bàn tử trưởng quỷ vui vẻ mau mau nói rằng theo ta được biết thành chủ phủ chồng có một cây long tâm đẳng chính là thành chủ đại nhân tự mình tỉ mỉ mì đào tạo đã sinh trưởng đến tứ cấp linh dược trình độ nguyên bản là thành chủ đại nhân chuẩn bị bồi dưỡng đến ngũ cấp sau đó dùng đến mạnh mẽ xung kích linh vũ cảnh quý giá linh dược thành chủ đại nhân cũng là bảo bối khẩn một mảnh cảnh lá cũng không nỡ lấy xuống nhưng hiện nay nhưng có một cơ hội thành chủ đại nhân công tử ngày hôm trước ở tam long lĩnh bên trong bị yêu thú cấp 3 hồng tầm xà gây thương tích nhất định phải luyện chế đặc biệt tam cấp giải độc đan mới có cơ hội sống sót mà đông thần quốc ở bên ngoài chỉ có hai vị tam cấp luyện đan sư phân biệt là đông dương tông cùng hoàng thất liêu gia thái thượng lao tổ lại không nói thành chủ đại nhân có thể không mời đến hai vị tam cấp luyện đan sư luyện đan chính là thời gian cũng hoàn toàn không kịp bên trong hồng Tâm xà chi độc giả trừ phi dùng nhằm vào độc giải độc đan bằng không trong vòng ba ngày tất vong thành chủ đại nhân lấy công lực cấp chế thành chủ công tử cũng chỉ có năm ngày mạng sống thời gian thành chủ đại nhân ôm một tia may mắn cơ hội Hướng về trong thành các đan dược phô thông cáo, hy vọng có người đề cử ẩn cư ở Tây Giang thành phụ cận tam cấp luyện đan sư, tương thuận báo thủ là bất kể lấy đổi, thành chủ phủ có thể dâng tài nguyên, cứ việc đan sư mở miệng. Bản tử trưởng quỷ chậm rãi giải, giải thích, sau đó nói rằng, Long tâm đẳng là thành chủ đại nhân coi như tính mạng bà bối, thành chủ đại nhân hay là không muốn hoàn toàn giao ra, nhưng ở tứ cấp Long tâm đẳng dưới, lấy thứ hai, tam cấp chi nhánh dây leo, nhưng là vô cùng có khả năng. Như khách quan có thể mời tới tam cấp luyện đan sư, bản trưởng quỷ phụ trách hướng về thành chủ phủ đề cử, thu được Long tâm đẳng điều kiện, cũng do bản trưởng quỷ thương nghị. Lời ngươi nói nói như vậy có thể là thật thật chứ? Vũ Phong xác nhận nói, trong lòng dĩ nhiên kích động không thôi. Đương nhiên, tiền đề là khách quan có thể mời tới tam cấp luyện đan sư. Ban Tử Trưởng quỷ chắc chắn nói, tam cấp luyện đan sư chính là sư phụ ta, ta tự nhiên có thể mời tới. Long Tâm đẳng là vì cứu ta sư muội tính mạng, sư phụ cũng sẽ không chút do dự mà ra tay luyện đan. Điểm này quý trưởng quỷ không cần phải lo lắng. Vũ Phong cũng đưa ra vô cùng khẳng định đáp án, nhưng cũng thuận miệng niêm ra một lời nói dối. Tiếp theo sau đó nói rằng, thời ta muội trọng thường, sư phụ bất tiện ra ngoài. Nếu là sư phụ ta trong thời gian ngắn đi ra. ta nhất định phải lưu lại chiếu cố sư muội mà sư phụ ta tính khí quái dị không quen cùng người xa lạ giao lưu nếu như trưởng quỷ có thể cùng thành chủ phủ bản xong xuôi tất cả điều kiện bảo đảm đạt được hai tam cấp long tâm đẳng các mực hai ta có thể đi trở về gọi tới sư phụ vũ phong cùng trưởng quỷ hai người đều rõ ràng long tâm đẳng cũng không cần hoàn chỉnh làm thuốc lấy bộ phận liền có thể hơn nữa long tâm đẳng càng lao dây leo đẳng cấp càng cao ở dây leo giả mạn trên mọc da tân sinh dây leo tương tự có thể làm cấp thấp long tâm đẳng điểm này ta tự nhiên có thể bảo đảm bản thân lập tức đi tới thành chủ hiệp thương bản tử trưởng quỷ bảo đảm nói tốt lắm Ta trước tiên nhắc nhở Trưởng Quỷ một điểm, sư phụ ta tính khí quái dị, tuy rằng không coi trọng cái gì danh tiếng, nhưng là không cho người hoài nghi luyện đan thuật. Điểm này Trưởng Quỷ cùng thành chủ phụ người đều cần thiết phải chú ý. Từ bàn tử Trưởng Quỷ biết long tâm đằng cách dùng, Vũ Phong liền kết luận không phải đơn giản điểm Trưởng Quỷ, đối với hắn người bảo đảm chứng cũng không có hoài nghi. Cùng bàn tử Trưởng Quỷ bàn xong xuôi cụ thể điều kiện sau khi Vũ Phong cáo từ rời đi, nhưng không có về khách sạn, ở trong thành đi vòng vài vòng sau, trực tiếp ra khỏi thành mà đi. Sau hai canh giờ, một thân hắc y đồng, đầy người dược thảo mùi vị người. xuất hiện ở bản tử trưởng quỷ trong cửa hàng thẳng thắn mà đối với bản tử trưởng quỷ nói rằng ta vì là long tâm đằng mà tới Khâu khóc thanh âm giàn mua nói ra một câu liền không cần phải nhiều lời nữa làm cho người ta cảm giác chính là ẩn cư thế ngoại người thiếu hụt cùng người giao lưu rằng dốc mà cả người dược thảo mùi vị pha tạp vào thành phẩm đan dược mùi vị không nhường chút nào người hoài nghi vì là luyện đan sư tiền bối nhưng là vị kia tam cấp luyện đan sư bàn tử trưởng quỷ cẩn thận mà hỏi tuy rằng thân phận của hắn cũng không bình thường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 vẫn như cũng là như vậy ngắn gọn trực tiếp, không cần phải nói, người này chính là Vũ Phong Ngụy Trang Tam cấp luyện đan sư. Thành chủ phủ xe ngựa, ngay ở hậu viện. Lần này vì là thành chủ đại nhân luyện đan, cần muốn đi tới thành chủ phủ. Bàn tử trưởng quỷ mau mau đáp lại, có Vũ Phong trước luôn mãi nhắc nhở, vị này Tam cấp luyện đan sư tính khí không được. bản tử trưởng quỷ cũng rất cẩn thận. Dẫn đường, đi. thành em giàn mua, trước sau như một ngắn gọn. Bàn tử trưởng quỷ tự nhiên theo lời dẫn đường, Vũ Phong bước lên thành chủ phủ xe ngựa. Mơ hồ nghe thấy có người nghị luận, người kia là ai? Lại ngồi lên rồi thành chủ đại nhân chuyên dụng xe ngựa. xin chào thành chủ đại nhân đây chính là vị kia luyện đan sư tiến vào thành chủ phụ sau khi ban tử trương quỷ ở một bên giới thiệu ngươi làm sao chứng minh chính mình là tam cấp luyện đan sư thành chủ cũng rất gấp trực tiếp hỏi ngươi đây là ý gì mời ta đến luyện đan nhưng còn muốn hoài nghi ta luyện đan thuật vũ phong thanh âm giàn mua mang tới một tia bất mãn nhưng vũ phong tâm lý cũng rất hồi hộp này tây giang thành thành chủ có thể so với xa xôi minh dương thành chủ tu vì là cao hơn nhiều chính là chân vũ cảnh đỉnh phong tu vi chẳng trách chuẩn bị dùng long tâm đằng mạnh mẽ đột phá chí linh vo cảnh giới chân vũ cảnh đỉnh phong tu vi vũ phong thời điểm toàn thịnh cũng không ý kỵ đánh không lại có thể chạy chạy không thoát còn có long kỳ mà bây giờ hắn trọng thương chưa lành long kỳ cũng ở hai thú hoàn bên trong ngủ say kiên quyết không dám cùng người đã võ tại hạ không có hoài nghi đại sư ý tứ chỉ là hồng tâm giải độc đan vật liệu hiếm thấy vị thuốc chính nhất định phải dùng hồng tâm xà trái tim mà nhiều nhất chia làm bà phân vào đan nếu đại sư không chắc chắn tại hạ không dám nắm khuyển tử tính mạng đùa dân a thanh chủ cũng không nhằm vào hoài nghi tâm ý lần này cũng mau mau giải thích nhưng hắn cũng thực đang lo lắng đông thần quốc ở bề ngoài liền hai vị tam cấp luyện đan sư cũng không thể tùy tiện tin tưởng đột nhiên nô ra người. sẽ là tam cấp luyện đan sư. Nghiệm chứng cơ hội rất đơn giản, người tập hợp còn lại tam cấp đan phương vật liệu, ta chỉ phụ trách luyện đan. Nghiệm chứng một lần, ta cần thủ lao gấp đội, như thành chủ đại nhân đối với một lần nghiệm chứng kết quả không yên lòng, có thể lần thứ hai nghiệm chứng, tương tự gấp đội thủ lao là được. Vũ Phong hiếm thấy mà nói thêm vài câu. Được, ta lập tức chuẩn bị dữ liệu, đại sư đi tới luyện đan thất chờ đợi. Thành chủ cũng rất thẳng thắn, vì nhi tử tính mạng cũng không để ý hay, tam cấp long tâm đẳng chỉ cần không thương tới tứ cấp căn bản là hành. Nhìn thấy này thành chủ như vậy lại khí. Vũ Phong nhưng là hưu tâm lại mạnh mẽ tể trên một phen, tây giang thành linh dược tài phong phú, này thành chủ đại nhân tự nhiên tích lũy không ít. Quy một chương 163, luyện đan bắt chẹt. Chương 163, luyện đan bắt chẹt. Hai mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 163, luyện đan bắt chẹt. Thành chủ đại nhân rất gấp, người thủ hạ làm việc tất nhiên là cực kỳ cấp tốc, rất nhanh sẽ chuẩn bị đầy đủ lượng lớn linh dược tài. đương nhiên, cái này cũng là thành chủ phụ dược liệu tồn số lượng lớn, chủ loại phong phú. Luyện đan bên ngoài, thành chủ đại nhân vẻ mặt cung kính. Đối với Vũ Phong nói, bản thành chủ may mắn được tam cấp đan dược linh khí đan phương pháp phối chế, cũng kỳ vọng mình có thể đột phá đến bước đi kia, vẫn ở siêu tập này mới thuốc bác, lần này thì có lao đại sư lựa chế. Cho tới đáp ứng đại sư điều kiện, bản thành chủ chắc chắn sẽ không nuốt lời. Bởi vì Vũ Phong đồng ý nghiệm chứng, còn hoàn toàn tự tin yêu cầu tăng cao thủ lao, thành chủ đối với hắn luyện đan năng lực, cũng có thêm một phần tín phục, là lấy ngôn ngữ cung kính rất nhiều. Cho tới đáp ứng rồi điều kiện, sau đó nuốt lời không đáng thực hiện, thành chủ cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy hiểm. là một người tam cấp luyện đan sư, mặc dù lánh đời không muốn người biết, nhưng ai có thể bảo đảm sau lưng nó có bao nhiêu người mạch quan hệ, đắc tội luyện đan sư nhưng là tối không sáng suốt cách làm. Thành chủ thái độ biến được, Vũ Phong nhưng phải duy trì cao thâm răng rấp, vẫn chưa lấy thật nói đáp lại, trực tiếp phất tay hào tiến vào luyện đan trong phòng, sau đó thả xuống luyện đan thất nặng nghề cửa đá. Hô, ngụy trang chính mình, thật đúng là mệt mỏi nha. Tiến vào luyện đan thất sau, Vũ Phong hoàn toàn thanh tĩnh lại, tự nói, lần trước giả mạo cái kia xui xẻo thập nhị hoàng tử, cũng không cần hết sức ngụy trang chính mình, lần này hóa trang thành lão đầu giả mạo luyện đan sư, nhưng thực sự khiến người ta căng thẳng. Có điều, luyện chế đan dược không cần ta lo lắng, từ sư Tôn ghi chép bên trong, luyện chế tam cấp đan dược, nhanh nhất cũng phải ba canh giờ, ta tu vi thấp một ít, liền 6 cái canh giờ đi. Ở này 6 cái canh giờ bên trong, ta trước tiên luyện ra thư kinh lung lại đan cùng thông tim huyết mật đan, sau đó liền luyện hóa dược lực chữa thương, chờ đã đến giờ lấy thêm đan dược đi ra ngoài, thực lực mình khôi phục nhiều hơn chút, làm việc cũng càng có sức lực. Vũ Phong trong lòng có quyết định, tự nhiên là theo, đệ kế mà đi. Luyện đan bên ngoài, thành chủ cùng bản tử trước quỷ, tuy rằng biết đạo luyện đan cần không ít thời gian, đặc biệt là tam cấp đan dược, Nhưng hai người vẫn là lo lắng chờ đợi, Thành chủ là lo lắng cho mình nhi tử thương thế, bàn tử trưởng quỹ thì lại lo lắng cho mình tiền đồ. Sau 6 cánh giờ, đã là lúc đêm khuya, Vũ Phong mở ra luyện đan thất cửa đá, lạnh nhạt đi ra. Bàn tử trưởng bị cùng Thành chủ đã từ mới bắt đầu lo lắng chuyển loạn, đến hiện tại khoanh chân ngồi tính tỏa chờ đợi. Hai người nhìn thấy Vũ Phong đi ra, đầu tiên là một trận kinh hỉ, sau đó nhưng trong lòng lo lắng không ngớt. Này luyện đan tốc độ, ở hai người xem ra, quá nhanh. Ra đan 8 viên, trong đó 6 viên trung phẩm, hai viên hạ phẩm, hạ phẩm đã bị ta làm phế phẩm vỏ nát, lao phu luyện chế đang dược không cho có tí vết. không giống nhau không chờ hai người lên tiếng hỏi dò vũ phong đã xuất mở miệng trước ngự khí khá là trước càng là quần ngạo một chút thành đan sau khi tự nhiên càng có niềm tin cho tới gia đan vấn đề không thể có vẻ quá cao nhưng lại không thể quá thấp quá cao lo lắng phiền phức quá thấp bất lợi cho sau khi bắt chẹt dược liệu kế hoạch ở vũ phong xem ra thành đan sáu viên trung phẩm liền vừa đúng tỷ lệ thành đan ở một nhiều hơn phân nửa đã xem như là cực cao mà đan thành trung phẩm càng là không cách nào so với ưu thế còn cái gì hạ phẩm đang bị vỡ nát hoàn toàn là hắn hổ khẩu nói lung tung thành công Còn 6 viên tam cấp trung phẩm đan. Thành chủ cùng bản tử trước quỷ cùng kêu lên nói ra trong lòng mình ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó thành chủ không thể chờ đợi được nữa mà tiếp nhận Vũ Phong đưa ra đan dược bình. Thật sự, này tất cả đều là trung phẩm đan dược, dòng ra 6 viên, phẩm chất đều rất tốt. Bản tử trước quỷ cùng thành chủ đồng thời phân biệt đan dược, trước tiên thành chủ một bước kinh hô lên, hiển nhiên đối với đan dược có chính mình độc đáo phán đoán, để Vũ Phong đối với hắn thân phận càng là hiếu kỳ. Thành chủ gặp tam cấp hạ phẩm đan, cũng có thể nhìn ra này xa xa cao hơn phẩm chất, đầu tiên là một mặt kích động, sau đó đối với Vũ Phong càng ngày càng cung kính. ngựa khí chân thành nói lúc trước là tại hạ mạo phạm đại sư tính xin đại sư thứ lỗi ta vậy thì vì là đại sư sắp xếp nghỉ ngơi chờ đại sư nghỉ ngơi tốt thì có lao luyện chế hồng tâm giải độc đan không cần chỉ cần dược liệu chuẩn bị kỹ cảng lão phu lập tức luyện đan tính xin thành chủ đem long tâm đang bị được lão phu không có thời gian cứu người vũ phong nhưng không cảm kích chút nào trực tiếp yêu cầu luyện đan đương nhiên hắn cũng không phải là thật sự không có thời gian nhưng cũng phải cùng trước đối với bản tử trưởng quỷ nói đối ứng hơn nữa chỉ cần hắn ngoại trừ luyện đan không hề làm gì cũng có thể bảo đảm không lộ ra cái hở đại sư luyện đan sáu cái canh giờ nghĩ đến đã mệt mỏi vẫn là nghỉ ngơi trước đi thiếu nhi bệnh tình còn có thể kiên trì được còn long tâm đẳng ta vậy thì đi tự mình chuẩn bị sau đó đem dâng thành chủ kiên trì nói nhưng là lo lắng vũ phong mệt mỏi sẽ ảnh hưởng luyện đan xuất lão phu nói rồi muốn không có thời gian đừng tiếp tục làm phiền muốn luyện đan liền lấy ra dược liệu vũ phong ngữ khí ác liệt một chút thành chủ lúc này cái kêu bàn tử chữ quỷ đi tới thành chủ bên người thì thầm vài câu sau đó thành chủ trầm ngâm mấy tức lấy ra một nhận chứa đồ đưa cho vũ phong đồng thời cung kính nói luyện chế hồng tâm giải độc đan dược liệu tất cả đều ở bên trong Viên Đại Sư, ngừng. Vũ Phong nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp nhận nhận chứa đủ, trở về đến luyện đan trong phòng. Sau sáu cách giờ, Vũ Phong cầm hai viên trung phẩm hồng tâm giải độc đan đi ra. Hồng tâm giải độc đan dược liệu có đầy đủ phân lượng, nhưng một viên hồng tâm xả chi tâm, nhưng nhiều nhất có thể tách ra làm thuốc ba lần. Mà nơi này ba lần, cũng không phải là ba phó đan dược phương pháp phối chế, mà là một viên đan dược phương pháp phối chế. Đan dược phương pháp phối chế tiêu chuẩn là dựa theo một lọ gia đan mười viên phân lượng phối so với. Ngoài ra, cũng có quý giá đan dược dựa theo đan viên đan dược phân lượng phối so với. Nói như vậy. Ngũ cấp đan dược dưới, nhiều là theo, đệ 10 viên một lò phân lượng, mà ngũ cấp đan dược bên trên thì lại nhiều là đan viên phương pháp phối chế. Hồng tâm giải độc đan, bởi vì vị thuốc chính Hồng tâm xà chi tâm đặc tụ, cũng chỉ có thể theo, đệ đan viên đan dược phối so với đan vương. Một viên Hồng tâm xà chi tâm, có thể luyện 3 viên giải độc đan, Vũ Phong lấy ra hai viên, cũng đại thể cùng với trước gia đan suất đối ứng. Thành chủ tiếp nhận Hồng tâm giải độc đan, nghiệm chứng không có sai sót sau, cũng không kịp nói cảm ơn làm lỡ thời gian, trực tiếp cầm đan dược rời đi, cứu chỉ nhi tử đi tới. Tuy rằng động tác này, đối với Vũ Phong cái này tam cấp luyện đan sư, chính là vô cùng bất kính cử chỉ. Nhưng Vũ Phong tâm lý, nhưng là đúng này thành chủ cái nhìn tốt hơn rất nhiều. Thành chủ vì là nhi tử tính mạng tung số tiền lớn treo giải thưởng, đó là hắn có cái kia quyền thế tài lực, mà này theo bản năng đội vàng cử chỉ, mới thật sự là xuất phát từ nội tâm quân ái. Thành chủ rời đi, có thành chủ phủ quản gia vô cùng xem thời cơ, đến đây chiêu đái Vũ Phong cùng bản tử trước quỷ, Vũ Phong cũng không để ý cái gì, kiên nhẫn chờ đợi. Sau gần nửa cách giờ, thành chủ tự mình nâng hai cái hộp gỗ đàn hương tử, đi tới Vũ Phong trước mặt, đầu tiên là vì chính mình trước thất lễ xin lỗi, sau đó dâng hai cái hộp gỗ, nói rằng hai người này trong hộp phân biệt có hai tam cấp long tâm đẳng các ba lạng tính xin đại sư nhận lấy trong đó hai lạng là trước nói cẩn thận thù lao thêm ra một hai là đối với đại sư luyện đan cứu khuyển tử tính mạng cảm tạ nếu không có khuyển tử còn ở hôn mê bên trong ổn thỏa tự mình bái tạ đại sư ân cứu mạng thanh chủ một mặt cung kính cùng chân thành vũ phong nhưng không nể mặt mũi phất phất tay nói được rồi cũng coi như ngươi hữu tâm nói vũ phong cũng không kiêng rẻ cái gì trực tiếp mở ra hộp gỗ đàn hương tử đấu đồng đen bên trong ánh mắt sáng lên không nhịn được mở miệng khen ngươi này long tâm đẳng đào tạo rất khá đủ để có thể so với hoang dại dược hiệu dùng hộp gỗ đàn hương bảo tồn thải dưới long tâm đằng cũng là tối thích đáng phương pháp đại sư quá khen đại sư thỏa mãn là tốt rồi thành chủ một mặt mừng rỡ khách khí đáp lại nói trong lòng đã sớm đem vũ phong cho rằng luyện đan đại thần nào dám có chút bất kính ừ. vũ phong nhàn nhạt đáp một tiếng sau đó hỏi nghe nói thành chủ chuyên môn đào tạo long tâm đằng là vì mượn sự mạnh mẽ dược lực mạnh mẽ xung kích linh vũ cảnh không biết thành chủ có mấy phần chắc chắn long tâm đằng dự hiệu bên trong vốn là có cường hóa kinh mạch tác dụng nếu là ngũ cấp linh dược dự lực cũng là to lớn xác thực có thể dùng đến xung kích linh vũ cảnh giới đánh pha thiên địa nhị tiểu chỉ là loại này phương pháp giới, vô cùng có khả năng không thể giác tỉnh hồn lực, rơi vào một vượt qua chân vũ cảnh, nhưng không tính là chân chính linh vũ cảnh cảnh giới, đồng thời không thể lần thứ hai đột phá linh vũ cảnh, trong đó tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Không dám lừa gạt đại sư, tại hạ chỉ có không tới 3 phần 10 năm, trong đó vừa thành, một thành vẫn là đến từ chính mình nhiều năm tích lũy. Từ khi luyện chế Thật Hồng Tâm Giải độc đan sau khi, thành chủ đối với Vũ Phong không chỉ là cung tính, càng có một tia cảm ơn tình, đối với Vũ Phong câu hỏi, cũng rất tích cực trả lời. Ngươi có nghe nói qua Phá Linh đan? Vũ Phong cũng không để ý đối phương thái độ. vẹn vẹn cho rằng là một hồi giao dịch quan hệ, trong lòng đang muốn đến lúc đó nắm bao nhiêu tỷ lệ dược liệu. Phá linh đan, nhưng là trợ giúp võ giả đột phá linh vũ cảnh đan dược, có thể tăng lên một nửa đột phá tỷ lệ thành công linh đan. Thanh chủ sắc mặt hơi chút mờ mịt, bản tử trưởng quỷ nhưng là lớn tiếng kinh hô lên. Ngươi biết phá linh đan? Vũ Phong tỏ mò hỏi, càng là cảm thấy bản tử trưởng quỷ thần bí, nhưng hiện tại cũng không tìm tòi nghiên cứu thời điểm, cũng không đợi bản tử trưởng quỷ trả lời, chính hắn giải thích, phá linh đan chính là trợ giúp võ giả đột phá linh vũ cảnh đan dược, theo đệ trung phẩm đan dự toán, quả thật có thể tăng cường một nửa tỷ lệ thành công. nếu là hạ phẩm đan dược cũng chỉ có thể tăng cường 3 đến bốn thành tỷ lệ mà thượng phẩm lại có 6 đến bảy phần 10 tỷ lệ viên thuốc này có thể nói là chân vũ cảnh định phong võ giả đột phá linh vũ cảnh không nhị thần đan giá trị vượt qua bình thường tứ cấp đan dược đại sư nhắc lên viên thuốc này chính là ý gì thành chủ bây giờ đối với vũ phong luyện đan năng lực nhưng là vô cùng tín phục nghe nói có loại này thần đan ngự khi đã mang tới nồng đậm ước cao ta có cơ hội luyện chế thành công viên thuốc này vũ phong nào nên nói cái gì không thể Bản tử trước bị lần thứ hai chấn kinh rồi có vẻ hơi nói năng lộn xộn cách mấy tức mới hơi chút bình tĩnh nói rằng phá linh đan đã thất truyền hơn 1.000 năm đông bắc vực đã không có đan phương tồn tại hơn nữa tam cấp phá linh đan độ khó luyện chế rất lớn không phải tứ cấp luyện đan sư không thể luyện chế không nghĩ tới ngươi kiến thức nhưng là bất phạm. vũ phong lại như một một trường bối tán thưởng mà đối với bản tử trưởng quỷ gật đầu sau đó mới tiếp tục nói đan phương lão phu thì có từng ở một chỗ bí cảnh được cũng nghiên cứu mấy chục năm còn luyện chế thành đan lão phu cũng chỉ nói là có cơ hội cũng không chắc chắn nhất định thành công nhưng ngươi xem lão phu luyện chế tam cấp đan dược trình độ sẽ không hề có một chút cơ hội thành công sao Xem tiền bối luyện chế tam cấp đan dược trình độ, đã cực kỳ tiếp cận tứ cấp luyện đan sư, quả thật có như vậy một tia cơ hội thành công. Ban tử trương quỷ lần này vẫn chưa cố ý lấy lòng, hoặc là nói đính hót, mà là hết sức cẩn thận bảo thủ mà nói rằng. Thành chủ ở một bên nghe được vừa hô đồ, lại tràn đầy hy vọng, suốt sáng mà hỏi, không biết đại sư có thể hay không luyện chế viên thuốc này. Dược liệu cần thiết toàn do tại hạ chuẩn bị, trên mặt lên là tốt rồi. Ta đến muốn muốn làm sao phân phối dược tài. Vũ Phong thấy thành chủ mở miệng hỏi do trong lòng mừng thầm không nớt, chuẩn bị tiến hành hắn luyện đan bắt chẹt dược liệu kế hoạch. Chương 164, muốn thu thầy trò 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 164, muốn thu thầy trò. Vũ Phong sở dĩ hỏi ra phá linh đan, chính là hy vọng trong hai người có người nghe nói, hắn giải thích lên mới càng thêm làm cho người tin phục. Bàn tử trưởng bị kiến thức, có chút ra ngoài hắn dự liệu, nhưng đối với hắn kế hoạch có lợi mà vô hại. Mà thành chủ xuất mở miệng trước hỏi do đan dược luyện chế, Vũ Phong là có thể ở dược liệu trên dở công phu sư tử vọng, bắt chẹt dược liệu kế hoạch, đã ở rất thuận lợi thực thi bên trong. Có điều, này kế hoạch cũng không phải là Vũ Phong một người đến lợi, mà là hợp thì lại cùng có lợi kết quả. Vũ Phong cần chính là linh dược tài. mà thành chủ cần chính là trợ giúp đột phá đăng dược phá linh đan càng là hắn khuynh gia tài cũng không đổi được thần đan nếu là lao phu luyện chế phá linh đan tự nhiên cần thành chủ chuẩn bị dược liệu nhưng lão phu cũng không xác định có thể thành công hay không thành chủ có thể có đảm ở lao phu trên người đánh cược một lần phải biết phương pháp phối chế bên trong nhưng là có không ít tam cấp linh dược tài, một bộ phương pháp phối chế giá trị dĩ nhiên là to lớn có vạn thánh đan đỉnh luyện chế đăng dược chỉ cần vẫn là tam cấp đăng dược vũ phong liền không lo lắng thất bại hắn chi sở dĩ như vậy hỏi dò. là muốn thăm dò thành chủ đối với dược liệu tổn thất chịu đựng năng lực cũng suy đoán thành chủ phẩm hạnh cùng đối với hắn tín nhiệm lấy quyết định sau đó dành cho báo lại tại hạ tự nhiên là tin tưởng đại sư chỉ cần đại sư nói ra dược liệu cần thiết tại hạ tự nhiên toàn lực con góp mức độ lớn nhất mà đủ phương pháp phối chế thành chủ một mặt kích động cũng không một chút hoài nghi tốt lắm ta đầu tiên nói rõ một điểm thành chủ đại nhân động tác này rất có thể không có một chút nào thu hoạch cũng chính là mất hết vô liếng mà nếu là thành công ở thành chủ sau khi đột phá ta còn muốn cả cây lòng tâm đẳng vũ phong mở miệng lần nữa nói ra chính mình ngoài ngạch yêu cầu Liên Y Đại sư nói, như luyện đan thất bại, cũng không trách đại sư. Mà luyện đan thành công, tại hạ may mắn đột phá linh vũ cảnh, long tâm đẳng đối với tại hạ cũng không tác dụng lớn. Tự nhiên hai tay vì là đại sư dâng, Ừm, có dũng cảm. Vũ Phong giả vờ giả vịt gật đầu than thở, sau đó nói, nắm giấy bút đến, lao phu viết xuống dược liệu. Sau ba ngày trở lại luyện đan, thành chủ nhìn về phía một bên quản gia, người sau xem thời cơ đi vào chuẩn bị. Thành chủ bản thân nhưng là đúng Vũ Phong nói, đại sư sao không ở thành chủ phủ nghỉ ngơi? Tại hạ tự nhiên rất chiêu đái, mà trong thời gian ngắn nhất, đem dược liệu cần thiết chuẩn bị đầy đủ. Không được. Lão phu vì là đạt được long tâm đằng cứu người mà đến, việc nơi này đương nhiên phải vội vã chạy trở về. Vũ Phong không chút do dự mà từ chối, chỉ là nữ khí nhưng tốt hơn rất nhiều. Không muốn bất luận người nào đưa tiễn, Vũ Phong rời đi thành chủ phủ, xác định không có ai theo dõi, mới ở một chỗ trốn không người, dỡ xuống ngụy trang trên người, trở lại tạm cư khách sạn. Trong tình huống bình thường, ở tại khách sạn cũng không dã ngoại kiến tạo động phủ bí ẩn, nhưng Vũ Phong lo lắng còn có các đại thế lực người vẫn cư ở lại Tam Long lĩnh tìm tòi, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Mà ở trong thành hạn chế chiến đấu, bình thường sẽ không có đại phiền toái. Mặc dù có người vào thành bên trong lục soát, nhưng ít có người thấy do hắn tướng mạo, hoàn toàn có thể lẫn vào đoàn người. Đón lấy 3 ngày, Vũ Phong tự nhiên toàn lực chữa thương, có 3 loại chữa thương linh đan, thương thế khôi phục cực nhanh, đã được rồi 7, 8 phần 10, còn lại không phải mượn ngoại lực có thể vì là, nhất định phải lấy thời gian liệu dưỡng, gấp là gấp không tốt đẹp. Sau 3 ngày, Vũ Phong vẫn như cũ lần trước hấp ý đi đấu đồng, đem tự thân khí tức rơi xuống thấp nhất, khiến người ta không nhìn ra tu vi, xuất hiện ở thành chủ phủ ngoài cửa. Vũ Phong nói tới ba ngày, không nhiều một khắc, cũng không ít một khắc. Thành chủ đại nhân mang theo quản gia tự mình đón lấy, làm người ta bất ngờ bản tử trưởng quỷ cũng ở, vừa trên còn có một không tới hai mươi tuổi tu vi nhưng có chân vũ cảnh tam tầng thiếu niên. Đại sư, ngài đã tới. Vũ phong vừa xuất hiện, thành chủ mấy người liền tiến lên đón, thành chủ trong giọng nói cũng tràn ngập mừng, rỡ. Sau đó phía đối diện trên thiếu niên nói rằng, a tinh, còn không mau bái tạ đại sư ân cứu mạng. văn bối trương tinh, bái kiến đại sư, cảm tạ đại sư ân cứu mạng. thiếu niên kia nghe vậy, quay về vũ phong cung kính mà lại xuống. thành chủ ở một bên giới thiệu, đây chính là huệ tử trương tinh, đến đại sư luyện đan cứu giúp mới có cơ hội sống sót. không cần đa lễ, cho nên ta luyện đan. cũng là vì long tâm đẳng có điều theo như nhu cầu mỗi bên thôi vũ phong lạnh nhạt nói nhưng đối với thiếu niên kiếp nhưng cảm thấy khá thân thiết chuẩn bị đưa tay đem nâng dậy ồ ngay ở muốn đụng tới trương tinh thời gian vũ phong khá là giật mình thầm nói thật nồng nặc hỏa thuộc tính linh khí có thể thiếu niên này mới chân vũ cảnh tam tầng không nên nhỉ vũ phong đồng dạng là chân vũ cảnh nhưng tình huống của hắn đặc thù đối với linh khí đã có 10 phân rõ ràng cảm ứng đặc biệt là một thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí càng là quen thuộc đến thời điểm chính vì như thế hắn đối với thiếu niên trương tinh tình huống khá là cảm thấy quái dị làm sao đại sư thành chủ ở một bên không hiểu hỏi vũ phong đối với thành chủ bỏ mặc nhưng là đúng chương tinh hỏi ngươi vài tuổi bắt đầu tu vũ thời gian bao lâu cảm ngộ nội khí sơ vũ cảnh giai đoạn trải qua thời gian bao lâu đem ngươi tu luyện lịch trình nói tường tận nói đến trên đường có hay không dùng tăng cao tu vi đang dược cũng đều tế nói rõ ràng này chương tinh có chút chần chờ, thành chủ ở một bên mở miệng nói đại sư yêu cầu ngươi thành thật trả lời chính là vâng cha chương tinh đầu tiên là đối với hán phụ cung kính mà trả lời một tiếng sau đó mới đối với vũ phong nói văn bối bảy tuổi bắt đầu tu vũ Luyện quyền hơn tháng thời gian, nhận biết được nội khí. Sau đó tu vũ chi đồ tất cả thuận lợi, thời gian 6 năm đạt đến sơ vũ cảnh đỉnh cao, Vạn Bối không có dùng bất kỳ năng dược tu vi đỉnh trệ 2 năm, 15 tuổi thì mới đột phá đến chân vũ cảnh, Vạn Bối năm nay 19 tuổi, ở mấy tháng trước đạt đến chân vũ cảnh tam tầng. Chân vũ cảnh này 4 năm nhiều thời gian, Vạn Bối thường xuyên tiến vào Tam Long Lĩnh rèn luyện, trong lúc bị thương không ít, mỗi lần bị thương này sau, đều có dùng đan dược chữa trị vết thương, nhưng không có dùng tăng cao tu vi đan dược, phụ thân nói ta tư chất rất tốt, cũng vẫn không cho ta dùng tăng cao tu vi đan dược, Như vậy tốc độ tu luyện ngươi tư chất xác thực rất tốt ở sơ vũ cảnh đỉnh cao đỉnh trệ hai năm cũng là bởi vì cường độ thân thể không đủ bởi vì ngươi luyện thể thời gian quá ngắn hầu như là trực tiếp vượt qua cái kia giai đoạn vũ phong lạnh nhạt nói nhưng cũng không che giấu than thở tâm ý. mà lời nói của hắn cũng giải thích cho tới nay thành chủ trong lòng không rõ chỗ toại hỏi tinh nhi tu luyện về sau có hay không còn có thể có mầm hoạn vũ phong nhưng đối với thành chủ yêu cầu chút nào không dành chú ý nghiêm túc đối với trương tinh hỏi ngươi cũng biết tu vũ cảnh giới mấy phần ngươi tù vũ có gì theo đuổi văn bối chỉ biết linh vũ cảnh bên trên còn có cái khác cảnh giới nhưng ván bối cũng không rõ ràng con theo đuổi ngươi mở miệng sao không biết chính mình tu vũ là vì cái gì bởi vì ngươi tu vũ thuận buồm xuôi gió bởi vì phụ thân ngươi vì ngươi an bài xong tất cả bởi vì chính ngươi từ nhỏ tu vũ liền cảm thấy được tất cả chuyện đương nhiên nhưng tất cả những thứ này ngươi chưa bao giờ thầm trầm suy nghĩ quá vũ phong khí thế đột nhiên trở nên nắc liệt đối với trương tinh từng bước ép sát a ta không biết trương tinh không chịu nổi vũ phong truy hỏi quát to một tiếng có ngã xuống đất tinh nhi thành chủ kêu một tiếng sau đó không biết làm sao lo lắng đối với vũ phong nói tiền bối chuyện này một người không có theo đuổi liền như sát chết di động một võ giả không có theo đuổi cần gì phải tu vũ hỏi sau ba ngày ngươi có thể lựa chọn đến đây thấy ta nói cho ngươi đáp án vũ phong đối với trương tinh nói xong sau đó đối với thành chủ nói ta vừa là vì là luyện đan mà đến xin mời trực tiếp sắp xếp đi thật dựa theo đại sư lưu lại đan vương, tại hạ cùng vũ trướng quỷ đồng thời tập hợp mười phó nhì phương pháp phối chế thành chủ đã từng gặp qua vũ phong tính cách tác phong cũng không lại khách sáo cái gì tương tự thẳng vào chủ đề vũ phong không nghĩ tới Bản tử trưởng quỷ lại cũng có quyết đoán, lấy ra tam cấp linh dược tài một kích, tiếp nhận trang dược liệu nhận chứa đủ, hắn cao thâm khó dò mà nói rằng, tin tưởng ta, các ngươi trả giá, tự nhiên sẽ có báo lại. Sau đó hắn cũng không muốn người dẫn đường, xe nhẹ chạy đường quen mà hướng về luyện đan thất đi đến, nhưng thành chủ cùng bản tử trưởng quỷ hai người, nhưng là e sợ cho thất lễ, cản theo sát ở phía sau, một bộ nghe dặn dò rằng, dốc. phá linh đan phương pháp phối chế, là dựa theo đan viên vào lô phối so với, 12 bước nhiều nhất luyện ra 12 viên đan dược. Có điều, phá linh đan chính là tam cấp đan dược, thuốc bắc lấy tam cấp làm chủ, có thể lấy một thành lực lượng, đủ 12 bước" đã vô cùng như thấy, chỉ là 10 phó nhỉ dược liệu bên trong, cũng không phải là tất cả đều là phá linh đan cần thiết. Nay vẫn là Vũ Phong cảm giác thành chủ người cũng không tệ lắm, không có bắt chẹt quá ác. 10 phó nhỉ dược liệu đến Vũ Phong trên tay, tự nhiên toàn bộ biến thành phá linh đan, đồng thời vẫn là trung phẩm. Vũ Phong cũng không có dựa theo một lò 6 cái canh giờ, cố ý kéo dài đến 6 ngày, mà là mới vừa mãn ba ngày, hắn liền ra luyện đan thất. Đại sư, người nhanh như vậy. Thành chủ khá có chút bận tâm mà hỏi, bởi vì Vũ Phong tiến vào luyện đan thất trước nói, hắn nhưng là đại ôm hy vọng. Luyện hồng mấy lô, vì lẽ đó thời gian nhanh hơn một chút. vũ phong mãn vô tình nói rằng thành chủ cùng một bên bản tử trước quỷ, nhưng đầu tiên là cả kinh lần thứ hai vui vẻ luyện hỏng mấy lô nghĩa bóng chính là còn lại thành công chỉ là hai người cũng không dám truy hỏi các ngươi chủ bị dược liệu thì cắt ra bao nhiêu dược liệu vũ phong nhàn nhạt hỏi dựa theo dược liệu giá trị khá là tại hạ ra trong đó sáu phần vũ trướng quỷ ngoại trừ bốn phần tuy không biết vũ phong cớ gì vừa hỏi thành chủ vẫn là cung kính trả lời tốt lắm này ba viên đang dược thành chủ hai viên vũ quỷ ngươi liền nắm một viên các ngươi có thể có dị nghị vũ phong tuân hỏi nhưng ngữ khí nào có quan tâm người khác dị nghị ý tứ theo sau kế tục đối với thành chủ nói sau khi đột phá đừng quên long tâm đằng vũ phong rất thú bạo phảng phất lấy ra ba viên đan ăn dược cũng đã là đối với hai người ban ân, còn chính hắn lưu lại bao nhiêu cái kêu hoàn toàn là chính hắn thu nhập người khác không có quyền hỏi đến mặc dù là cung cấp dược liệu người cũng không được tuy rằng như vậy thành chủ cùng bàn tử trưởng ủy hai người nhưng cũng là một bộ chuyện đương nhiên rằng dấp chút nào không có cái gì dị nghị chỉ là bàn tử trưởng ủy vẻ mặt khá là ảo não nhưng cũng không phải vẻ bất mãn mà là hối hận chính mình không có nhiều lấy ra dược liệu luyện đan sư địa vị tôn sùng vốn là có nơi đây vì là luyện đan được hay không được, thành công bao nhiêu, hoàn toàn là luyện đan sư một câu nói. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, chỉ cần thù lao đầy đủ, luyện đan sư cũng sẽ không tự tạo bảng hiệu, luyện đan tỷ lệ thành công cơ bản sẽ duy trì ổn định. Trương Tinh tiểu tử kia, còn không tìm được phương hướng của chính mình sao? Xử lý xong đan dược việc, Vũ Phong lần thứ hai hỏi Trương Tinh tình huống. "Quyền tử mấy ngày nay, đem chính mình nốt ở trong phòng ai cũng không gặp, tại hạ cũng không rõ ràng lắm." Thanh chủ cung kính mà trả lời, sau đó hỏi, "Không biết đại sư đối với quyền tử nói, đến tọt cùng có gì thâm ý?" Thâm ý? nhất định phải có cái gì thâm ý sao lao phu cũng muốn hỏi một chút thành chủ đại nhân vì sao tu vũ vũ phong nữ khí đối với thành chủ yêu cầu tựa hồ cực kỳ xem thường tại hạ vốn là bình phạm nhân gia xuất thân sở dĩ tu vũ chính là vì thay đổi vận mệnh của mình hy vọng trở thành một mới cường giả thành chủ không có suy nghĩ nhiều liền nói ra ý nghĩ trong lòng thay đổi vận mạng mình hay là ngươi làm được trở thành tu vũ giả ngươi liền không còn là người bình thường nhưng trở thành một mới cường giả ngươi làm đã tới chưa ở tây giang thành ngươi là thành chủ đại nhân càng có chân vũ cảnh định phong tu vi có thể tính ngươi là một cường giả Nhưng toàn bộ Đông Bắc vực đây, Đông Bắc vực ở ngoài thế giới đây. Vũ Phong liên tục muốn hỏi, cuối cùng cao thâm khó dò mà nói một câu, một phương cường giả, mà không phải cường cho người khác, mà là mạnh hơn bản thân. Tim cao bao nhiêu, tim có bao xa, này một phương liền lớn bấy nhiêu, ở càng to lớn hơn nhất phương thiên địa, ai dám xưng chính mình là cường giả. Thành chủ trầm mặc nửa ngày, càng là trực tiếp quay về Vũ Phong bán quỳ xuống, chân thành mà cùng kính mà nói rằng, Trương Long cảm tạ đại sư chỉ điểm. Thành chủ xưng hô, từ trước hết không xác định Vũ Phong là tam cấp luyện đan sư, thành chủ bình đẳng tự xưng ta Xác định Vũ Phong tam cấp luyện đan sư không thể nghi ngờ sau khi thành chủ khiêm sương tại hạng, hiện tại Vũ Phong nôn ngựa cao thầm, thành chủ tự xưng tên đầy đủ, giống như tiểu bối. Đối với mình xưng hô biến hóa, hoàn toàn thể hiện ra đối với Vũ Phong thái độ biến hóa. Đến rồi, quả nhiên không có để ta thất vọng. Đang lúc này, Vũ Phong cảm giác được có người đến đây, chính là thành chủ chi tử Trương Tinh, trong lòng hắn âm thầm đột đầu, hơi chút thỏa mãn. Trương Tinh chân vũ cảnh tam tầng tu vi, thân thể phụ cận nhưng tụ tập nồng nặc hỏa thuộc tính linh khí, Vũ Phong ở vừa bắt đầu kinh ngạc sau khi, liền phát hiện lấy hỏa thuộc tính thể chất làm chủ, mà thuộc tính trị có cao, tư chất trí ít đạt đến phẩm. Vũ Phong khi chiếm được Vạn Thánh Đan đỉnh sau khi, là quyết định sẽ không lại học tập luyện đan tri thuật, mà kỳ sư Tôn Lăng đan thần một đời, đáng tự hào nhất chính là luyện đan thuật, sắp chết nguyện vọng cũng hy vọng chuyển xuống luyện đan tri thuật. Vũ Phong không thể chuyện ý bác, vẫn lòng mang hổ thẹn. Gặp phải Trương tinh thời gian, Vũ Phong liền lòng sinh thay thầy Thu đồ đệ ý nghĩ, chỉ là Trương tinh tư chất còn có chờ xác nhận, phẩm hạnh cũng còn có chờ quan sát. Chương 165, lại về từ Dương. 26. Quyền thứ hai thiên tu vũ. Chương 165, lại về từ Dương. Trương tinh đi tới Vũ Phong trước mặt, tương tự trực tiếp quỳ xuống lạy. Đại sư nói như vậy, Đối với Vạn Bối thoáng như thể hồ còn đính, để ván Bối ở lạc lối bên trong tìm đến đi tới phương hướng, Vạn Bối cảm tạ đại sư chỉ điểm tái tạo tri ân. Trương Tinh thái độ so với Trương Long càng là xuất phát từ nội tâm. Trương Long tuy rằng từ Vũ Phong trong lời nói xúc động, nhưng hắn làm nhất thành chi chủ, tu vi đạt đến chân vũ cảnh đỉnh phong, sớm đã có chính mình thầm căn cố đế ý nghĩ, nếu không có Vũ Phong luyện đan kỹ năng, bị hắn coi như thần linh, hắn cũng không thể nghe tiếng vào Vũ Phong nói, mặc dù nghe tiến vào, cảm xúc sâu bao nhiêu, cũng chưa có thể có định luận. Mà Trương Tinh thì lại khác, chính như Vũ Phong đối với phán đoán của hắn Trương Tinh tu luyện quá mức thông thuận, hết thảy đều có cha sắp xếp, chưa bao giờ nghĩ tới càng thâm tầng thứ lộ vận. Như vậy, ý nghĩ cũng đơn giản. chịu đựng Vũ Phong nói như vậy ảnh hưởng cũng lớn hơn. Nói như thế, ngươi đúng là ngộ. Vậy ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi, ngươi vì sao tu vũ? Vũ Phong cao thâm mà hỏi, đây là hắn ở thành chủ cùng bản tử trưởng quỷ trước mặt, nhất định phải duy trì phong độ. Ở ta đi qua trong đời, ta tu vũ chỉ là một loại quen thuộc, vì tu vũ mà tu vũ, không có bất kỳ mục đích gì. Mà ta hiện tại vẫn như cũng là vì là tu vũ mà tu vũ, có điều tương tự là vì là tu vũ mà tu vũ. hiện tại cùng với trước ý nghĩa ý nghĩa đã rất khác nhau. Trước đây là ta chuyện đương nhiên mà, cho rằng tu vũ chính là ta chuyện cần làm, mà hiện tại nhưng là vì tu vũ cảnh giới cao hơn mà tu vũ. Trương Tinh ngữ khí rất bình thản, rất nghiêm túc, không có lời nói hùng hồn sụp sôi, nhưng cũng xuất phát từ nội tâm. Không sai, tâm tình của ngươi thay đổi, càng mạnh hơn thực lực, thành người theo đuổi, đây là rất ý nghĩa đơn thuần, nhưng là thích hợp nhất tu vũ tâm cảnh. Vũ Phong than thở sau khi câu chuyện lần thứ hai xoay một cái, có điều võ đạo có bao xa, võ đạo dừng với nơi nào, vẫn là thông tới đâu. Tất cả những thứ này đều không biết được. vì là tu vũ mà tu vũ hay là chính là một con đường không có lối về một cái không có chừng mực không đường về không có điểm cuối không có hy vọng một cái cô tịch không đường về không có đồng đạo không có bằng hữu như vậy một cái con đường tu võ người dám đi sao kỳ thực vũ phong yêu cầu trương tinh nói như vậy cũng là chính hắn thường thường yêu cầu nói như vậy chính hắn cũng có lúc mê man không tìm được kết quả võ đạo cảnh giới cao hơn chính là ta không ngừng tiến lên phương hướng ta không quản lý mình có thể đi tới nơi nào chỉ cần mình không thẹn với lương tâm trương tinh kiên định mà hồi đáp chỉ cần kiên định phương hướng về bất luận đi tới nơi nào chỉ cầu không thẹn với lương tâm vũ phong tâm lý một trận xúc động chương tinh rất đơn giản một mạc, nhưng nhắm thẳng vào bản tâm hiếm có nhất chỉ cầu không thẹn với lương tâm đây là vũ phong cho tới nay không thể đạt đến tâm cảnh biết đạo võ đạo cảnh giới càng nhiều tâm trí cũng là càng cao xa hơn vì là báo sư cửu hắn nhất định phải có rõ ràng mục tiêu nghịch thiên tu vũ con đường phía trước gỗ ghề không thể đoán được tất cả những thứ này đều thúc đẩy vũ phong ép buộc chính mình tiến lên thiếu một phân tùy ý thiếu một phân hào hiệp cùng tự nhiên chương tinh tự nhiên là không biết vũ phong trong lòng nhớ lung. hắn vị trí nói mặc dù là hắn tối ý tưởng chân thật nhưng cũng rất quan tâm vũ phong đánh giá Cũng may Vũ Phong cũng không trầm ngâm quá lâu, liền mở miệng đối với Trương Tinh nói, kiên định phương hướng về, không thẹn với Lương tâm. Hy vọng ngươi có thể vẫn nhớ hôm nay nói. Ngươi trả lời lão phu rất hài lòng, ngươi quá lao phu đệ nhất quan thảo hạch, chỉ cần ngươi phẩm hạnh cùng tư chất có thể làm cho Lao phu thỏa mãn, Lao phu sẽ giới thiệu ngươi trở thành một vị bậc thầy luyện đan cao đổ, Không biết ngươi có bằng lòng hay không học tập luyện đan chi thuật. Văn Bối có thể học tập luyện đan chi thuật sao? Trương Tinh một trận kinh hỉ, liên tục nói, đồng ý, Van Bối tự nhiên đồng ý. Tùy theo lại hỏi, vị kia bậc thầy luyện đan, có tiền bối lợi hại như vậy sao? Ta có thể bái tiền bối sư phụ sao? Vị kia bậc thầy luyện đan so với lão phu càng lợi hại. Ngươi nếu có thể bái sư phụ, đủ để là thay đổi ngươi một sinh mệnh vận cơ duyên. Cho tới lão phu, hiện tại vẫn không có thu đồ đệ ý nghĩ. Có điều muốn bái vị đại sư kia sư phụ, tuy nhiên không phải dễ dàng như vậy. Ngươi đừng cao hứng quá chào buổi sáng. A, vũ phong, để trương tinh một trận thất vọng, càng cần hỏi văn bối phải làm như thế nào mới có thể bái vị kia bậc thầy luyện đan sư phụ. Tạm thời ngươi cái gì cũng không cần làm, lão phu sẽ làm người điều tra sự tích về ngươi. Mặc kệ là vị đại sư kia, vẫn là lão phu chính mình thu đồ đệ đều thủ trùng phẩm hạnh, sau đó mới là tu luyện tư chất. nếu ngươi phẩm hạnh thỏa mãn lao phu thì sẽ vì ngươi sắp xếp mặt sau việc vũ phong lạnh nhạt nói tốt lắm vãn bối tự tin định có thể làm cho tiền bối thỏa mãn Trương tinh hoàn toàn tự tin mà hồi đáp vũ phong sở dĩ ngay mặt nói ra khảo hạch tiêu chuẩn cũng là muốn nhìn Trương tinh phản ứng đầu tiên sau đó sẽ trong bóng tối tiến hành điều tra không cần phải nói Trương tinh phản ứng đầu tiên để vũ phong rất hài lòng vũ phong hỏi dò Trương tinh thời gian thành chủ trương long cùng bản tử tử trướng quỷ hai người để ở một bên không dám xen mồm hoàn hư tim làm làm ra một bộ lắng nghe hình Vũ Phong cũng không ngại đem hai người lượng ở bên cạnh, chỉ cần hắn cao nhân phong độ không lộ kẽ hở, liền sẽ không có chút lo lắng. Sự tình gần đủ rồi, Vũ Phong cũng trực tiếp mở miệng nói: này đến chuyện luyện đan đã kết thúc, Lão Phu trước hết rời đi. Tính hậu thành chủ đột phá thời gian, Lão Phu tới lấy Long Tâm Đẳng. Tiền Bối sao không ở tạm thành chủ phủ, Trương Ngô cũng thật đáp tạ Tiền Bối tri ân. Thành chủ giữ lại đạo, hy vọng Vũ Phong ở lại thành chủ phủ, mặc kệ là chấp đối, vẫn là vì chuyện khác, đều muốn thuận tiện rất nhiều. Không được, Lão Phu ngoại trừ luyện đan, không thích cùng người xa lạ vắng lai. Vũ Phong này lời nói đến mức cực không có tình người. Thành chủ cùng bản tử trưởng quỷ hai người đều bị hắn phân thành người xa lạ hàng ngũ, nhưng hắn còn không quên nhắc nhở, tiếp tục nói, hy vọng thành chủ điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, liền mau chóng bê quan đột phá, lao phu trở long tâm đằng. Vũ Phong tự nhiên là sẽ không lưu lại, không nói ngụy trang chính mình quá mệt mỏi, cũng lo lắng lộ ra cái gì cái hở, hắn tạm thời còn không muốn bại lộ chính mình. Rời đi thành chủ phủ sau khi, tương tự không có phát hiện có người theo dõi chính mình, Vũ Phong cũng có thể xác định, chính mình ở thành chủ cùng bản tử trưởng quỷ trước mặt, không có lộ ra cái gì cái hở, bọn họ tự nhiên nhát gan phái người điều tra mình. Rỡ xuống ngụy trang sau. vũ phong cũng bắt đầu điều tra liên quan với thành chủ công tử trương tinh tình huống ở tây giang thành vũ phong một thân một mình bất luận chuyện gì đều cần tự thân làm mới được thông qua điều tra làm thành chủ công tử tây giang thành trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu trương tinh cũng không có một chút nào ác tích nhưng trương tinh tính cách kỳ thực là có chút quái gở cùng cùng thành trẻ tuổi giao du cũng không phải rất mật thiết có điều trương tinh làm thành chủ công tử vẫn là một cực kỳ khiêm tốn người mặc kệ là đối với thành chủ phủ hộ vệ vẫn là bên ngoài gặp gỡ võ giả hắn đều không có thô bạo làm người bình thường đều là bình đẳng luận giao thông qua vũ phong phân tích phát hiện này chung nguyên nhân đều đến từ phụ thành chủ trương long chính như trương long chính mình nói hắn tu vũ vì là thay đổi vận mệnh của mình hắn một đời đều đang đeo đổi càng mạnh hơn thực lực mãi đến tận tu vi đạt đến chân vũ cảnh lục tầng tu vi phá linh vũ xa xa khó vời thời gian mới ở 70 tuổi chi linh cưới vợ mọc ra một con trai chính là trương tinh trương tinh tự học luyện bắt đầu liền thể hiện ra cực cao tư chất trương long tự nhiên mang nhiều kỳ vọng đã như thế đối với trương tinh yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc cũng là hạn chế trương tinh tự do hoạt động chơi đùa thời gian hơn nữa trương tinh khi còn bé tăng mẫu tính cách vốn là có một ít quái gở, cứ như vậy thì càng thiếu cùng người lui tới. Có thể nói, trương tinh ngoại trừ tu luyện, cùng vào núi rèn luyện, cơ bản rất ít cùng còn lại võ giả vãng lai, kỳ tính cách được cha ảnh hưởng to lớn nhất. trương long xử sự, sự khéo đưa đẩy, trương tinh cũng nhìn ở trong mắt, nhưng chưa qua thế sự thiếu niên, cũng không vô cùng rõ ràng trong đó có thiếu, nhưng học được trong đó cái kia một loại khiêm tôn thái độ. trương long chính là bình phàm nhân gia sinh ra, đối với dọn luyện vũ đạo theo đuổi thực lực, có gần như ma điên cuồng. nhưng cũng bởi vì hắn là bình phàm nhân gia xuất thân, tuy rằng ở thành chủ địa vị cao, nhưng là khá là thân dân thành chủ. ở tây giang thành bên trong khen ngợi vượt xa áp danh cho tới một chút áp danh ở võ giả thế giới là không thể tránh miễn chớ nói chi là trương long thân là thành chủ có lúc dùng quyền lực dành một ít tư lợi cũng là rất bình thường việc nhân vô hoàn nhân chỉ cần không phải đại gian đại tà hạng người vũ phong cũng không có quá mức quan tâm cứ như vậy trương tinh tự nhiên là thông qua hắn phẩm hạnh khảo hạnh nhưng vũ phong cũng không có lập tức tới cửa tìm trương tinh mà là chờ trương long đột phá thời gian vừa đến bây giờ tìm đến trương tinh cũng không cái gì trọng yếu việc thứ hai là muốn mải một mải trương tinh kiên trì sau hai ngày tây giang thành thành chủ trương long thành công đột phá đến linh vũ cảnh giới thông lệnh chiêu cáo toàn thành ngày thứ hai vũ phong đi tới thành chủ phủ trương long phát hiện mình đột phá linh vũ cảnh sau khi vẫn như cũ nhìn không thấu vũ phong tu vi trước nhìn qua như người bình thường hiện tại nhiều nhất là sơ vũ cảnh hai tam tầng dáng vẻ nhưng trương long làm sao có thể tin tưởng luyện chế tam cấp đan dược tiền bối đại sư sẽ là tu vi so với hắn còn thấp người vũ phong tới cửa trương long càng là đem coi là thần nhân bỏ xuống hết thể chúc người vẫn như cũ chấp ván bối chi lễ nhiệt tình chiêu đại vũ phong nhưng vũ phong trước sau như một cũng không có một chút nào cảm kích chuyện đương nhiên mà cầm cả cây long tâm đẳng sau đó phái thành chủ rời đi, đơn độc gọi tới trương tinh, cùng trương tinh bàn giao một chút sự tình, vũ phong cũng không có đem mang theo bên người, mà là viết một phong mật thư, để trương tinh mang theo đi vào thạch nhai đảo vũ gia, thấy vũ gia tộc trưởng vũ chấn chi sau, tự nhiên biết bước kế tiếp sắp xếp, để trương tinh đi vũ gia, tự nhiên là hy vọng mượn lượng tiên sĩ kiểm tra kỳ cụ thể thuộc tính tư chất, sau đó quyết định chuyển thụ luyện đan thuật, là muốn đến mức độ nào chuyển thụ, nếu như chuyển thừa lăng đan thần công pháp tu luyện, cựu chuyển đan nguyên công, có thể cần cực cao hỏa thuộc tính tư chất, trương tinh kiểm tra tư chất sau khi, vũ phong cũng có sắp xếp, chính là để hắn đi tới nam minh quốc Đô thành. tìm ở tìm hiểu Nam Minh Hoàng thất tình báo lý hổ. Bất luận làm sao, đi tới Nam Minh quốc hoàng thất, báo giết mưu đại thủ, đều là Vũ Phong rời đi Đông Bắc vực trước trạm cuối cùng. Nửa tháng sau, Vũ Phong chạy tới Đông Thần quốc thủ đô, Tử Dương thành ở ngoài. Vũ Phong chuyến này, vì là hoàn thành đối với Đông Dương tông tử Lao hứa hẹn mà tới. Tuy rằng thời gian đi qua một tháng có bán, nhưng thần kiếm mê hoặc thực sự to lớn, dọc theo con đường này vẫn cứ có không ít người tra xét tung tích của ta, này Đông Dương tông là không thể trực tiếp đi, tốt nhất là đem từ lão tìm ra. Vũ Phong âm thầm kế hoạch cái gì? Ở bây giờ tình huống Vũ Phong cũng không dám tùy tiện đi vào Đông Dương Tông, cũng không hắn sợ hãi cái gì, mà là không muốn vì Từ lão, Thiết Ngọc Long cùng Tần Dương chờ người mang đi phiên phước. Sau khi vào thành, Vũ Phong cũng vẫn suy tư đối sách, chính đi ở trên đường phố, đột nhiên nhìn thấy một nhà tiêu cục bảng hiệu, trong lòng nhất thời có chủ ý. Chương 166: Thực hiện hứa hẹn. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 166: Thực hiện hứa hẹn. Ở lính đánh thuê thịnh hành nơi, tiêu cục bình thường cực kỳ hiếm thấy. Lính đánh thuê đoàn đội nghiệp vụ rộng khắp, riêng là lính đánh thuê nhiệm vụ, liền bao hàm tiêu cục nhiệm vụ. hai người tương thông chuyện làm ăn cũng chính là áp vận hộ tống nhưng tình huống thông thường nếu là nhiệm vụ có chủ nhân đi theo bình thường là tìm lính đánh thuê hộ tống nếu là không có chủ nhân đi theo thì lại sẽ tìm tiêu cục các vận đã như thế tiêu cục tín dự đương nhiên phải tại cực kỳ cao hành cũng làm cho tiêu cục đến nay chuyển lưu đều là một ít lao tự hào mà lính đánh thuê đoàn nhưng là lên lên xuống xuống không ngừng biến hóa thay đổi vũ phong nhìn thấy bảng hiệu chính là tử dương thành một nhà trăm năm lao tiêu cục thông uy tiêu cục ta muốn áp phiêu đi vào thông uy tiêu cục tiếp đón nơi vũ phong nói thẳng nói rằng bằng hữu phiêu vật ở đâu cần áp hướng về nơi nào tiêu cục phụ trách tiếp đón người nhìn qua là một năm mươi sáu mươi tuổi dáng dấp ông lão tu vi chỉ có chân vũ cảnh nhất tầng nhưng nói chuyện nhưng trung khí mười phần ngựa khí cũng vô cùng trực tiếp hào khí ế vũ phong sững sở tháp phiêu cử chỉ chính là lâm thời nảy lòng tham hắn cũng không có chuẩn bị trong lòng cân nhắc là trực tiếp đem đồ vật thông qua tiêu cục đưa đến vẫn là gọi ra từ lao sau khi chính mình chủ động giao phó cuối cùng vũ phong hỏi ta cần đem một phong thư đưa đến đông dương tông một vị trưởng lao trên tay các ngươi tiêu cục có thể bảo đảm hoàn thành sao nguyên lai like liền một phong thư a ông lao hưng thú một hồi giảm thấp thời đại này tiêu cục chuyện làm ăn khó thực hiện hiếm thấy có người tới cửa hy vọng là một món làm ăn lớn không nghĩ tới tuy rằng hứng thú hạ thấp nhưng căn cứ tiêu cục tín dự, ông lão vẫn là tiếp tục nói đông dương tông nghiêm cấm người ngoài ra vào nếu là những người khác tự nhiên rất khó đưa đến nhưng chúng ta tiêu cục có hậu bối con cháu bái ở đông dương tông muôn hạ đưa một phong thư đi vào vẫn có thể làm được được phiền phức thay ta chuẩn bị giấy bút lâm thời viết thật một phong thư quyển vũ phong đem phong kín lên đưa cho tiêu cục tiếp đón ông lão mở miệng hỏi này giống như phiêu vận các ngươi làm sao thu lấy ví dụ Tiêu cục thu phí, dựa theo phiêu vật quý trọng trình độ, áp vận lộ trình, hoàn thành độ khó ba phía cân nhắc giá cả, ngươi chuyện này, ông lão thực sự không biết nên làm sao định giá, nói liền ngậm miệng trần trở lên. Mười ngàn kim tệ có thể được. Vũ Phong chủ động hỏi, mở ra một giá cao. Không, mười ngàn kim tệ quá hơn nhiều. Ông lão kia trực tiếp cự tuyệt nói, hắn cũng không muốn đập phá tiêu cục trăm năm bản hiệu. Liên mười ngàn kim tệ, ta yêu cầu lấy thời gian ngắn nhất, đem tin đưa đến trong tay đối phương, đồng thời còn muốn bảo mật tiến hành. Vũ Phong định ra giá cả, cũng đưa ra yêu cầu của chính mình. Ông lão kia trần chờ một chút, mới mở miệng nói: "Được, ta lập tức vì ngươi sắp xếp, ngươi trước tiên giao phó một nửa tiền đặt cọc." "Không cần, phí dụng ta một lần giao thanh, ta tương tin các ngươi tiêu cục tín dự." Nghĩ đến chính các ngươi, đối với tiêu cục tín dự cũng càng thêm coi trọng đi. Vũ Phong lạnh nhạt nói, cũng không giống nhau, không chờ đối phương trả lời, trực tiếp lấy ra 10000 kim tệ kim phiếu. Giao tiếp xong thác phiêu công việc, Vũ Phong cũng không có ở Tử Dương Thành ở lâu, Tử Dương Thành làm Đông Thần Quốc thủ đô, hoàng thất lưu gia ở nơi này mà, Đông Dương Tông cũng ở thành Bắc giao Đông Dương Sơn mạch, có thể nói là hai đại đỉnh cấp thực lực tập trung nơi, trong thành khó tránh nơi nào. thì có hai đại thế lực cơ sở ngầm. Ra khỏi thành sau khi, Vũ Phong trực tiếp đi vào Đoạn Long Cốc, dưới cái nhìn của hắn, không có cái gì địa phương so với Đoạn Long Cốc càng an toàn. Trốn, có thể hướng Tây thâm nhập Tây Giao Sơn mạnh, trốn, nhưng là gần trốn độc Long Cốc. Hắn tin tưởng ở Đông Bắc vực, còn không ai có thể mạnh mẽ loại bỏ độc Long Cốc cấm chế, mà hắn cùng từ lão giao tiếp nơi, cũng là định ở Đoạn Long Cốc. Vũ Phong nhưng lại không biết, ở hắn từ cửa Tây, rời đi Tử Dương thành thời gian, Vũ Thiên Hành mang theo Nguyên Thiên Lang bốn vị huynh đệ, một nhóm năm người đang từ Đông thành môn tiến vào Tử Dương thành. Vũ Gia nâng kỳ thời gian, lấy Thiên lang doanh binh đoàn làm chủ, hợp nhất đông phương 4 thành khu vực lính đánh thuê đoàn căn cứ tự nguyện gia nhập nguyên tắc thành lập vẫn thuộc về vũ gia quân đội trong rừng tôn hải vương cường long phi bốn người cùng vũ thiên hành chính là kết bái chi nghĩa bọn họ tự thân quen thuộc hào hiệp vũ thiên hành cũng không muốn bọn họ trở thành vũ gia tiểu binh chọn lọc tự nhiên rời đi ngũ huynh đệ đồng thời mạo hiểm đồng thời tu luyện cũng rất là tự tại vũ thiên hành ở trần vũ bí cảnh được hàng tinh kiếm sau khi ở vũ phong an bài xuống trời vừa sáng rời đi cũng không biết đạo võ ngọn chuyện làm cũng không biết đạo võ ngọn gặp phải nguy hiểm nhưng sau đó vũ thiên hành vẫn như cũ nghe nói có người được thần kiếm bị Đông Bắc vực các đại thế lực truy sát việc. Vũ gia nâng kỳ cắt cứ sau khi, đối với toàn bộ Đông Bắc vực thế quốc cũng là thời khắc quan tâm, đại sự như thế tất nhiên là rất nhanh biết được. Lấy Vũ Thiên hành trí tuệ, tự nhiên có thể rõ ràng chung nguyên nhân, cũng biết đạo võ ngọn chính là cái kia bị đội giết người, tất nhiên là lo lắng không thôi, liền mang theo mấy vị huynh đệ cùng đi ra đến, tìm hiểu Vũ Phong tình huống. Cũng cũng may Vũ Thiên hành lúc đó, là bị băng phong ở dãy đặc tầng băng bên trong, cũng không ai thấy do hắn tướng mạo, đi ra cũng không lo lắng bị người phát hiện. Không thể không nói, Vũ Phong không có trực tiếp đi tới Đông Dương Tông, là vô cùng quyết định chính xác tuy rằng thời gian đi qua một tháng có bán nhưng nhưng có rất nhiều chưa từ bỏ ý định người lưu lại ở đông dương sơn mạnh phụ cận đông dương tông bản thân cũng có lượng lớn cao thủ lục soát thần kiếm sức mê hoặc thực sự quá to lớn đặc biệt là biết được bí cảnh bên trong thần kiếm xuất thế thời gian trực tiếp đem kỳ chủ người băng phong băng này đông đảo võ giả đều không thể đánh vỡ cái kia băng phong tầng bằng sau khi các thế lực linh vũ cảnh lão khoái đối với băng phong thần kiếm nhận thức lại tăng lên một cấp bậc thậm chí có lời truyền lưu đến băng phong thần kiếm giả đến đông bắc vực thiên hạ đương nhiên loại này cái nhìn là căn cứ vào được thần kiếm giả là linh vũ cảnh cao thủ cơ sở hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng là vũ phong được băng phong thần kiếm nhưng cũng không có người cho rằng hắn có thể đến đông bắc vượt thiên hạ Thông uy tiêu cục chỉ dùng hai ngày liền đem vũ phong thác phiêu thư tín đưa đến đông dương tông tử lao trên tay từ lao bắt được thư tín thời gian cũng là một trận ngạc nhiên nhưng nhìn thấy trong lòng nói muốn đến đột phá linh vũ cảnh độ vật mời đến tây giao sơn mạch đoạn long Cốc một tự trong thư nói rất đơn giản từ lao đang nghi ngờ sau khi đột nhiên nhớ tới cùng cái kia gọi phong vũ đệ tử trong lúc đó đặt thành thỏa thuận chân vũ bí cảnh sau khi phong vũ cũng chưa từng xuất hiện đã bị hắn cho rằng chết ở bí cảnh chi bên trong dù sao. Phong Vũ đột phá linh vũ cảnh không lâu, ở hắn nghĩ đến thực lực sẽ không quá mạnh, chết ở bí cảnh bên trong cũng rất bình thường. Mà Đông Dương Tông tiến vào bí cảnh đệ tử, cũng có hai mươi mấy người tử vong, đều là đột phá chân vũ cảnh không lâu đệ tử. Cho tới vị kia người người gọi đánh, được thần kiếm người, bị hoài nghi là Đông Dương Tông đệ tử, nhưng từ không có người nghĩ đến Phong Vũ trên người. Nhưng hiện tại, nguyên vốn đã người bị chết đột nhiên xuất hiện, đầy đủ cho Từ Lao rất nhiều mơ màng không gian. Đêm này chút sự tình liên hệ tới, Từ Lai chương 164, muốn thu thầy trò. Quyền thứ hai thiên tu vũ. Chương 164, muốn thu thầy trò.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 Đông Dương Tông tiến vào đệ tử hơn nhiều, sống sót đi ra đệ tử cũng không ít, thu hoạch tự nhiên càng nhiều. Mà Đông Dương Tông lại nằm ở cần gấp tăng cường thực lực thời điểm, nguyên bản Từ lão là không có hy vọng được linh vật đột phá, nhưng ở các trường hợp tổng hợp bên dưới, cũng chưa đạt được một phần linh vật. Càng may mắn chính là, Từ lão mượn được cái kia một phần linh vật, thuận lợi đột phá đến linh vũ cảnh. Từ lão lúc này, đã không còn là trước vị kia cô đơn chân vũ cảnh trưởng lão, mà là quyền thế địa vị đều mãnh liệt tăng lên trên linh vũ cảnh trưởng lão. Địa vị cùng quyền thế bành trướng, giá tâm tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Vũ Phong tự nhiên không biết Từ lão tình huống tuy rằng hắn cũng rõ ràng mình và từ lao trong lúc đó vốn là giao dịch quan hệ chút nào không thể nói là cái gì tình nghĩa nhưng hắn coi trọng hứa hẹn đáp ứng sự liền nhất định phải hoàn thành vũ phong vốn tưởng rằng từ lao thu được thư tín cần thời gian rất lâu hắn cũng không thể chờ ở thông uy tiêu cục xác nhận mà đông dương tông đang đứng ở thời kỳ không bình thường hắn thử nghĩ từ lao tới rồi thấy hắn làm sao cũng cần một ít thời gian là lấy vũ phong cũng không có ở đoạn long cốc trung đằng chờ mà là ở độc long cốc bên trong tu luyện ở tây giang thành thì vũ phong thương thế đã gần như khỏi hẳn ở cản dọc đường thương thế cũng đã khỏi hẳn vũ phong liên tiếp tu luyện năm ngày dựa vào long tâm luyện mạch đan còn lại dự lực mở ra một cái kinh mạch tiến vào chân vũ cảnh tam thần lần này bởi vì dùng long tâm luyện mạch đan đối với kinh mạch cường hóa không ít đột phá liền như nước chạy thành sông nếu là có thời gian tiếp tục xung kích lại mở ra một cái kinh mạch cũng không là vấn đề chỉ có điều lấy thực lực của ta cũng không cần mạnh mẽ đột phá tất cả tự nhiên tu luyện nhiều hơn chút tích lũy đối với sau đó tu luyện cũng mới có lợi sau khi đột phá vũ phong cũng ở tổng kết tương quan tình huống đây cơ hội là thói quen của hắn chiến đấu sau khi sau khi đột phá đều không thể thiếu tổng kết một phen từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm bởi vì vũ phong biết việc tu luyện của chính mình tình huống cùng người khác không giống không cách nào từ người khác tu luyện trải qua bên trong lấy làm gương đến cái gì chỉ có chính mình không ngừng thăm dò tiến lên thời gian đại khái quá ba bốn ngày đi cũng không biết từ lao có hay không thu được thư tín lúc nào mới có thời gian tới rồi vũ phong thầm nghĩ nói cũng không biết từ lao đã ở nửa ngày trước đến đoạn long cốc đoạn long cốc cũng không hề lớn bán ngày từ lao đã tra xét toàn bộ nhưng không có phát hiện phong vũ hình bóng còn tưởng rằng là chính mình nơi nào lộ ra trận tướng dọa lui phong vũ từ lao tuy rằng suy đoán truyền tin người là phong vũ càng là suy đoán phong vũ là đến thần kiếm người Chuyến này đến đây vốn là không có ý tốt, suy bụng ta ra bụng người bên dưới, cũng là ẩn dấu tu vi mà tới. Vũ Phong không biết Từ Lao ý nghĩ, tuy rằng không biết Từ Lao có hay không tới rồi, ở sau khi đột phá, hắn cũng ra độc long cốc, chuẩn bị ở đoạn long cốc bên trong nhìn. Từ Lao chính đang đoạn long cốc trung tâm địa vực, cùng độc long cốc cùng đoạn long cốc trong lúc đó cấm chế nơi, cách xa nhau cũng không phải quá xa. Lấy kỳ linh võ cảnh hồn lực bên ngoài, tăng nhiều mấy lần năng lực nhận biết, ở Vũ Phong xuất hiện một khắc đó, thì có cảm ứng, quay hướng về tìm tới. Đương nhiên, cái này cũng là Vũ Phong vì là thấy Từ lão, cũng chưa hề hoàn toàn ẩn dấu tu vi. Vẹn vẹn chỉ là hạ thấp chân vũ cảnh nhất tầng Phong vũ, quả nhiên là ngươi Đột nhiên, từ lao âm thanh, ở vũ phòng mặt bên vang lên Từ lao, ngươi đã đến Hả, nhìn thấy từ lao cái kia âm chắc đủ cười Vũ phong trong lòng đột nhiên hiện lên một tia dự cảm không tốt